chương 596, hoặc gần thôn chi chiến dưới chương 596, hoặc gần thôn chi chiến dưới ầm ầm. To lớn núi đá từ một bên quần cuộn xuống, hướng phía ba hách đội ngũ hùng hàng đợi tới. Nguyên lai like là Giang Ninh nộ tung trên núi tầng đá, sử dụng nặng cơ chế tạo một trận đất đá trôi. Đây là Giang Ninh và các thôn dân sớm chuẩn bị tốt kế hoạch. Với lại, cũng là bất đắc di kế hoạch. Giờ phút này, ba hách đội ngũ bị đất đá trôi trùng kích đến thất linh bất lạc, chết thì chết thương thì đường, đang tại một lần nữa điều chỉnh trạng thái chiến đấu. Phát động kích. Lệnh lớn một tiếng, dẫn đầu đám đội ngũ tiến Trong đó, một tên vũ trang phần tử bưng A cỡ 47 đang chuẩn bị đối các thôn dân triển khai công kích, Lãnh Ngọc lại là bẻo một ngọn phi đao bay ra, trực tiếp đính tại trên cổ tay của đối phương, súng máy trùng điệp rơi xuống đất. Xiêu xiêu xiêu. Ngay sau đó, Lãnh Ngọc từ trên người trong túi rút ra phi đao, bắn về phía địch nhân trước mắt. Cứ việc đối phương tỉnh phản lại phát động phản kích, đạn súng hướng về phía Lãnh Ngọc xạ kích, nhưng Lãnh Ngọc thân ảnh giống như quỷ mị, tại mưa bom báo đạn bên trong xuyên qua tự nhiên, cùng này đồng thời, trong tay phản có sinh mệnh, theo tâm ý của nàng bay ra, hóa thành từng đạo tia chớp màu bạc, tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng địch nhân yếu hại. Mỗi một lần mệnh trùng, đều sẽ nương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, địch nhân nhao nhao ngã xuống. Giang Ninh cũng là cầm trong tay súng hắn, điểm hộ Lãnh Ngọc, mỗi khi có tay súng nhắm chuẩn Lãnh Ngọc, liền sẽ bị Giang Linh một thương xử lý. Lãnh Ngọc và Giang Linh dũng mãnh thiện chiến, trong nháy mắt cổ vũ các thôn dân. Thủ hộ thôn của chúng ta và ba hách liều mạng. Quê nhân lớn tiếng la lên, dẫn theo các thôn dân, dũng cảm phóng tới địch nhân. Súng săn thay đạn động tác quá chậm, bây giờ đã là đánh giáp la cả, các thôn dân nhao nhao vùng lên tầng đạo. Bọn hắn tảng đao dưới ánh mặt trời lóng lánh lạnh lẽo qua mang, mỗi một lần hung chặt, đều đường theo lấy thân thể địch nhân vỡ vụn âm thanh, máu bắn tung tóe, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Dân tộc tạm các thôn dân mặc dù nhân số không nhiều, nhưng bọn hắn ý chí chiến đấu lại kiên định lạ thường, phảng phất muốn đem tất cả phẫn nộ và lực lượng đều chú xuống tại những kẻ xâm phạm người trên thân. Nhưng mà, ba hách vũ trang đội ngũ cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn lâu dài tại trong núi lớn muốn chống cự tán hoàn cảnh, đồng thời, cùng trên núi giá thu đấu, cùng hộ vệ đội đấu, mỗi một ngày đều bởi vì sinh tồn tiến hành cực lại thêm những người này trang bị tinh xảo, sức chiến đấu so với bình thường vũ trang đội muốn cao hơn mấy cái cấp bậc. Bọn hắn rất nhanh liền điều chỉnh chiến thuật, ngắn ngủi quanh co sau, bắt đầu hướng Giang Linh bọn người phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt. Đạn như là như mưa rông gió bao chút xuống, có không ít thôn dân tại mưa bom báo đạn bên trong ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ thổ địa. Giang Ninh la lớn, Lãnh Ngọc, người dẫn đầu một bộ phận người từ phía cạnh đi vòng qua, công kích địch nhân hậu phương. Quế Nhân đại Ca, người dẫn đầu các thôn dân thủ vững địa, đừng cho địch nhân đột phá tuyến của chúng ta. Lãnh Ngọc nghe vậy, lập tức bắt đầu Nàng cấp tốc chọn lựa mấy tên thân thủ nhanh nhẹn thôn dần, Lạc Yên không một tiếng động từ phía cạnh lách đi qua. Quê nhân thì dẫn theo còn lại thôn dân, cơ tầng đao, yên thủ chợt điệp. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy kiên nghị cùng bất khuất, dù cho đối mặt mấy lần tại mình địch nhân, cũng không tối lui chút nào. Mỗi một lần xung đao, đều là đối với địch nhân một lần đả kích chí mạng. Lãnh Ngọc dẫn đầu tiểu đội giống như ưu linh tiếp cận địch nhân hậu phương, bọn hắn lợi dụng địa hình ưu thế, cấp tốc phát khởi công kích. Lãnh Ngọc phi giống như tử thần liêm đao, mỗi một lần bay ra đều mang đi một đầu sinh mệnh. Tại nàng dẫn đầu dưới, Tiểu đội thành viên nhóm phối hợp ăn ý, động tác cấp tốc, rất nhanh liền đem địch nhân Hậu Phương quay đến hỗn loạn tư mừng. Địch nhân bị đột nhiên xuất hiện công kích đánh cho trở tay không kịp, bọn hắn nhao nhao quay người lên chiến, nhưng đã tới đã không kịp. Lãnh Ngọc Phi đao như là như mưa rơi rơi xuống, tinh chuẩn đánh chúng địch nhân yếu hại. Địch nhân bắt đầu tan tác, bọn hắn chạy trốn từ phía, nhưng vô luận chạy trốn tới chỗ đó, đều chạy không khỏi Lãnh Ngọc cùng nàng tiểu đội thành viên nhóm truy kích. Giang Linh thấy thế, lập tức đối Âu Mù Dạ Sạ Kỳ hô, có thể bắt đầu. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ chắp tay trước ngực, nhắm mắt thần, trong miệng lấy thêm phức tạp chú ngữ. Đột nhiên, bầu trời trở nên âm trầm xuống, ngũ vân dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn. Ngay sau đó, tường đạo tráng kiện tiệm điện như là thiên thần giận roi, từ tầng mây bên trong đột nhiên đánh xuống, chuẩn xác đánh chúng địch nhân chỗ khu vực. Cái này tiếng nổ thật to, làm cho tất cả mọi người đầu váng mắt hoa, kinh hại không thôi. "Giết!" Giang Linh hồ to một tiếng. Thanh âm kia, tại địch nhân trong lỗ thai, vậy mà phát tài to rồi gấp trăm lần nhiều. Ba hắc càng là dọa đến tệ gia quân, vị thần xui khiến hướng phía trước thôn bên cạnh nhà chạy tới. Phảng phất tại trong lòng của hắn, đó là duy nhất càng tránh gió rối khắp các tiểu đệ cũng là như thế, giống như ma bình thường hướng phía cái kia nhà kho chạy tới. Nguyên Lai, like, bọn hắn giờ phút này đều bên trong âu nô mụ dạ xạ kỳ điệu lôi mê tuần. Âu nô mụ dạ xạ kỳ ở chỗ này sớm bố trí xuống pháp trận, liền như là lúc trước đối phó Nguyễn Tinh Hàn lúc kia muốn dạng, dự định để ba hách bọn người tiến vào huyễn cảnh, tự giết lẫn nhau. Nhưng là nàng kinh ngạc phát hiện, ý thức của đối phương so Nguyễn Tinh Hàn đám kia thủ hạ ý chí cường đại Bởi vì đối phương lâu dài tại trong lớn cực đoan ác liệt hoàn còn sống, ý chí mười định, không dễ dàng bị mê hoặc. Cho nên, đại trận không có tác dụng, Giang Linh mới dẫn đầu và đối phương sống mãi với nhau. Mà bây giờ bọn hắn đem địch nhân đánh cho thất linh bắt lạc, đối phương ý chí tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Hỗ Ngộ Mụ Dạ xạ Kỳ lần nữa khởi động đại trận, rốt cục thành công phá hủy đối phương ý chí. Bây giờ trong mắt đối phương nhìn thấy trong lỗ tai ngay được, đều là hào tưởng. Hỗ Ngộ Mụ Dạ xạ Kỳ dùng huyền tượng dẫn đạo bọn hắn đi đầu thôn nhà kho. Đó là một cái vứt bỏ nhà kho, đã nhiều năm không cần. Bây giờ nhà kho bốn phía cùng trong kho hàng, để đó rất nhiều hàng gỗ. Hàng gỗ bên trong, chỉ mã lấy thổ chế tác đạn và điều khiển ngoài độ là vài ngày trước Giang Linh dẫn đầu thôn dân dùng đầu thôn Tây vứt bỏ bạc bỏ diêm tiêu và thuốc nổ làm thành. Bây giờ, đám địch nhân liên tục không ngừng mà tràn vào cái kia trong kho hàng, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, diện mục 10 phần giữ tợn. Tại bọn hắn huyễn tựa bên trong, các thôn dân đều giấu ở trong kho hàng, bọn hắn muốn đi tay không xé nát các thôn dân, phá hủy thôn này. Sau 20 phút, khi tất cả vũ trang phần tử tiến vào nhà kho sau, Giang Linh đem đóng mỡ đưa cho quy nhân, muốn hay không xử lý, tùy ngươi. Giờ khắc này, quy nhân do dự, mặc dù đối phương là cùng hung cực các ăn lông ở lỗ lưu manh, mặc dù Đối phương sớm nên bị xử tử. Nhưng là, lué sáng khuê nhân vẫn là không xuống tay được. Thảo. Trong kho hàng, ba hách một cước đá ngã lăn cái bàn, phát tiết lửa giận trong lòng. Chúng ta bị lửa. Hắn đã từ huyến tượng bên trong kịp phản ứng. Những người khác cũng dần dần thức tỉnh. Chúng ta làm sao đến trong này tới? Giết ra ngoài. Giết chết bọn này trong thôn cầu vật. Liên tiếp tiếng mắng chửi từ nhà kho chuyển đến. Nhanh lên, lại không động thủ liền đến đã không kịp. hậu ngộ mù ra xa kỳ nhắc nhở. Hắn biết, pháp trận đã mất hiệu lực. Dập quy nhân vẫn là không xuống tay được, một bên thôn trưởng ô làm nhi tử, đoạt lấy đóng mở, lớn tiếng nói, ta đến đưa những người này lên đường. Đang lúc nói chuyện, hắn trực tiếp đè xuống nóm mở. "Vệ anh." Cùng ngay đồng thời, cả tòa nhà kho nóc nhà ẩm vang độ sụt, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh từ trong kho hàng chuyển đến. Tình liên ánh lửa phóng hướng chân trời, cùng dáng chiều nối thành một mảnh. Chương 597, tao thao tác, tuyệt chương 597, tao thao tác, tuyệt ba hách bọn người, toàn quân bị diệt. Ngọc quận thôn, cái này tại trên địa đồ cũng không tìm tới tốt nhỏ, nguyên bản tại ba hách tâm lý, là phải bị tiêu trừ hết. Niệm tin của hắn tràn đầy mang theo mình nuôi mười mấy năm vũ trang đội, chuẩn bị dẹp điên thôn này, lại không nghĩ rằng, Ngọc Côn thôn vẫn là cái kia ngọc Côn thôn, biến mất lại là hắn và hắn vũ trang đội. Tiếng phá hủy vẫn còn tiếp tục, vũ trang đội người bị tạc đến tất linh bát lạc, phấn thân quái cốt, khắp nơi đều là máu tươi và thi thể hài cốt. Có lẽ, bị tạc chết người là vận khí tốt bọn hắn không cần trải nghiệm loại kia cực đoan hoảng sợ và tổn khổ. Những vận may kia người không tốt, không có bị chết, nhưng lại bị liệt hỏa đen. Bọn hắn toàn bộ ba ngày sau, ba hách phái đại biểu đi tới trong thôn. Ba Hách, người nhà của hắn tiếp quản việc buôn bán của hắn, đồng thời đi vào trong thôn tìm Khê Nhân nói chuyện đến tiếp sau hợp tác. Nhưng Ngọc Cẩn thôn tự tuyệt bọn hắn hợp tác, đồng phải dừng, nếu như muốn vì Ba Hách báo thủ, bọn hắn tùy thời phục bồi. Ba Hách người nhà nơi nào còn có báo thủ là gan? Ba Hách là gia tộc bọn họ cường đại nhất, với lại trên tay ngôi vũ trong đội, cũng lần trước đại chiến bên trong toàn quân bị diệt. Bọn hắn kiêng kỵ Ngọc Cẩn thôn, lần này tới hòa đàm, cũng là nghĩ về sau song phương có hợp tác, có thể bảo trì quan hệ tốt đẹp. Đã tác, cũng biểu thị, chuyện này hận như vậy kết thúc hy vọng về sau mọi người nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình sinh hoạt. Ngọc Cẩn Tôn đồng ý quyết định này, nhưng là cảnh cáo ba hách người nhà, nếu như về sau bọn hắn lại học tập 3 hách, đem đổ cổ đầu cơ trục lợi cho người nước ngoài, bọn hắn vẫn là sẽ tìm ba hách nhà phi phước. Ba hách người nhà trịnh trọng cam kết sẽ không lại phạm như thế sai lầm. Một trận tranh chấp cứ như vậy kết thúc, Ngạc Cẩn Tôn lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Nhưng ai cũng biết, phần này yên tĩnh là dựa vào máu tươi đổi lấy, cũng là dựa vào răng linh hết sức ủng hộ mới lấy duy trì. Nguyên bản Ngạc tuân theo qua đời ngoại đảo nguyên tôn chỉ, nhà tạm, yên tĩnh thậm chí có chút nằm ngựa ý tứ. Nhưng cái thế giới này, ai cũng không thể tin thân sự tình bên ngoài, chỉ có mình trở nên càng thêm cường đại, mới có quyền lợi yên tĩnh, mới có quyền lợi nằm ngửa. Nếu không, sớm tôi muốn biến thành cường giả thức ăn. Đạo lý này cũng là bọn hắn trong trận chiến đấu này học được. Giang tiên sinh, ngài vì thôn làm rất rất nhiều. Quê nhân và thôn trưởng Ô Lam, cùng Giang Linh bọn người vây lô pha trà, nói chuyện tiếng bên trong không khỏi là lời cảm kích. Ô làm đại thúc khách khí. Giang Linh nói ra, ta ở chỗ này cũng ngây ngợi cả mấy tháng, ta rất ưa thích nơi này, cũng đem tất cả coi như thân nhân của ta bằng hữu hưu gặp nạn ta tự nhiên muốn hết sức giúp đỡ chỉ là tiếp xuống ta có thể muốn xuất ngoại đi làm việc việc buôn bán của ta Giang Linh nói ra không biết lúc nào còn có thể gặp lại một câu nói kia đem tất cả bi thương đều câu lên phải biết cùng nhau trải qua chiến đấu trải qua vào sinh ra từ đồng bạn loại kia tình cảm cũng không phải bình thường quan hệ có thể so liệu như là một cái chiến hào chiến hữu cùng nhau kinh lịch sinh tử khảo nghiệm hai bên cùng ủng hộ tín nhiệm lẫn nhau thậm chí tình cảm so thân huynh đệ còn một thân nhất là Ngọc cần thôn cái này thế ngoại đóuyên ở giữa người càng là chú trọng tình cảm Bọn hắn rất không nỡ Giang ninh Giang tiên sinh, ngài cho chúng ta tu kiến thủy lợi, lại giúp chúng ta cứu về rồi ô làm đại thúc, còn giúp chúng ta xin nhờ ba hết không chế, đây hết thể chúng ta đều không có thể hào hảo báo đáp ngài đâu. Khuê nhân nói ra. Không có quan hệ, ta không cần báo đáp. Giang Linh cười cười, nếu như về sau có người khi dễ các người, còn có thể tới tìm ta, ta nhất định giúp các ngươi thu thập hắn. Ha ha ha. Giang tiên sinh. quê nhân bọn người không khỏi cái mũi chua chua, cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Giang tiên sinh, ta nhớ được ngài trước đó nói qua, muốn nhận thầu Ô Làm Đại Thúc nhi tử nhìn xem Ô Làm Đại Thúc và Khuê Nhân, "Cha, Khuê Nhân đại ca, chúng ta cùng Giang đại ca hợp tác không được sao? Dạng này ta về sau tùy thời đều có thể nhìn thấy Giang đại ca." Ngịch Ô Làm Đại Thúc và Khuê Nhân hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không phải là không muốn dạng này thao tác, mà là muốn hợp tác, đối phương nhất định phải là thành tính tàng truyền vật tự mới có thể. Đây là trong thôn thời đại lập xuống quy củ, cho nên Ô Làm Đại Thúc và Khuê Nhân cũng thật khó khăn. Kỳ thật, chúng ta ai cũng muốn cùng Giang tiên sinh hợp tác, chỉ là chúng ta không thể bởi vậy hỏng thôn trăm ngàn năm qua lưu lại truyền thống." Khuê nhân nói ra, Để Giang đại ca gia nhập Phật giáo phái không được sao a?" Tô Cáp đã hỏi. "Không dễ dàng như vậy, một cái thành tín tàng truyền giáo đồ là cần thời gian tẩy lễ đồng thời, còn muốn tiến hành khổ hạnh tăng dạo chơi về sau, mới có tư cách này." Quê nhân nói ra. Giang Ninh hít sâu một hơi, nói ra, "Thật thật, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, không biết quê nhân đại ca có thể suy tính một chút." "Ý tưởng gì?" Giang Ninh nói ra, "Quê nhân đại ca là một cái ưu tú giám bảo sư, mà ta cũng đọc lướt qua Ngọc Thạch Châu náo đồ cổ sinh ý, ta muốn thuê quê nhân đại ca làm công ty của ta giám bảo đại sư." Cho tiện giúp ta nấu ăn một cái ngọc của ta thạch sinh ý, ngoài núi thế gian phồn hoa, ta sợ ta chơi không chuyển ác. Khuê nhân có chút kiên kỵ. Dù sao, hắn tử nhỏ sống ở trong núi lớn, đối xã hội này biết rất ít, lòng người khó lường, hắn sợ mình ra ngoài sống không quá một tập. Giang Ninh Tiếu đạo, Khuê nhân đại ca, có ta và ta đám huynh đệ này tỉ muội tại, ai dám động đến người a? Thú hồn, chúng ta ngọ cận thôn người lâu dài tại cái này núi lớn bên trong, đối trong thôn người trẻ tuổi và hài tử đều là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, thế giới bên ngoài biến hóa ngàn bạn, long trời lở đất, mà thôn lại một mực bảo trì ổn nhiên. Sớm muộn cũng sẽ bị bên ngoài người tới ăn hết." Giang Ninh nói ra, cho nên, ta cảm thấy quê nhân đại ca hẳn là nâng lên đại kỳ, trước một bước đi tới, cùng thế giới bên ngoài nối tiếp, cho trong thôn người trẻ tuổi và bọn nhỏ làm một cái tấm gương. Đương nhiên, chúng ta có thể bảo trì hồn nhiên, nhưng tương tự, cũng muốn giải tà ác và con buôn, bởi vì không biết chừng nào thì bắt đầu, bọn hắn liền sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Giang Ninh một phen cũng là nói ra các thôn dân trong lòng đi. Thông qua ba hách chuyện này, các thôn dân thấy được thế giới bên ngoài hiểm ác, nếu như một mực trốn ở trong thôn, sớm sẽ bị ăn hết. Chỉ có cố gắng Triển rõ bên ngoài, dung nhập thế giới bên ngoài mới có thể để cho Tiểu Sơn thôn có thể kéo dài. Khuyên nhân, Giang Tiên Sinh nói đúng, chúng ta toàn lực cùng hỗ ngươi, về phần thôn, có ta và cha, còn có các đồng thiên lộ bọn hắn, ngươi không cần lo lắng." Tổ làm Đại Thúc Nhi tử ô cấp đạt nói ra. Khuyên nhân nhẹ gật đầu, đã rằng này, vậy ta liền theo Giang Tiên Sinh đi bên ngoài sông sáo sống sáo. Giang Linh cười giả dối, vậy thì tốt quá, Khuyên nhân đại ca sau này sẽ là công ty của ta ngự dụng giám bạo sư, đồng thời cũng là ta hợp tác được bạn, ta sẽ hàng năm cho Khuyên nhân đại ca chia hoa hồng. Cái này nhưng cũng được. Ngài giúp trong thôn tu thủy lợi tiền chúng ta còn không có đội cho ngài, sao có thể để ngài cho ta chia hoa hồng?" Quế nhân nói ra. "Quế nhân đại ca, ta chỉ có cho ngươi chia hoa hồng, ngươi mới xem như ta đối tác, mà ngươi trở thành ta đối tác, như vậy ta liền có thể lấy danh nghĩa của ngươi và trong thôn ký tên ngọc thạch tu mua hợp tác hiệp nghị, bởi vì, ngươi thế nhưng là thành tín nhất càng truyền Phật tử a." Giang Ninh ha ha cười to, đám người trong nháy mắt bừng tỉnh lại ngộ. "Giang Ninh, đơn giản quá thông minh." Chương 598, Bạch Sơn chi đỉnh, truyền tống môn chương 598, Bạch Sơn chi đỉnh. Chủ tống môn Giang Linh, cái này thao tác, Hoàn Mỹ lẩn tránh mình không phải tàng chuyển Phật tử, không cách nào cùng đối phương hợp tác linh thạch buôn bán tai hại. Như vậy, các thôn dân tới hợp tác là khuyên nhân, dạng này lẫn nhau càng thêm tín nhiệm. Với lại, Giang Linh còn hứa hẹn cho ra so 3 hách lúc trước giá cả tốt hơn giá cả. Trên thực tế, 3 hách lúc trước cho giá cả quá thấp, liền xem như giá cả tăng gấp đôi nữa, cũng so trên thị trường ngọc thạch muốn tiện nghi rất nhiều. Giang Linh có thể tốn hao rất ít tiền vốn, thu lấy đại lượng linh thạch. Giang tiên sinh, dưới mắt khai thác đá người không ngừng chúng ta tồn, cái khác thôn cũng có, muốn hay không khuyên nhân hỏi? Vậy thì tốt, tất cả thôn linh thạch chúng ta đều thu tới, càng nhiều càng tốt." Giang Linh đến. Quế Nhân ngay từ đầu còn sợ Giang Linh ăn không vô đến, hiện tại phát hiện mình đánh giá thấp Giang Ninh tư bản. Đương nhiên, bọn hắn là đối giá thị trường không hiểu rõ, trên thị trường bán ra loại kia mấy trăm ngàn bảo ngọc, tại bọn hắn nơi này tu nguyên thạch chỉ cần mấy trăm khối hơn ngàn khối. Loại này suy nghĩ, nhưng phạm là có chút tư bản cũng có thể làm. Thoa Đàm về sau, Giang Linh để Quế Nhân những ngày này lại đi liên lạc cái Khắc Tôn, đàm thu mua sự tình, hắn thì về tới Hải Thành, vườn An cha mẹ của mình, cùng một mức ôn mê ở giường thẩm lang nguyệt. Mấy tháng qua khứ, Thẩm Lăng Nguyệt gầy gò rất nhiều. Nhưng lạ, nàng y nguyên vẫn là xinh đẹp như vậy, tựa như một cái nằm tại trong quan tài kiếng công chúa, yên tĩnh, mỹ lệ, vĩnh hằng. Nghĩ đến Thẩm Lăng Nguyệt nguyên thần tại dị giới thời không phiêu dãng, mỗi thời mỗi khắc đều muội phần bất lực, thống khổ và mê mang. Giang Linh nội tâm liền như là có trăm ngàn cây kim đâm đồng dạng đau đớn. Lúc trước mình thích Thẩm Lăng Nguyệt, sợ Thẩm Lăng Nguyệt không thích mình, không dám đối nó tỏ tình. Nhưng bây giờ, phương đều biết đối phương mới là trong lòng mình cái kia duy nhất, nhưng mà lại thiên nhân cách xa nhau. Thẩm đương thời vẫn là vị tứ minh với bị pháp trận còn sót lại pháp lực bổ chúng, rơi vào rối loạn thời không. Lăng Nguyệt Tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng cứu ra ngươi." Giang Linh nói ra, "Ngươi lại cho ta một chút xíu thời gian. Thật xin lỗi." Âu Ngộ Mù Dạ Sạ quỳ cho trên giường bệnh thầm Lăng Nguyệt cúi đầu. "Bây giờ nói những này không có ý nghĩa, đương thời chúng ta là đệ nhân, đều là đều vì mình chủ." Giang Ninh nói ra, "Dưới mắt chúng ta phải dùng toàn lực của mình, mau chóng đem Lăng Nguyệt Tỷ nguyên thần từ cái khắc không gian kéo trở về." "Thần ưn." Dạ Sạ nói ra, Dưới mắt Đế vương Ngọc Lục Bảo Bảo Thạch, cái huyết hồng bảo thạch, cô luôn linh ngọc nơi sản sinh, chúng ta đều đã bước chân, đến tiếp sau dựa vào liền lá Tất Lũy, mà vàng ngài không thiếu, dưới mắt thiếu sót duy nhất là đáy biển bản năm hắc diệu thạch. Giang Linh hít sâu một hơi, nói ra, chạm tiếp theo, Anh Hoa Quốc." mặt có chút lo lắng, nói ra, "Giang tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngày tại Anh Hoa Quốc đã tiến vào sổ đen." Anh Hoa Quốc gầm dưng giáo phái Dủ, sĩ đạo, nhấn hiệp hội và Kỳ OA, đều đã đưa tất danh sách, hổ, một thời gian trước ngài lúc nhỏ bạn chơi Thái Tuấn. Ba mị Thái gia cũng tại vận doanh quan hệ, liên hệ Tam ca đảng, muốn Thái Dương giúp ra mặt. Ngay hiện tại tình cảnh đã 10 phần nguy hiểm, nếu như lại đi Anh Hoa quốc, chẳng khác gì là dê nhập đàn sói. Giang Linh cũng biết tình huống dưới mắt nguy cơ, bởi vì có n ở nhiều cái thế lực muốn giết hắn. Bây giờ tại Hải Thành, ngoại cảnh thế lực tiến vào Hải Thành không dễ dàng, nhất là Giang Linh tại Hải Thành thế lực khổng lồ, ba ngành liên quan có thật nhiều bằng hữu, một khi có khả nghi người nhập cảnh tiến vào Hải Thành, Giang Linh đều sẽ nhận được tin tức. Cho nên, Giang Linh tại Hải Thành là hết sức an toàn. Mà hắn bây giờ tại Tam Biên Pha cũng thành lập được thế lực của mình không chỉ có mình có được tư nhân vũ trang còn có từ ám dạ bình đoàn nơi đó lấy được kho quân dụng đồng thời còn có mạng đô lớn nhất quan trị An dạo làm hợp tác được bạn coi như những thế lực kia tiến vào Đông Nam Á trong lúc nhất thời cũng không thể cầm Giang ninh thế nào nhưng nếu như Giang Ninh tiến đến Đông Doanh, vậy coi như không đồng đ đạo vậy tương đương muốn đi địa bản của người ta phía sau không có bất kỳ cái gì trẻo trống và điểm dựa lấy Giang ninh dưới mắt tình huống nhất định sẽ gặp nhiều mặt tổ chức tập ích tình huống sẽ rất nguy hiểmâu nộmù dạ xạỳ nói ra ta đề nghị trước ổn định dưới mắt cái này mấy chố Ngọc thạch đang cứát Diưệu Thạch phương diện Cân loại thời cơ chín mùi lại đi làm. Giang Linh chân mày hơi nhíu lại, từ chối cho ý kiến. Lúc này điện thoại của hắn vang lên, là Lưu thủ bản địa tưởng đại đầu đánh tới. Tưởng đại đầu mặc dù nhát gan miệng lại nát, nhưng là hắn có bản lãnh của mình, hắn đàm phán lợi hại, Đồng thời, hắn Du Tẩu cùng các loại cao trung đê quả nhiên nơi trốn, tin tức mười phần linh thông. Giang Linh cứ mạng đều sau, giao cho tưởng đại đầu một cái nhiệm vụ, để hắn xuất lĩnh một chút lý binh điều tra tiểu đội đội uyên, đi tìm ổ mù dạ sạ kỳ tra để lâm tiêu tung tích. Tưởng đại đầu ngày bình thường một mực tìm không thấy tổn tại cảm. Lần này Giang Linh ủy lấy trách nhiệm, đồng thời hắn có mình bộ hạ, cảm giác mình mười phần được coi trọng, phát thể liền xem như máu chảy đầu rơi, cũng phải giúp Giang Linh tìm tới tin tức. Hắn người này còn có một cái ưu điểm, liền là đặc thủ trách nhiệm tâm. Giao cho hắn nhiệm vụ, hắn một khi đáp ứng, sẽ không từ thủ bạn đi hoàn thành. Lần trước để hắn đi mời Đỗ Trần Bạch Ngọc Sơn đồ đệ, hắn ngay tại nhân ra khách sạn ngoài cửa đợi suốt cả một buổi tối. Cho nên, đây cũng là Giang Linh đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn môn nhân. Giờ phút này, Giang Linh tiếp lên tượng đại đầu điện thoại, hỏi, có tin tức? Đối Tương đại đầu ở bên kia lộ ra thập phần hư vấn, "Giang tiên sinh, chúng ta đầu tiên là tại Long Hồ Sơn tìm một chút manh mối, sau đó thuận manh mối, tìm cơ hội hơn phân nửa quốc gia, rốt cuộc tìm được tung tích của hắn." "A." Giang Linh vội vàng đem điện thoại điều chỉnh đến bên đề, hỏi, người ở nơi nào?" "Tại Đông Bắc, Bạch Sơn chi đỉnh, Thiên trì." Tương đại đầu đạo, "Chúng ta bây giờ ngay tại bên này, nhanh để Lâm Tiêu đạo trưởng cùng chúng ta cho chuyện." Giang Linh vội và nói, "Nghe." Đầu bên kia điện thoại đột nhiên ngắt đúng, hiện tại chỉ sợ còn thông không được lời nói. "Vì cái gì?" Chúng ta mặc dù tìm được Lâm đạo trưởng tung tích, nhưng là đã thấy không đến người khác." Tưởng Đại Đầu nói ra. Sau đó, hắn đem sự tình một năm một mười miêu tả đi ra. Nguyên lai, like, Tưởng Đại Đầu đi Long Hồ Sơn tìm tới nơi đó đạo sĩ hỏi Lâm Tiêu tung tích, đối phương xưng Lâm Tiêu ra ngoài dạo chơi, cũng cấp ra Lâm Tiêu có thể sẽ đi dạo chơi tất cả địa chỉ. Cái này Tưởng Đại Đầu cũng là nghiêm túc, mang theo thủ hạ một cái địa chỉ một cái địa chỉ đi xác minh. Thật thật giả giả, xác minh một bụng lớn, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại Bạch Sơn tiên trì. Hắn đến Bạch Sơn tiên giá ở một tháng. Trên núi dưới núi tìm người nghe ngóng Lâm Tiêu đạo trưởng tung tích, rốt cục một cái chạm vào tối, gặp được một vị bạch hồ tử lão giả, nói cho hắn biết, Bạch Sơn Tiên Chỉ là một cái dị giới truyền tu môn, người hắn muốn tìm, hiện tại có lẽ tại dị giới. Còn nếu là người kia muốn trở về, liền muốn tại đặc biệt ngày xuyên qua truyền tu môn, đi tới nơi này cái thế giới. Thậm chí, lao nhân còn nói, hắn có vẻ như trước đó ở nơi đó nhìn thấy qua nói tới Lâm Tiêu đạo trưởng, đích thật là một cái tu hành người rất lợi hại, hắn đến tiên chỉ mục đích, tự nhiên cũng làm nghị trốn vào thành tĩnh, không để ý tới thế gian phân tranh, cho nên Hắn xác suất lớn là từ bên kia truyền tống môn đi dị giới. Lao giả kia chỉ xuất hiện qua một lần, lại có không có gặp qua. Tường Đại Đầu nói ra, ta mang theo các huynh đệ ở chỗ này tìm kiếm truyền tống môn cửa vào, cái này đều tìm hơn nửa tháng, cũng không nhìn thấy cái gì truyền tống môn. Phốc phốc. Một bên hô ngổ mũ dạ xạ kỳ lại cười, các người nếu có thể trông thấy truyền tống môn, là cá nhân đều có thể sửa tiền. Chương 599, tiến công diễn kinh chương 599, tiến công diễn kinh nha. Nữ nhân bên cạnh là ai? Có ý tứ gì? Ta người thấy nồng đậm kinh vị. Tường Đại Đầu không hài lòng nói Giang Linh không để ý miệng của hắn bẩn, hỏi Âu Ngô Mù Dạ Sạ Kỳ nói, "Âu Ngô, ý của người là, người bình thường không nhìn thấy truyền tống môn?" Đương nhiên, Âu Ngô Mù Dạ Sạ Kỳ nói ra, "Đầu tiên, truyền tống môn cũng không phải là bất cứ lúc nào đều mở ra, cái kia Bạch Hồ Tử lão giả cũng đã nói, là tại đặc biệt thời gian mới có thể mở ra. Tiếp theo, truyền tống môn mặc dù không ra, nhưng sẽ có một chút còn sót lại vết tích, người bình thường tu vi quá thấp, coi như bước qua những cái kia vết tích đều không nhìn thấy. Thậm chí, coi như truyền tống môn mở ra, người bình thường đi ngang qua cũng không có bất luận cái gì phát giác." Truyền thống môn đã là cao duy đồ vật, chỉ có tu hành tới trình độ nhất định người mới có thể có phát giác." Thân, Giang Linh nhẹ gật đầu. Hắn tại cổ tịch bên trên nhìn thấy những cái kia liên quan tới truyền thống môn miêu tả và ồ ngộ mụ dạ xà kỳ trình bày cơ bản một dạng. "Nguyên lai là dạng này a, cho nên chúng ta tìm nửa tháng đều trắng tim a." Tương Đại Đầu có chút ảo não, vì cái gì không nói trước điện Phật tới? Giang Linh hỏi, "Lão đại, ngài nhật lý bản ký, ta tìm nghĩ lấy, đem người triệt để tìm tới mang trước mặt ngài giao nộp, tránh khỏi ngài tại phiền phức." Tường Đại Đầu đao Nhưng là tìm nửa tháng thật là không thu hoạch được gì, sợ đến chế thời cơ, ta mới gọi điện thoại cùng ngài báo cáo. Ân. Giang Ninh cũng không có trách cứ tưởng Đại Đầu, dù sao tìm được đối phương manh mối là một cái công lớn. Nhưng này làm sao xử lý a? Ngươi không tại bên này, chúng ta làm sao tìm được a? Tường Đại Đầu một trận buồn rầu. Bây giờ, chúng ta muốn gặp được Lâm Tiêu đạo trưởng cũng không dễ dàng như vậy. Giang Ninh nói ra, hắn tại dị giới thời không, cần chờ chuyển tống môn tại đặc biệt thời gian mở ra mới có thể xuyên qua trở về, cụ thể lúc nào chúng ta cũng không biết. Sau đó Nhìn về phía Âu Ngộ Mù Dạ Saki, ngươi có biện pháp mở ra truyền tống môn sao? Âu Ngộ Mù Dạ Saki hít sâu một hơi, một mặt tự tin nói, "Với ta mà nói không có vấn đề. Âu Ngộ Mù Dạ Saki đều có thể sớm bố trí ra to lớn phát trận, tự nhiên cũng có thể lợi dụng pháp trận đến kết nối truyền tống môn. Nếu như có thể mở ra truyền tống môn, có phải hay không chúng ta liền có thể xuyên qua quá khứ, tìm tới muốn tìm người?" Tương đại đầu hỏi, "Cũng không phải như ngươi nghĩ." Âu Ngộ Mù ngữ khí nói, "Liên xem như mở ra truyền tống môn, người bình thường cũng là không cách nào xuyên qua bởi vì các ngươi nguyên thần không có tu luyện qua." không cách nào gánh chịu cao vĩ độ năng lượng, nếu như cứng rắn mặc lời nói, chỉ có hai cái kết quả, thứ nhất, trực tiếp bị truyền tống môn năng lượng sẽ rách thành mảnh vỡ, thứ hai, sẽ giống thẩm tiểu thư như thế, mê tất tại thời không bên trong. Nói như vậy, cho dù là mở ra truyền tống môn, chúng ta cũng không có cách nào đi tìm người a. Tường Đại Đầu có chút lục trí. Cái này không cần ngươi quan tâm." Giang Linh nói ra, "Ngươi mang người canh giữ ở bên kia là được, không có ta mệnh lệnh, không cho phép rời đi." "Là, lão đại." Tường Đại Đầu đạo. Cúc điện thoại, Giang Linh đối ổ ngộ mụ dạ xạ kỳ nói ra, "Ta biết ngươi có biện pháp." Bởi vì ta nhìn thấy ngươi trên mặt thủy trung mang theo một vòng nghi vọng. Có lẽ, hẳn là có thể." Hậu nộ Mù Dạ xạ Kỳ nói ra, "Ta biết phụ thân ta ngày sinh tháng đẻ, chỉ cần mở ra chuyển tống môn, ta dùng hắn ngày sinh tháng đẻ đến chế tạo một cái vết đường, đến truyền tống môn bên kia đi kêu hắn trở về, biện pháp này có thể thử một chút." Giang Linh hai mắt sáng, lần đầu nghe nói còn có loại biện pháp này. "Ta là cựu cốc bên trong chuyên công phong thủy pháp trận và dị độ không gian phương pháp tự nhiên nhiều, chỉ là rất nhiều phương pháp điều kiện không nhất định có." Hậu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ nói ra, "Dưới mắt biện pháp này, điều kiện có a?" Giang Linh hỏi, Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ lúng túng cười một tiếng, thiếu đấy biển bản năm hạt địa thạch. Chủ đề lại kéo trở về, ta cần kim một thủy hỏa thổ ngũ hành năng lượng chế ước lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ, tương sinh tương khắc, đến chế tạo vòng xoáy năng lượng, mở ra truyền tống môn, đồng thời, cố năng lượng này cũng muốn trèo chống ta pháp thuật đi tiêu gọi truyền tống môn đầu kia người. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ nói ra, mà dưới mắt, kim một hỏa thổ nguyên tố khoáng thạch chúng ta đều có còn kém thuộc thủy hạt hai tay một đám, cười nói, mới vừa rồi còn nói sao, chúng ta không có cách nào đi anh hoa quốc cầm hạt thạch. Nói xong, Có nhiều ý vị mà nhìn xem Ô Ngổ Mù Dạ Saki. Quả nhiên, Ô ngộ Mù Dạ Saki nói ra, ta có biện pháp. Sự tính đến phiên trên đầu nàng, nàng chèn phá đầu đều muốn nghĩ biện pháp. Ta biết bác Hải Đạo bên kia hắc diệu thạch, nguyên thạch ngay tại chỗ cắt chém ra cùng, đưa đến anh đều đi tiến hành tinh tế hóa điêu khắc, sau đó bán được các nơi trên thế giới. Ô Ngổ Mù Dạ Saki nói ra, trong đó, rất lớn một bộ phận đều sẽ bán được hoa quốc yến kinh đi. Chỉ cần chúng ta đi yến kinh, tìm tới anh hoa quốc đại diện hắc diệu thạch thương gia, từ trong tay hắn mua một nhóm hắc diệu thạch liền có thể. Dù sao Dưới mắt chúng ta cần còn không phải đặc biệt nhiều. Giang Linh hỏi, cần bao nhiêu? Ước chừng một tấn, đương nhiên, càng nhiều càng tốt." Hậu nổ Mù ra xa Saki nói. "Giang Ninh, cái này đặc biệt meo còn không nhiều sao? Đây cũng không phải là mua đơn giản như vậy." Giang Linh nói ra, nhiều như vậy Hắc Diệu Thạch, cần chúng ta và Yến Kinh bên kia đông doanh Hắc Diệu Thạch đại lý thương đảm chiến lược hợp tác mới có thể. Cho nên, người Yến Kinh bên kia có quan hệ lưới a?" Hậu Ngỗ Mù Dạ Saki hỏi. "Mạng lưới quan hệ ngược lại là có." Giang Linh nhớ tới Triệu gia. Hắn bị cầm 10 cái bến tàu hạng mục lúc Thế nhưng là súi dục qua triệu gia triệu hồng tinh. Dựa vào là có tiền mà không mua được bảo bối ba chân bắt được triệu gia lão tử triệu Đức Phát Âm. Triệu gia là yến kinh một trong tứ đại gia tộc, lại là ưa thích làm đồ cổ ngọc thạch suy nghĩ, nhất định sẽ cùng hắc rượu thạch thương gia có liên hệ. Nghĩ đến cái này, Giang Ninh bấm triệu hồng tinh điện thoại, trực tiếp phát khởi hỏi thăm. Ngươi nói là bị ngạn châu bảo ngọc thạch tập đoàn a? Triệu Hồng Tinh nói ra, nhà bọn hắn là anh hoa quốc hắc rượu thạch cả nước tổng đại lý, đừng nói là thạch, nước, phẩm chất thạch, là từ tay của bọn hắn. Nghe nói là từ anh Hoa Quốc Bắc Hải Đảng đáy biển đảo tới. Đối, hẳn là nhà bọn hắn." Giang Linh nói ra, "Ta muốn cùng bọn hắn nói một chút hợp tác. Cái này không có vấn đề a. Ta tới cho ngươi giật dây, nếu như ngươi cảm thấy phân lượng không đủ, ta đem lão ra tử mời đi ra cho ngươi tất hợp." Triệu Hồng Tinh nói, "Ngươi chừng nào thì đến đến kinh." Liên gấp nhất, "Ta đặt trước tốt vé máy bay và ngươi nói." "Được rồi, càng nhanh càng tốt, huynh đệ ta đã lâu lắm không gặp ngươi muốn cùng ngươi uống một chén." Triệu Hồng Tình phần nhiệt tình nói. "Ha ha, ha đi, ta mau trống." Giang Linh nói. Hai ngày sau, Giang Ninh, lấy ngọc cùng ẩu ngổ mụ Dạ Saki, rơi xuống đất tiến kinh cơ trạng. Chương 600, Hắc Diệu Thạch đàm phán chương 600, Hắc Diệu Thạch đàm phán yến kinh đại địa, Hoa Cốc Chido. Tri triệu Đức Phát và Triệu Hồng Tinh mang theo gia tộc đến mã, tự mình đến tiếp Giang Ninh. Có thể thấy được đối Giang Ninh coi trọng trình độ. Gia tộc những người khác chỉ nghe nói Giang Linh cho lão ra tử một kiện giá trị mấy trăm triệu đồ cổ, cái khác không biết. Cho nên, đối Triệu Đức Phát như thế long trọng tiếp đại Giang Ninh, còn có chút nghi ngại. Nhất là Triệu Thanh Hoàng, lần trước đi theo Triệu Đức Phát đi Hải Thành, cũng không có cảm thấy Giang Linh cỡ nào có bản lĩnh. Liên La Hại thành nơi đó một cái thổ tài chủ mà thôi. cho nên lần này hắn thậm chí đều không có theo tới sân bay. Đêm đó, Giang Linh và Lãnh Ngọc cùng Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ ba người, bị mời đến Triệu Đức Phát trang phủ, thi điển cho Giang Linh đón tiếp. Triệu Đức Phát muốn Triệu thị gia tộc tất cả mọi người có mặt, Triệu Thanh Hoan cũng không ngoại lệ. Đêm đó mọi người rất vui vẻ, nhưng đại đa số vui vẻ là Triệu gia tộc người ở giữa tụ hội uống rượu, Giang Linh thì thường xuyên bị vấn vẻ. Triệu Thanh Hoan là Triệu gia thiên chi tiểu nữ, làm người cao ngạo, Đức Phát tổng Giang Linh làm so sánh, để nàng cũng rất khó chịu. Nhìn Giang Linh uống từng lớn rượu, Ăn miếng thì bự, một bộ đồ nhà quê bộ dáng, nàng đối người bên cạnh tầm nói, "Thấy được à, cứ như vậy ra hỏa, cũng có thể và ta đánh động, ra ra sợ là giản nên hồ đồ rồi." Đêm đó Giang Ninh sẽ ngủ ở Triệu gia. Ngày thứ hai, từ Triệu Hồng Tinh và Triệu Thanh Hoan, mang theo Giang Ninh đi tìm bị nạn Ngọc Thạch tập đoàn chủ tịch, Vũ Trạch Thủy. Bởi vì một ngày trước ban đêm, Triệu Đức Phát liên hệ Vũ Trạch Thủy, xưng mình có một vị đường xa mà đến bằng hưu, muốn cùng hắn nói chuyện hợp tác phương diện sinh ý Triệu Đức Phát bề mặt đến cho, cho nên Vũ Trạch Thủy miệng đầy ứng. Về phần hợp tác hay không, đến lúc đó lại nói, 10 giờ sáng Song Phương tiến vào phòng hội nghị. Triệu Hồng Tinh làm người dẫn đầu, giới thiệu nói: "Vũ tổng ngươi tốt, bên cạnh ta bị này là Hải Thành Giang Hải tài đoàn chủ tịch, Giang Ninh Giang Tiến sinh. Vị này là bị Ngạn Ngọc Thạch tập đoàn chủ tịch, Vũ Trạch Thủy tiên sinh." "Ngươi tốt, ngươi tốt." Song Phương nắm tay, vị người thăm hỏi, nhưng rất rõ ràng, Vũ Trạch Thủy không có đem Giang Linh để vào mắt. Đầu tiên, là một cái thương nhân, nhìn chúng chính là kinh nghiệm. Giang Ninh trong mắt hắn là cái bao đầu tiểu tử, đừng nói là cái gì tập đoàn tài chính chủ tịch, một cái 3 4 giây tiểu thành thị chủ tịch, có thể có bao nhiêu cái lượng? còn không phải treo tên tuổi phô trương thành thế nếu như hôm nay không phải có triệu ra người đi theo hắn có lẽ mặt cũng sẽ không gặp bất quá Vũ Trạch thủy đối Giang Linh bên cạnh lãnh ngọc ngược lại là nhìn nhiều mấy lần nữ tử kia dáng người cao gầy dáng dấp rất là xinh đẹp với lại khí chất bên trong thêm ra một phần lãnh ngạo và ngỗ ngược làm cho nam nhân có gan không dám tới gần nhưng lại rất muốn chinh phục mâu thuẫn quái cảm mình bực này Phú Hảo ngay bình thường nữ nhân thấy rất nhiều nhưng không có gặp qua bực này thực phẩm Giang Linh bắt được ánh mắt của hắn không khỏi nếu như mày Vũ Đồng ta không thích vào go cho nên liền đi thẳng bảo vấn đề Giang Linh nói ra, "Ta lần này tới, là muốn nhận thầu ngươi một bộ phận ngọc thạch hợp Tác. Ta cũng ưa thích sang quấy người." Vũ Trạch Thủy nói ra, "Ngươi muốn nhận thầu bộ phận nào?" cứ việc nói, "Ta và Triệu gia quan hệ tại cái này bảy biển đâu, có điều kiện lời nói, khẳng định ưu tiên cân nhắc chúng ta Triệu gia để cử tới đối tác." Hán miệng miệng không rời Triệu gia, kỳ thực liền là đạo lý đối nhân xử thế. "Ta muốn nhận thầu từ Anh Hoa Quốc trở tới đây hát Diệp Thạch." Giang Linh nói ra, sinh ra từ Bắc Hải Đạo hát Diệp Thạch. "A." Vu Trạch Thủy quét Giang Linh một chút, cười ha hả nói, "Có thể a. Triệu đều mở miệng." Ta cho ngươi hợp tác giá cả phía trên lại giảm 10%, đây đã là hợp tác thương giá thấp nhất. Cái này chiết khấu không đủ." Giang Linh nói ra. Vũ Trạch thủy cau mày, cái kia Giang tiên sinh muốn cái gì chiết khấu? Trong lòng của Hàn Muẫn, tiểu tử ngươi sẽ không cờ giải coi là, ta cái gì đều biết đáp ứng ngươi đi. Ta cũng chỉ là mặt ngoài cho Triệu ra bề mặt mà thôi, cho ngươi mời chính là ta cùng hợp tác thương hợp tác bình thường giá cả, đối lại, ta cũng chỉ sẽ phân cho ngươi nho nhỏ một bộ phận mà thôi. Ta muốn nhập khẩu giá thấp, thêm một thành, cũng làm cho ngươi có lựa. Giang Linh nói ra. Cái gì? Nghe xong lời này, Vũ Trạch Thủy kém chút nhảy dựng lên. "Tiểu tử ngươi là cùng ta nói đùa sao?" Một bên Triệu Hồng Tinh và Triệu Thanh Hoan cũng có chút kinh ngạc. Triệu Hồng Tinh không nghĩ tới Giang Linh há miệng bệnh mà mở ra điều kiện như vậy, đây quả thực là công phu sư tử ngoạn. Triệu Thanh Hoan mặt lạnh lấy đối Triệu Hồng Tinh nói ra, "Ca, nào có hắn như thế nói chuyện làm ăn đó a. Thật sự cho rằng chúng ta Triệu ra bề mặt có thể lấy ra làm vũ khí dùng sao?" Triệu Hồng Tinh nhíu nhíu mày, nói ra, "Đừng ngội, ổn định, nhìn đối phương nói thế nào." Vũ Trạch Thủy nói ra, "Làm ăn này ta không có cách nào làm, giá cả quá thấp, sẽ nhiễu loạn thị trường của ta." Có "Ý tứ gì?" Giang Linh biết rõ còn cố hỏi, "Ngươi nhìn à, nếu như ta cho ngươi thấp chiếc khấu, vậy ta phải hướng cái khác con đường thương giải thích thế nào? Có phải là bọn hắn hay không đều muốn dùng cái giá tiền này đâu?" Vu Trạch Thủy hai tay một đám, "Cái này rất khó xử lý mà. Không có xử lý." Giang Linh mỉ cười, "Thủ tiêu tất cả hợp tác thường, chỉ cùng ta một nhà hợp tác." "Cái gì?" Lời này vừa ra, càng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. "Giang Linh, nói chuyện làm ăn không phải như thế nói." Triệu Thanh Hoan nhìn không được, "Có chút hợp tác có thể đảm, có chút không thể đảm." Chúng ta triệu ra cũng không phải ngươi ô dù, không thể đỉnh lấy chúng ta triệu ra bề mặt, khi hành khách thì a. Vũ Trạch Thủy muốn chính là cái này thái độ. Hắn lúc đầu cũng chỉ là qua loa một cái triệu ra mà thôi, ngươi tiểu tử này ngược lại tốt, thật cầm lấy lông gà làm lấy tiễn. Đã người triệu ra đều như thế nói, hắn liền thuận thế nói ra, cái này so hợp tác, đảng không được, ta không phải không cho triệu ra bề mặt, kỳ thực là ta rất khó xử lý, còn hy vọng rằng tiên sinh thay thăng chức a. Triệu Thanh Hoa sau khi nghe xong, cũng cảm thấy hợp lý, đứng dậy liền muốn đi. Vũ Đồng, phải biết, ta hiện tại cho ngươi nói sự tình, đối ngươi tương lai sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu." Giang Linh nói ra, "Dưới mắt ngươi chủ yếu nghiệp vụ chính là nhập khẩu anh hoa quốc hắc diện thạch, mà bộ phận này sản nghiệp, không e dè nói, tương lai ta sẽ ăn đến. Đến lúc kia, ngươi khả năng liền lấy không đến hàng. Hiện tại ta cho ngươi nhập khẩu giá nhắc lại một thành, nếu như có thể hợp tác, tương lai cũng sẽ một mực tiếp tục, cái này đối ngươi mà nói, là 10 phần ổn thỏa sự tình." Nghe nói như thế, Vũ Trạch Thủy càng thêm tức giận. "Ngươi gọi Giang Linh đúng không?" "Đúng." "Giang Linh tiên sinh, ta quên ngươi trở về lại ma luyện mấy năm, lại tới tìm ta đàm phán." Vũ Trạch Thủy nói ra, Nói chuyện làm ăn không phải ngươi như thế nói, giả trang cái gì lao sói bơi bơi. Ha ha. Giang Linh cười cười, ngươi cảm thấy ta đang hư trương thanh thế. Không phải đâu. Vũ Trạch Thủy nói ra, đây là một môn xuyên quốc gia sinh ý, ngươi chính là tại Hải Thành có chút thế lực mà thôi, xúc tu có thể kéo dài ra xa như vậy. Làm sao ngươi biết ta bản thân không làm xuyên quốc gia sinh ý? Giang Linh nói, ngươi làm sao sẽ biết, tay của ta giỗi không được xa như vậy. Ta lười nhắc và ngươi trò chuyện. Vũ Trạch Thủy nói ra, Triệu gia công tử và tiểu thư, xin lỗi, các ngươi muốn bề mặt, ta cho, nhưng cái này thông tắc, không bàn nữa. Vũ Long Nữ Nhi, giờ phút này hẳn là còn tại Đông Nam Á cái nào đó viên khu a." Giang Linh đột nhiên nói ra. "Chương 601, cái này chẳng phải giải quyết mà chương 601, cái này chẳng phải giải quyết mà cái này đột nhiên lên một câu, để Triệu Hồng Tinh và Triệu Thanh Hoan đều một trận choáng váng." Vũ Trạch Thủy thì hổ khu dữ lên, sắc mặt trở nên càng khó coi. "Không sai, nữ nhi của hắn mất tích. Một tuần trước, nữ nhi của nàng và Khuê Mật đi Đông Nam Á nghỉ phép, ngay cả đi mấy cái quốc gia, nhưng lại thần bí mất tích. Về sau gọi điện thoại tắt máy, tìm nơi đó cảnh sát hiệp trợ điều tra, cũng không có tra được người tung tích." y là nhà hắn tài mà triệu, nhưng là ra nước ngoài, hắn chỉ có thể dùng tiền tìm người mua quan hệ, sau đó mua được quan hệ, còn không làm nhân sự. Bất quá, cũng không tính là một chút việc đều không làm, bọn hắn cha được, Vu Trạch Thủy nữ nhi bà bối, giờ phút này vây ở một cái viên khu bên trong, bị người bắt cóc. Khi thật thứ này cũng không cần bọn hắn cha, bởi vì trước lúc này, Vu Trạch Thủy liền đạt được tin tức, nữ nhi bị bắt cóc cần hắn giao 50 vạn tiền chuộc. Lúc này Vu Trạch Thủy liền đem tiền đánh qua. Kết quả đối phương phát hiện đây là một con cá lớn. Bọn hắn công phu sư tử ngoạm, Sương Vũ Trạch Thủy nữ nhi là an toàn hiện tại liền là cần Vũ Trạch Thủy cung cấp tiền nhiều hơn đến đội nữ nhi mệnh. Vũ Trạch Thủy biết đối phương là đang bễ hắn, nhưng là không có cách nào, hắn và thê tử chỉ như vậy một cái nữ nhi mà bối, thê tử bây giờ khóc đến trời bất tỉnh tối, sương bao nhiêu tiền đều cho, có tiền nữa, hai tử không có, thì có ít lợi gì. Thế là Vũ Trạch Thủy lại cho đối phương đánh tới một triệu, yêu cầu đối phương thả người. Đối phương y nguyên không thả người, sương nữ nhi của hắn tại khu lại ăn lại ở, những này phí tổn đến thanh lý một cái, tổng cộng 3 triệu. Cái này quá phật. Vũ Trạch Thủy mười phần tức giận, tìm tới nơi đó Lục Phiến Môn, thỉnh cầu bọn hắn giúp mình tìm về nữ nhi. Nhưng khi Lục Phiến Môn, một lời khó nói hết. Bọn hắn thu Vũ Trạch Thủy chỗ tốt phí, cũng công bố sẽ đem hết toàn lực giúp hắn tìm nữ nhi. Kết quả không ngờ rằng, Lục Phiến Môn và cái kia viên khu vậy mà tại sao lưng có hợp tác. Lục Phiến Môn đem việc này cáo tri viên khu bên kia, viên khu lưu manh biết sau, bắt đầu quật Vũ Trạch Thủy nữ nhi, đồng phát video để cho Trạch Thủy, yêu cầu hắn chuẩn bị 10 triệu đã cho đi, không phải liền giết Vũ Trạch Thủy nữ nhi. Vũ Trạch Thủy gặp nơi đó cảnh sát không đáng tin vậy và cảnh sát đại xã một khung, về nước tìm đến trong nước cảnh sát hỗ trợ. Hoa quốc bên này chỉ ăn tốt, cảnh sát ra sức, nhưng điều kiện là ở trong nước. Dù sao đi đông nam á, liền là tại trên địa bàn của người ta chúng ta rung manh đi nữa, cũng không có khả năng bọn tới nhân ra trên địa bàn đi bình sự tỉnh. Cần song phương có hiệp nghị cùng hợp tác không gian. Nhưng là, cái kia viên khu ngay tại chỗ thâm căn cổ đế, ngay cả nơi đó Lục Chiến môn và quân đội đều cùng bọn hắn có kéo không rõ quan hệ, đương nhiên sẽ không đồng ý hoa quốc cảnh sát tham gia. Chuyện này cũng làm đến Vu Trạch Thủy suốt đầu mẹ chán, liên tiếp vài đêm đều không có trò mắt. Nếu như không phải chịu ra hẹn hắn hôm nay nói chuyện làm ăn, hắn hiện tại còn đang vì nữ nhi sự tình bối ba. Mà Giang Ninh mới vừa nói ra cái kia lời nói, để hắn hết sức kinh ngạc. "Ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi biết nữ nhi của ta ở nơi nào?" Vu Trạch Thủy hỏi. "Không sai." Giang Ninh cười cười. Trước khi tới nơi này, hắn liền gọi người điều tra Vu Trạch Thủy. Vừa bạn Vu Trạch Thủy trong nhà phát sinh chuyện này, Giang Ninh biết về sau, lập tức liên hệ Đông Nam Á bên kia quan hệ. Bây giờ Giang Ninh tại Mạn Đô và Miễn Đô thực lực đều rất cường, tại ba bên cạnh sườn núi càng là không thể nói. Đông Nam Á một vùng, trốn không thoát mấy cái kia cô gia. Rất nhanh, Giang Ninh đã tìm được nữ nhi của hắn Vũ Nhược Hy tung tích. Vũ Nhược Hy tại Thái Quốc và Myanmar cho giao giới, nơi đó có một cái biên khu, gọi hai ca biên khu. Biên khu làm chính là nhân khẩu lửa bán sống, lửa bán tới người, đầu tiên là dùng bọn hắn hướng trong nhà bắt trẻ tiền tài, phát hiện trong nhà ép khô về sau, liền ném vào máy tính phòng đi làm lừa dối. Tư xác tốt một chút nữ hải, thì bị kéo đi sàn đêm kiếm tiền, sống không bằng chết. Vũ Nhược Hy loại này nhà giàu đại tiểu thư, da mịn thịt mềm môi hồng răng trắng, tự nhiên hạ trắng sẽ không tốt. Chỉ bất quá Hiện tại nàng còn có giá trị lợi dụng, đối phương còn không có ra tay gắt. Giang Linh lại thông qua giọng hiệu gọi đến, cái chỗ kia là ba bên cạnh sườn núi một cái thế lực trưởng quản cùng nơi đó lực lượng vũ trang hợp tác, yến lập viên hô. Liên quan tới ba bên cạnh sườn núi thế lực, lần trước Giang Ninh xử lý Vân Long Thương hội sau, những thế lực kia liền cho Giang Linh ném tới cảnh ô lưu. Hiện tại Giang Linh tại ba bên cạnh sườn núi danh tiếng cực thịnh, không ai dám trêu trọng. Giang tiên sinh, ngài mau nói cho ta biết, nữ nhi của ta ở đâu? Vũ Trạch Thủy thay đổi vừa rồi bá đạo, một mặt khẩn cầu nhìn xem Giang Linh. Đáng thương lòng cha mẹ trong tiến hạ. Giang Linh không có thừa nước đục thả câu, nói ra, nàng tại Miễn Đô biên cảnh, hai ca việc vụ, đáng giận. Vu Trạch Thủy Nghiên dัง ý lợi, hắn lúc trước đã cảm thấy là tại Miễn Đô biên cảnh, thế là mang theo một khoản tiền đến đó tìm, còn bỏ ra bó lớn tiền dùng để khơi thông nơi đó Lục Phiến môn và vũ trang tổ chức. Kết quả, nữ nhi ngay tại dưới mí mắt hắn, mà những người kia cũng đều biết, lại đều coi hắn làm đồ đần một dạng vụ nghịch. Đáng côn cái này. Phẫn nộ qua đi, Vu Trạch Thủy một mặt cầu khẩn đối Giang Linh nói ra, "Giang tiên sinh, nghe ngài ngữ khí, ngài đối bên kia vẫn còn tương đối hiểu rõ." Giang Linh mỉm cười, Ta cái này 3 4 giây tiểu thành thị tới Giang Hỏa, lại không hiểu xuyên quốc gia mậu dịch, làm sao lại đối nước ngoài giải đầu. Lời này liền là đang đánh vu trách thủy mặt. Vu Trạch Thủy vừa mới còn nói móc Giang Ninh, ngay cả quốc tế mạo dịch đều không làm qua. Giang tiên sinh, là vấn đề của ta, ta cờ mở nở đang chết." Vu Trạch Thủy rút mình một cái bà miệng. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, một cái trung niên nữ nhân khóc khóc đệ đệ vào cửa. "Lão bu, đến lúc nào rồi ngươi còn tại nói chuyện làm ăn, Phi Phi làm sao bây giờ a?" Nàng đều bị bắt cóc hơn 1 tuần lễ a. Nữ nhân thoạt nhìn cũng là tài trí vừa vặn một loại kia chỉ bất quá dưới mắt nàng tâm hệ nữ nhi, căn bản không lo được hình tượng. Nàng vừa rồi gọi Vu Trạch Thủy mấy cái điện thoại, đối phương không tiếp, trong nội tâm nàng sợ sệt liền tìm tới công ty đến, phát hiện Vu Trạch Thủy vậy mà tại nói chuyện làm ăn, thế là một bục lửa giận liền nhị không nổi. "La bù, ngươi đi và việc buôn bán của ngươi qua à, nữ nhi nếu như có chuyện, ta cũng không sống được." Nữ nhân khóc lớn lên. "Khóc cái gì, ta đây không phải cũng đang nghĩ biện pháp sao?" Vu Trạch Thủy đạo, "Vị này Giang tiên sinh biết con gái chúng ta ở đâu, ta đang cùng hắn nói chuyện đâu." "Ha?" Nghe xong lời này, nữ nhân lập tức đình chỉ thuốc đi, vội vàng tiến lên đến cầm thật chặt Giang Ninh tay, "Tiên sinh, ngài thật biết nữ nhi của ta ở đâu?" "Ân." Giang Ninh nhẹ gật đầu, "Ta vừa và Vu Đồng nói qua hắn tại hai ca biệt khu." "2K biệt khu?" "Đó là chỗ đó a." Nữ nhân nước mắt lần nữa chạy xuống, "Tiên sinh, ngài có thể giúp ta cứu nàng trở về sau. Ngài muốn cái gì ta đều cho người." Giang Ninh hít sâu một hơi, trong lòng có chút động dung. Vẫn là câu nói kia, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, hai tử là phụ mẫu toàn bộ, hai tử một khi xảy ra chuyện phù mâu cho dù còn sống, cả đời này cũng như đã mất đi hy vọng. Ta có thể giúp ngươi." Giang Ninh nói ra, nhàn nhạt một câu, lại là để ở đây tất cả mọi người chứng kinh. "Tiên sinh, tiên sinh van cầu ngươi." Nữ nhân làm bộ liền muốn cho Giang Ninh quy xuống. "Tuyệt đối đừng." Giang Ninh đỡ lấy nữ nhân, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Nói xong, Giang Ninh lấy điện thoại ra, gọi tới. "Giúp ta xác minh một cái, hai ca viên khu bên trong hẳn là có một cái gọi là Vu Nhược hy nữ hải, giúp ta mang ra kiểm tra sức khỏe một cái." Giang Ninh nói ra, nếu như đối phương chỉ là bị thương ngoài da, đem đánh hắn người cho đưa đến Ta Hoa Hải hội tổng bộ, nếu như nữ hải thụ rất lớn tâm lý thương tích, hoặc là bị Điểu Mô, hai ca cái viên khu lao đại, cũng giúp ta cùng một chỗ đưa qua. Là, lão đại." Đầu kia nói ra, Giang Linh quay đầu, đối với trách thủy vợ chồng cười một tiếng, đây không phải giải quyết mà. Chương 602, hết ngồi đáy giếng chương 602, hết ngồi đáy giếng một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người. Làm xong, ngay cả một bên Triệu Hồng Tinh đều mộ Chuyện này đặt ở bọn hắn Triệu gia trên thân, cũng là bất lực kết quả, Giang Linh gọi một cú điện thoại liền làm xong. Với lại Nghe Giang Ninh ngữ khí, tựa hồ còn có thể trừng phạt đối phương. Triệu Thanh Hoan cũng vô cùng kinh ngạc, Giang Ninh không phải liền là hại thành một cái tiểu lao bản sao? Hắn nhận biết cái gì cảnh ngoại đại lao không thành? Bất quá vô luận như thế nào, Giang Ninh xem như đem sự tình làm xong. Giang tiên sinh, rất cảm tạng ngài. Vu Trạch Thủy vợ chồng làm bộ liền muốn quy xuống. Giang Ninh đỡ dậy Vu Trạch Thủy vợ chồng, nói ra, việc rất nhỏ, các ngươi sớm gặp được ta, đã sớm giải quyết. Vu Trạch Thủy cảm động đến nào nào, nói ra, Giang tiên sinh, trước đó là ta có nhiều đã tội, nói cái này hắc rượu thật hợp các một chuyện, ta đồng ý. Vô Trạch Thủy nói ra, "Ta đem tất cả hắc diệu thạch nghiệp vụ cùng người hợp tác." Giang Ninh mỉm cười, phản phất trước kia liền đã tính trước. Vô Trạch Thủy lão bà cũng là liên tục cảm tạng, nói ra, "Chúng ta liền cái này một cái nữa nhi mà bối, nếu như có thể cứu trở về, đừng nói là nghiệp vụ phương diện, chính là muốn công ty của chúng ta, ta đều chắp tay tặng cho ngài." Mặc dù lời nói này đến quá trương, nhưng cũng đủ để nhìn ra nữ nhi đối bọn hắn tầm quan trọng. Đi ra bị ngạn ngọc thạch tập đoàn đại môn, Triệu Hồng Tinh cho Giang Ninh giơ ngón tay cái lên. Giang Ninh chứ không được ngươi nói chuyện làm ăn dáng công phu sư tử ngoạn, nguyên lai là tìm được đối phương đau nhức điểm a." Triệu Hồng Tinh nói, "Ta trước kia làm sao không biết ngươi lợi hại như vậy đâu." Giang Linh cười cười, "Trùng hợp đối phương có lỗ thủ mà thôi." Một bên Triệu Thanh Hoang khinh thường nói, "Cắt, vận khí mà thôi, với lại ngươi có phải hay không tại Đông Nam Á nhận đại ca gì a? Mới có thể như thế không chút kiêng kỵ." Giang Linh nhíu nhíu mày, tựa hồ ngươi một mực đối ta có ý kiến a. Ta có thể đối ngươi có ý kiến gì, ngươi suy nghĩ nhiều." Triệu Thanh Hoang nói, "Ta dựa vào bản thân thực lực, ngươi vì cái gì chất vấn ta bằng đại ca đâu?" Giang Linh hỏi ngược lại: "Ngươi có cái gì thực lực?" Triệu Thanh Hoan nói: "Trùng hợp bị ngươi đổi kịp mà thôi, Đông Nam Á cái kia một vùng thị trường rất phức tạp, chúng ta Triệu ra đều không thể trăn trần, ngươi cho rằng ngươi hôm nay giả bộ một chút, ta liền sẽ tin ngươi có thực lực." "Ta cũng không cần ngươi tin." Giang Linh mỉ cười, không nghĩ lại để ý tới. Một bên Lãnh Ngọc và ổ Ngộ mù dạ Sạ Kỳ cũng là khỏe miệng mang theo quỷ bí mỉ cười. "Lão đại, chúng ta về khách sạn. Các ngươi hai cái đi về nghỉ ngơi đi, ta muốn đi Triệu gia nhìn một chút lão gia tử." Giang Linh nói. "Thế nhưng là nhân gia không nhất định thích ngươi đâu." Lệnh Ngọc quét Triệu Thanh Hoan một chút, không cần cùng Tiểu Hải Tử bình thường so đo. Giang Ninh nói ra. Câu nói này khơi dậy Triệu Thanh Hoan lòng hào thắng. Tiểu Hải Tử, chúng ta niên Kỷ không sai biệt lắm được không? Triệu Thanh Hoan nói. Cùng Nhiên Kỷ không quan hệ, nhìn chính là lợi duyên. Giang Ninh nói ra. Hôm nay xem như để ngươi được. Triệu Thanh Hoan bất mãn nói, vậy ta hỏi ngươi, Đông Nam Á Vân Long Thương hội ngươi biết không? Biết. Giang Ninh nói. Ta biết trong bọn họ cao quản. Triệu Thanh Hoan nói ra, cho nên, hôm nay cho dù là ngươi không xuất thủ, ta cũng sẽ thông qua ta nhân mạch rút bu động giải quyết nữ nhi của hắn sự tình. Giang Linh cười cười nói, ngươi tự hồ tin tức có chút lạc hậu, Vân Long Thương hội đã xong đời, ngay cả hội trưởng bảng Vân Long đều tung tích không rõ, hiện tại Đông Nam Á lớn nhất người Hoa tổ chức, gọi Hoa Hải hội, ngươi tốt nhất nhớ kỹ cái tên này, về sau đi Đông Nam Á du ngoạn, bạn nhất xảy ra sự tình, nói một chút có lẽ dễ dùng. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu?" Triệu Thanh Hoan nói ra, Hoa Hải hội ta nghe đều không nghe qua, với lại ngươi ở trước mặt ta tùy tiện nói, ta không có vấn đề, nhưng ta khuyên đến Đông Nam Á một vùng, tuyệt đối không nên nói Vân Long Thương hội nói xấu, bọn hắn nhanh khắp nơi đều có và được ngươi ngươi liền thẩm rồi. Thanh Hoan, Triệu Hồng Tinh nhíu nhíu mày, thu liễm một chút, Giang Ninh là nhà chúng ta khách nhân. Triệu Hồng Tinh cũng biết Vân Long Thương hội thực lực, đối Giang Ninh lời nói, bán tín bán nghi, nhưng là, hắn sẽ không đi vạch trần Giang Ninh, đây là đối với bằng hữu tối thiểu nhất tôn trọng. Cho nên hắn cũng muốn muội muội của mình không cần nói như vậy sắp bén, cho lẫn nhau một cái thể diện. Giang Ninh lại là lắc đầu thở dài, nói ra, các ngươi là thật lâu không có đi Đông Nam Á rồi à? Đã sớm biến thiên. Ca, ngươi nhìn hắn, hắn còn tại mảnh miệm. Triệu Thanh Hoan đều không nghĩ tiếp tục tranh chấp nhưng Giang Linh hết lần này tới lần khác còn nói nàng hỏa khí lập tức liền đi lên, Vân Long Thương hội là đông nam Á lớn nhất người Hoa tổ chức, lâu dài chiếm cứ ba bên cạnh sở núi. Ta biết trong bọn họ người, chỉ cần một chiếc điện thoại đánh tới, liền có thể chọc thủng người Hoa luôn. Giang Ninh hai tay một đám, tùy tiện bài. Người Triệu Thanh Hoan thật sự là im lặng. Tốt tốt, ra gia, gia đang ở nhà bên trong chờ chúng ta, mau trở về đi thôi. Triệu Hồng Tinh bọn người lên xe, một cước chân ga rời đi. Đi vào Triệu gia, Triệu Đức phát gặp Triệu Thanh Hoan rầu rĩ không vui, biết lại là và Giang Linh cãi nhau liền cũng không có hỏi đến. Đối Giang Linh nói ra, sự tình vẫn thuận lợi chứ? Thuận lợi, hợp đồng mấy ngày nay liền có thể ký. Ha ha ha, tốt. Triệu Đức Phát nói ra, cái kia Vu Trạch Thủy vẫn rất cho chúng ta chịu ra mặt mũi. Ra gia, Triệu Hồng Tinh nói ra, kỳ thật Vu Trạch Thủy chỉ là mặt ngoài gạt chúng ta nhà mà thôi, kỳ thực là Giang Linh dựa vào thực lực cầm tới hợp tác. A. Triệu Đức Phát khuôn mặt có chút động. Sau đó, Triệu Hồng Tinh đem đi qua nói ra, ở đây còn có rất nhiều người Triệu ra, nghe về sau đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản không hiểu lão tử vì cái gì như thế tình khoản đãi Giang Linh. Hiện tại đã hiểu, tiểu tử này có chút thực lực." Triệu Thanh Hoan lại là nói ra, "Hắn trùng hợp mà thôi, các ngươi chớ để cho hắn lừa gạt đến." "Thanh Hoan, ngươi sao có thể nói như vậy Giang Ninh? Triệu Đức Phát trầm mặt nói ra. Ra ra, hắn giả bộ quá mức, ta nhìn không được." Triệu Thanh Hoan nói ra, hắn vậy mà nói Vân Long Thương hội xong đời, còn nói Bàng Vân Long mất tích. "A." Triệu Đức Phát rất lâu không có liên hệ hải ngoại, cho nên đối với mấy cái này cũng không biết được. Vất quá nhiều năm trước, hắn cùng Bàng Vân Long đã gặp mặt, khi đó Bàng Vân Long hăng hái, toàn bộ Đông Nam Á hắn đều có thể chưởng khống, 10 phần đạo. Vân Long Thương hội xong đời. Có ý tứ gì?" Triệu Đức Phát hỏi. Giang Linh nói Vân Long Thương hội hủy diệt, tổ chức băng tán, hiện tại Đông Nam Á lớn nhất người Hoa tổ chức là Hoa Hải hội." Triệu Hồng Tinh nói ra. Triệu Đức Phát cau mày, tựa hồi nhớ ra cái gì đó. "Hoa Hải hội, ta có vẻ như cũng nghe nói, là một cái rất mạnh tổ chức." Triệu Đức Phát nói ra. Ra ra, ngươi làm sao cũng bị hắn lựa." Triệu Thanh Hoan gấp đến độ dậm chân, "Ta cái này gọi điện thoại cho Vân Long Thương hội bằng hưu, ta muốn hủy xuyên Giang Linh, để cho các ngươi xem hắn chân diện hùng." Một giây sau, nàng bấm vị bằng hữu kia điện thoại vang lên thật lâu về sau, là một nữ tử nhận. "Tạ đại ca đâu?" Triệu Thanh Hoan hỏi. Hắn hắn tạ thế ta là thê tử của hắn. Bên kia nói ra, "Ngươi tìm hắn làm cái gì?" "Tạ đại ca qua đời." Triệu Thanh Hoan sức sở, nén bí thương, cậu tự, "Ta lần này gọi điện thoại đến, là muốn hỏi một chút liên quan tới Vân Long Thương hội sự tình." "Vân Long Thương hội? Đã không có." Bên kia nữ nhân nói, "Ta cho ngươi một chiếc điện thoại, ngươi đánh tới hỏi đi, hắn sẽ rõ ràng hơn một chút." Cúp điện thoại, Triệu Thanh Hoan trong lúc nhất như là xương đánh quả cả. Chương 603, biết chân tướng ngươi, hài lòng. Chương 603, biết chân tướng người, hài lòng. Vân Long Thương hội thật giải tán. Triệu Thanh Hoan như là nói xong nói mớ, người chung quanh nghe, cũng mười phần chấn kinh. Tin tức xác thực, có người không khỏi hỏi một câu. Bọn hắn tiếp xuống phát triển Đông Nam Á nghiệp vụ, còn chuẩn bị và Vân Long Thương hội nói chuyện hợp tác đâu. Ơn. Hẳn là xác thực. Triệu Thanh Hoan nhẹ gật đầu, đã không có vừa rồi bá đạo. Vì hiểu thêm một bậc nguyên nhân, nàng lần nữa gọi điện thoại tới, gọi cho vừa rồi nửa nhân cho nàng số. Thật lâu, bên kia nhận điện thoại. "Uy, Trần tiên sinh ngươi tốt, ta là Tạ Ca tử giới thiệu qua tới." Muốn biết một chút Vân Long Thương hội sự tình. Triệu Thanh Hoan nói: "Tạ ca người kia đột nhiên có chút nhẹ não, đêm đó nếu như không phải Tạ ca, chết chính là ta." Triệu Thanh Hoan không lên tiếng, mở ra miễn để lặng lặng nghe. "Chúng ta Vân Long Thương hội vốn cho là tại ba bên cạnh sơn núi vô địch thiên hạ, nhưng là lão hội trưởng ngàn vạn lần không nên, không nên trêu chọc Hoa Hải hội. Đầu tiên nói ra, một tháng trước, Hoa Hải hội chiếm địa bàn của chúng ta, lão hội trưởng trong cơn tức giận, vận dụng tất cả lực lượng đối phó Hoa Hải hội. Nhưng là, chúng ta đánh giá thấp Hoa Hải hội thực lực, lão hội trưởng nhi tử bị Hoa Hải hội cầm tù." Lão hội trưởng phái người đi cứu nhi tử, kết quả bị Hoa Hải hội trộm được cơ hội, trực đảo Hoàng Long. Nói xong, đầu kia nghẹn nào, một đêm, vẹn vẹn một buổi tối, chúng ta Vân Long thương hội tất cả mọi người cơ hội toàn quân bị diệt. Vân Long thương hội không có, không có. Đầu kia càng nói càng kích động, nhớ lại một đêm kia để hắn cảm xúc sụp đổ. Đại ca, ngài buông lòng một chút." Triệu Thanh Hoan nói ra. Bọn hắn càng nghe càng ngạc nhiên, thật lạ như Giang Ninh nói tới. Vân Long thương hội triệt để xong đời, mà thay thế bọn hắn hẳn là Hoa Hải hội. "Đại ca, Hoa Hải làm sao lại lợi hại như vậy?" Triệu Thanh Hoan hỏi. Chút lúc này ta đều không nghe qua. Ai? Ngay từ đầu chúng ta cũng không có đem Hoa Hải hội để vào mắt. Đầu bên kia điện thoại nói ra, nhưng là Hoa Hải hội có một cái rất lợi hại rất anh minh người lãnh đạo, hắn phát triển kiêm tốn, tại Mạn Đô chiếm cứ một mỏ vàng, đốn tuổi trận các loại nhiều cái sản nghiệp, đồng thời tiêu diệt mạng Đô nơi đó lớn nhất người Hoa tổ chức, giống Long Quốc tế, đồng thời còn thu được lính đánh thuê quân đoàn rất nhiều xuống ống đạt được. Về sau, bọn hắn còn lũng đoạn miễn đô khoáng thạch sinh ý, chiếm cứ bên cạnh núi một phần đất tại bên đầu điện thoại. Kìa mỗi chữ mỗi câu đều để bên này vô cùng ngạc nhiên. Cái này Hoa Hải hội thực lực quyết trương tốc độ cũng quá nhanh quá hung manh đi. Là dạng gì người lãnh đạo, có như vậy năng lực và quyết đoán a? Hoa Hải hội lão đại là ai? Triệu Thanh hoan hỏi. Hắn vấn đề, cũng là ở đây tất cả mọi người nghi vấn trong lòng, chẳng diện trong nháy mắt án tính lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đang chờ đợi đối phương đáp án. Đầu kia Trịch Điệu Hưu Thành, nói năng có khí phách, nói, Hoa Hải hội người lãnh đạo là một người trẻ tuổi, nghe nói đến từ Hoa Quốc Hải Thành, tên là Giang Linh. Ngoảnh. Lời này vừa ra, giống như một viên đạn hạt nhân, tại mỗi người trong lòng nổ tung. Tất cả mọi người là kinh ngạc và phần, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Giang Ninh. Giang Ninh giờ phút này lại bình thản ung dung uống trà, phản phất cái gì đều không nghe được. "Giang Ninh." Triệu Thanh Hoan nuốt nước bọt, nhìn Giang Ninh một chút, đến từ Hải Thành Giang Ninh. Đối. tiểu thư ngại nhận biết Giang Ninh?" Đầu kia hỏi. Triệu Thanh Hoan trong lúc nhất thời kém chút hóa đá, nàng hít sâu một hơi, cầm điện thoại đi vào Giang Ninh trước mặt, "Giang Ninh, Người là Hoa Hải Hội lao đại?" "Cái gì lão đại a, nghe giống xã hội đen một dạng, không có phát triển." Giang Ninh nói ra, "Ta là hội trưởng." Lần này Tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Nguyên bản đều không có con mắt nhìn Giang Linh người triệu ra, giờ này khắc này, tâm đều đang run rẩy. Nói đùa, vừa rồi người kia trong điện thoại tự thuật, mỗi một sự kiện đều đủ để làm cho người chấn kinh. Mà những này sự kiện đều chung vào một chỗ, dĩ nhiên là một người gây nên. Năng lực của người này, can đảm, sớm đã siêu việt người bình thường phạm chủ. Tiếp theo, tất cả mọi người ánh mắt đều tràn đầy sùng bái. Giang Linh thở dài, cầm qua triệu Thanh hoan trong tay điện thoại, nói ra, "Huynh đệ, tiêu diệt Vân Long Tương hội, để cho các ngươi không nhà để về, đích thật là ta làm được không tốt." Nhưng thế giới chính là như vậy, luật rừng, mạnh được yếu thua, nếu như ta không tiêu diệt Vân Long Thương hội, Vân Long Thương hội liền sẽ tiêu diệt ta, như vậy, thủ hạ của ta, huynh đệ của ta liền sẽ chịu khổ. Chúng ta đều đang vị riêng phần mình sinh hoạt phần đấu, cho nên, xin ngươi lý giải. Đầu bên kia điện thoại kém chút đều ngộp. Giang Ninh, Hoa Hải hội Giang Ninh. Đầu bên kia điện thoại không nghĩ tới, mình một cái Vân Long Thương hội tiểu nhân vật, vậy mà có thể cùng Giang Ninh trực tiếp đối thoại. Hắn lại vô hình cảm giác có vẻ hưng phấn. Ta minh Bạch, cái thế giới này vốn cũng không có đúng sai. Đầu kia nói ra đã từng Vân Long Thương hội một đầu độc đại, nhưng chính là dạng này, để cho chúng ta đã mất đi sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy tâm, nhất định bị đào thải. Mà bây giờ, Hoa Hải hội hiện tại là Đông Nam Á thứ nhất người hoa tổ chức, ta cũng hy vọng có thể nâng lên người hoa đại kỳ, để tại Đông Nam Á người hoa nhóm, có một cái dựa vào, sẽ không tụ dân bản sứ khi dễ. Điểm này ngươi yên tâm, chúng ta không chỉ có làm chính là chính kinh sinh ý, với lại, cũng là chính kinh cùng làm bảo thoát bẩn trí phú tổ chức. Giang Ninh nói ra, nếu như ngươi có hứng thú, có thể gia nhập Hoa Hải hội, cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau làm sự nghiệp. Ta có thể chứ? Đầu bên kia điện thoại âm thanh kích động đều run rẩy, Giang Tiên Sinh có thể bất kể hiểm khích lúc trước. Đều là đồng bào, cũng là vì sinh hoạt, không có người nào trời sinh cùng ai liền có thủ, cho nên, chỉ cần đem thả xuống quá khứ, chúng ta liền có thể cùng một chỗ ôm tương lai." Giang Ninh nói. Lời nói này thật tốt. Triệu Đức Phát từ đáy lòng vỗ tay. Giang Ninh lòng dạ và cách cục, để Triệu Đức Phát vô cùng bội phục. Cái khác người Triệu ra cũng nhao nhao vỗ tay. Quả nhiên, có thể dẫn đầu Hoa Hải Hội sáng tạo kỳ tích nam nhân, không đơn giản. Với lại, hắn cũng là mới cái 20 mấy tuổi tiểu hỏa tử a. Và Triệu Thanh Hoan không sai biệt lắm nhân kỷ, lại nhìn Triệu Thanh Hoan. Triệu Thanh Hoan giờ phút này xấu hổ không chịu nổi. Nàng rốt cuộc minh bạch ra gia dụng tâm lương khổ. rốt cuộc minh bạch vì cái gì ra ra một mực để hắn cùng Giang Linh học tập. Nàng cũng rốt cuộc thấy rõ, mình cùng Giang Linh bị đơn giản kém đến quá xa. Có thể từ Giang Linh trên thân học được một chiêu nửa thức, nàng đem được lợi vô hạ. Giang Linh đưa điện thoại cho Triệu Thanh Hoan, điện thoại cũng đánh tới, nên trưng cầu ý kiến vấn đề, ngươi cũng trưng cầu ý kiến qua, lúc này ngươi hại lòng a. Triệu Thanh Hoan nhẹ gật đầu, trước kia là ta ngồi đáy giếng nhìn trời. Giang Linh cười nhạt một tiếng, Đừng nói như vậy, ta căn bản không để ở trong lòng." Về sau, hắn cùng người Triệu ra cùng nhau ăn cơm trưa. Ngày thứ ba, Giang Linh liền đạt được vu trách thủy mời, mời hắn quá khứ ký hợp đồng. Bởi vì, vu Trạch thủy nữ nhi Vu Nhược Hi, kiểm tra sức khỏe qua đi cũng không lo ngại, chỉ là thân thể có một ít bị thương ngoài da, đã bị dẫn độ trở về nước. Giang Linh mang theo thủ hạn, đi vào bị ngạn ngọc thạch tập đoàn ký xuống hợp đồng. Nhưng mà, vừa mới ký hợp đồng, vu trách thủy liền thu bảo tử bao uy hiếp. "Vu tiên sinh, ta là anh hoa quốc sẽ quan sự, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, tranh thủ thời gian hủy bỏ cùng Giang Linh hợp tác." Không phải, chúng ta sẽ đối ngươi khai thác một chút cần thiết biện pháp. Chương 604, gặp uy hiếp chương 604, gặp uy hiếp kỳ ổ ẩy quan sự. Vũ Trạch Thủy hơi kinh ngạc, ta cùng Giang Tiên Sinh hợp tác, cùng Quang Ninh sẽ có quan hệ thế nào? Điện thoại bên kia nói ra, Giang Ninh và Hoa Hải Hội, là chúng ta Anh Hoa Quốc nhiều cái tập đoàn công định, chúng ta đang tại liên hợp chống lại Hoa Hải Hội, đồng thời, chúng ta cũng đã phái người cùng Hắc Diệu Thạch Hiệp Hội đàm, nếu như Vũ Tiên Sinh nhất định phải cùng Giang Ninh hợp tác, Hiệp Hội cũng đem đoạn tuyệt cùng hóa. Vũ Trạch Thủy cau mày, cảm giác đối phương rất là vô lễ. Đi lên liền lấy thân người an toàn đến uy hiếp ta, hiện tại lại uy hiếp ta đoạn tuyệt hết thể hợp tác. Cũng bởi vì các người chán ghét Giang Ninh. Cái này tại Anh Hoa Quốc xí nghiệp trên thân không ngừng phát sinh một lần. Khi bọn hắn đối Hoa Quốc cái nào công ty hoặc là tổ chức mâu thuẫn lúc, liền sẽ liên hợp lại chống lại tài công ty. Hoa Quốc người làm ăn giảng cứu chính là mọi người đôi bên cùng có lợi, cộng đồng phát tài. Nhưng Anh Hoa Quốc người làm ăn lại là hàm cái rất nhiều chính trị và dân tộc nhân tố, thích nhất làm chống lại và háng hại cái kia một bộ. Điều này cũng làm cho Vũ Trạch Thủy rất lá cho chẽn. Tiến sinh, ta và Giang tiến sinh ký tên hợp tác nghị là chuyện giữa chúng ta, ngoại nhân không thể nào can thiệp, nhất là ta cùng Quang Vinh sẽ không có bất kỳ cái gì sinh ý vớ vẩn lai, càng là không hề có quen biết gì, cho nên các ngươi không có quyền can thiệp ta bất luận cái gì hành vi. Vũ Trạch Thủy nói ra, vừa rồi ngài nói tới sẽ đối với ta khai thác biện pháp, câu nói này ta đem coi là đối chúng ta thân sinh mệnh biết, nếu như ta và người nhà của ta phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, luật sư của ta đem trực tiếp ngược dòng tìm hiểu trách nhiệm của các ngươi. Ha ha ha ha. Đầu kia lạnh giọng cười ha hả, "Vũ tiên sinh, ngươi ngược lại là rất có can đảm mà. Nhưng ta quên ngươi, không nên cùng chúng ta đối nghịch." Đối ngươi không có một chút xíu chỗ tốt." Vu Trạch Thủy tức giận nói, "Ta một cái Hoa Quốc thương nhân, thân ở Hoa Quốc, còn muốn thụ uy hiếp của các ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ nuốt xuống khẩu khí này à? Ta nói cho các ngươi biết, chớ đi theo ta bộ này, Kỳ hô ơi, ta nhớ kỹ ngươi." Vu Trạch Thủy đầu kia phẫn nộ quát, "Ngươi không biết ngươi tại cùng ai đối địch. Kỳ hô ơi, Cuju, Võ sĩ đạo, Nhẫn giả hiệp hội, cùng Tam ca đảng, Thái Dương giúp đầu kia liên tiếp nói ra rất nhiều tổ chức, những tên này Vu Trạch Thủy có nghe qua, có chưa từng nghe qua. Nhưng là, hắn có thể cảm giác được ra những tổ chức này thực lực trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạn, Giang Tiên Sinh làm sao đắc tội nhiều người như vậy? Nhưng là, làm nữ nhi của mình nhân nhân cứu mạng, đồng thời cũng đều là Hoa Quốc sĩ nghiệp ra một phần tử, Vũ Trạch Thủy tự nhiên muốn kiên định đứng tại Giang Ninh bên này, cùng ngoại cảnh ác thế lực ăn thua đủ. Ta là một cái thành thành thật thật thương nhân, không nghĩ tới cùng ai đối địch." Vũ Trạch Thủy nói ra, "Ta tất cả mọi thứ hành vi đều là xuất phát từ ta một cái thương nhân góc độ, tại cùng ta hợp tác đồng bạn hợp tác, về phần các ngươi coi ta là thành địch nhân là chuyện của các ngươi." Nói xong, lại bổ sung, thuận tiện nói một câu Hắc Diệu Thạch Hiệp hội không cách nào đối ta tiến hành chế tài, ta với các người nước Hắc Diệu Thạch ngành nghề hợp tác đã ký kết dài đến 5 năm hợp đồng, bọn hắn cần tại trong 5 năm này, dựa theo quy định giá cả, cung cấp cho ta nhất định lượng hàng, nếu như xuất hiện bất kỳ sai lầm, chính là trái với điều ước, cần giao giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ không muốn không công đem tiền đưa cho ta, đây chính là một khoản tiền lớn. Người đang tìm cái chết. Đầu bên kia điện thoại phát hiện căn bản không thuyết phục được Vu Trạch Thủy, nói: "Điện thoại của ta là có ghi âm tiến trình, cái này sẽ trở thành chứng cứ." Ta quên ngươi tốt tự lo thân." Vũ Trạch Thủy nói xong, cúp điện thoại. "Cái gì? Vu Đồng gặp Anh Hoa Quốc kỳ ở ở Úy quốc?" Triệu Hồng Tinh đối trong điện thoại hỏi ý nói, "Là bởi vì cùng Giang Ninh hợp tác, gặp đối phương Úy quốc." "Tốt, ta đã biết." Cúp điện thoại, Triệu Hồng Tinh đối Triệu Đức Phát nói ra, "Ra ra, Vũ Trạch Thủy thông qua thủ hạ, khứa cạnh cùng chúng ta tiết lộ tin tức, sư mình bởi vì và Giang Ninh hợp tác, gặp Anh Hoa Quốc bên kia chế tại và tử vong Triệu Đức Phát nhíu nhíu mày, "Giang tội không ít người a." "Đúng vậy a." Triệu Tinh nói ra. Hắn liên tiếp nói ra thật nhiều cái tập đoàn tổ chức, lại còn có Thái Dương Sẽ. Thái Dương Sẽ không người không biết, là trong truyền thuyết tổ chức bí mật, thần bí mà lại cường đại. Vấn đề này cũng có chút khó giải quyết, chúng ta muốn hay không ra tay? Triệu Hồng Tinh hỏi Triệu Đức Phát. Dưới mắt, Vũ Trạch Thủy tiết lộ tin tức cho bọn hắn, liền là muốn cho bọn hắn ra tay giúp đỡ. Dù sao, cái này đơn hợp tác là Triệu gia mang theo Giang Ninh đi nói. Vũ Trạch Thủy là thương nhân tư duy, có thể lợi dụng bên người tài nguyên, hắn sẽ không lãng phí một điểm. Phái mấy cái bảo tiêu quá khứ bảo hộ hắn, ý một cái. Triệu Đức Phát nói ra ai cũng không biết địch nhân biết dùng dạng gì thủ đoạn, muốn hay không thông chi Giang Ninh một tiếng, muốn hắn cẩn thận một chút." Triệu Hồng Tinh hỏi. "Không cần." Triệu Đức Phát nói ra. "Kỳ ấy lần hành động này, liền là nhằm vào Giang Linh tới, nếu như bọn hắn có năng lực đối phó Giang Ninh, thì sẽ trực tiếp tìm Giang Linh phê phước, làm gì đi khó xử Vũ Tri Tủy." Đây là khía cạnh nói rõ, cái gọi là Kỳ ấy, đối Giang Ninh và Hoa Hải Hội có thật sâu kiêng kỵ. "Đi, ta hiện tại phải người đi chợ giúp Vũ Tri Tủy." Hồng Tinh nói. Bỉ Ngạn Ngọc Thạch tập đoàn cao cấp Hôm nay là Giang Ninh cùng Vũ Trạch Thủy ký kết hợp tác hiệp nghị thời gian. Nữ nhi, mau tới gặp qua Giang tiên sinh. Vũ Trạch Thủy mang theo nữ nhi Vũ Nhược Hi có mặt. Tạ ơn Giang tiên sinh. Vũ Nhược Hi mặc một thân trắng tinh bay dài, như là công chúa bình thường cao quý mỹ lệ. Nếu như không phải Giang Linh, nàng nơi nào sẽ có hôm nay hạnh phúc thời gian. Cho nên, Vũ Nhược Hi đối Giang Ninh vô cùng cảm kích. Ở trước đó, Vũ Nhược Hi nghe lão bà nói Giang Ninh là cái xí nghiệp lão bản, trong lòng coi là Giang Linh là ốc đầy vệ sĩ nhiều ra. Hôm nay thấy, lại không nghĩ tới Giang Linh là một cái hai mươi mấy tuổi đẹp trai tiểu tử nhất là cao ngất kia dáng người và cứng rắn khí chất, càng lại như đồng hành đi hormone, nhường cho Nhược Hi tim đập thình thịch, mặt đỏ tim run. Gặp này, đều là người từng trải vô trách thủy một cái liền nhìn ra tâm tư của con gái. Nhược Hi, Giang Tiên sinh trước kia không tổng đến Yến Kinh, hôm nay hợp đồng ký kết về sau, người mang theo Giang Tiên sinh tại Yến Kinh khắp nơi đi dạo. Vũ Nhược Hi hai má như hoa đảo bình thường phế hồng, thẹn thùng lại hạnh phúc gật gật đầu, tốt. Giáp này, Giang Ninh lại không suy nghĩ nhiều, có thể cầm xuống cái này đơn xin ý liền mang ý nghĩa rất nhanh, có đầy đủ hắc rượu thạch tới tay, liền có thể đi Bạch Sơn chi định tiên chỉ, mở ra kêu gọi rừng Tiêu đạo trưởng đại trợ. Khoảng cách tỉnh lại Thẩm Lăng Nguyệt, lại tới gần một bước đầu. Rất nhanh, Song phương hòa hợp ký hợp đồng. Giang Ninh đem hợp đồng giao cho phía sau ổ hộ Mù Dạ sạc kỷ, lại là có ghi kinh ngạc nói, "Vũ Đồng, hôm nay bên cạnh ngươi làm sao đột nhiên nhiều nhiều như vậy bảo tiêu. Ai, một lời khó nói hết. Vũ Trạch Thủy trợn liền là Giang Linh hỏi hắn. Sau đó, hắn đem nhận được điện thoại, một năm một mười nói ra. Giang Linh cau mày, nói ra, "Đáng người kia cái gì đều làm được." Như vậy đi, mấy ngày nay các ngươi một nhà đi với ta hải thành, bên kia có ta người có thể bảo hộ ngươi. Ha ha ha, không cần, ta bên này còn có thật nhiều trên phương diện làm ăn sự tình muốn nói. Vũ Trạch Thủy xin miễn nói, ta còn không tin tại ta Hoa Quốc đại địa, nhất là dưới chân Thiên tử, bọn hắn có thể đem ta thế nào. Vũ Trạch Thủy nói ra những này, chính là muốn để Giang Ninh biết, mình là khiêng áp lực cùng hắn hợp tác. Khi thực liền là tranh công, không nghĩ tới muốn thế nào. Là ta để cho đồng tiêm ma phiền." Giang Ninh thở dài. "Ha ha ha, cái này nói gì vậy đâu, không thêm phiền phức." Đạt được Giang Ninh thái độ Vũ Trạch Thủy rất là hài lòng, ha ha cười nói, "Tốt Giang tiên sinh, để tiểu nữ dẫn ngươi đi dạo chơi, ta liền không trộn rộn những người tuổi trẻ các ngươi cùng." Đi ra tập đoàn Cao Úc, Vũ Nhược Hi có vẻ hơi câu nệ, "Giang tiên sinh, ta đi mở xe, ngài ở chỗ này chờ ta một cái." Xe của nàng không có ngừng đến dưới đất nhà để xe, mà là đứng tại ven đường, nàng nghĩ đến đừng cho Giang Ninh đi xa như vậy, nàng bắn tới liền tốt. Giang Ninh cũng không có cư tuyển, cười cười nói, "Tốt, như thế quan tâm nữ hài tử, hiện tại thế nhưng là không dễ tìm." Tương đương Nhược Hi sau khi rời đi, Giang Linh sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên đối la Ngọc và ổộ mù dạ xạ kỳ nói ra ta giao cho các người một cái nhiệm vụ hôm nay giúp ta thủ tại chỗ này ta hoài nghi kỳ ấy sẽ có độc tác nếu như phát hiện dị thường lập tức cho ta biết là lão đại lãnh Ngọc nói rất nhanh Vũ nhược khi lái xe tới Giang Linh trên một người xe Vũ nhược khi có chút kỳ quái hai bị kia tỷ tỷ không theo chúng ta cùng đi sao không được ta để các nàng đi về nghỉ trước Giang Linh nói ra một câu nói kia trong nháy mắt nhường cho nhược khi kết động lên Giang tiên sinh cố ý để cho thủ hạờ đi liền là muốn vào ta một chỗ. Chẳng lẽ Giang Tiên Sinh đối ta có hảo cảm? Chương 605, mở ra hình thức chiến đấu chương 605, mở ra hình thức chiến đấu chẳng lẽ Giang Tiên Sinh đối ta có hảo cảm. Vu Nhược Hi càng nghĩ càng ngọt nào, càng nghĩ càng kích động, cho tới lái xe mấy lần kém chút sông đèn đỏ. Giang Linh thì lộ ra 10 phần bình tĩnh. Hắn nguyên bản có thể hôm nay liền rời đi đến Kinh, về Hải Thành chuẩn bị đi Bạch Sơn sự tình. Nhưng là, nghe Vu Trạch Thủy nói lời, hắn cảm thấy, mình nếu là đi rất có thể bên này sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, hắn muốn giúp Vu Trạch Thủy giải quyết hết khó khăn lại rời đi. Vũ Nhược Hi mang theo Giang Linh các nơi đi dạo, nàng lộ ra thật phần vui vẻ, hết sức kích động, trên đường đi líu lo không ngừng, cùng trong ngày thường hướng nàng tạo thành sự chênh lệnh rõ ràng. Đây là từ Đông Nam Á sau khi trở về, lần thứ nhất vui vẻ như vậy. Giang Linh phảng phất là một trùng sáng, đưa nàng bị những cái kia hắc ám, toàn bộ xô tan. Giang tiên sinh, ngài có đói bụng không? Không đói bụng. Vậy ngài có mệnh hay không? Không mệt. Khát hay không? Vũ tiểu thương. ngươi không cần phải để ý đến ta. Giang Linh mỉm cười, nếu như ta đói bụng mệt mỏi ta sẽ đối với ngươi giảng. Vũ Nhược Hi đột nhiên có chút khổ sở. Giang Tiên Sinh là đối ta không kiên nhẫn được nữa sao? Vũ Nhược Hi a Vũ Nhược Hi, đã lớn như vậy thật vất vả ưa thích bên trên một nam hải tử, nhưng tuyệt đối không nên để hắn chán ghét người a. A, tốt tốt. Vũ Nhược Hi nhẹ gật đầu, không còn dám nhiều lời. Gặp này, Giang Ninh cũng là có chút im lặng, cảm giác cái này Vũ Nhược Hy rất là không thả ra. Song phương ngược trường đi dạo hơn 2 giờ đồng hồ, Giang Ninh đột nhiên tiếp vào Lãnh Ngọc điện thoại. Lao đại, như ngươi sở liệu, xảy ra chuyện." Lãnh Ngọc nói ra. "Hiện tại tình huống như thế nào?" Giang Ninh hỏi. Cố thật nhiều không rõ nhân viên tiến nhập bờ bên kia Ngọc Thạch Cao ốc, thoạt nhìn đại bộ phận là hoa quốc người, bọn hắn mang theo khẩu trang và mũ lưi chai, hẳn là trong quần áo đều cót dấu khí. Lãnh Ngọc nói ra, sợ là hướng về phía Vũ Trạch thủy chủ đi. Giang Ninh nói ra, tận khả năng cam đoan Vũ Đồng an toàn, ta bây giờ đi qua. Giang tiên sinh, trả ta thế nào? Vũ Nhược Hy kinh hoàng hỏi. Tình huống bây giờ không rõ, lái xe mang ta trở về. Giang Linh nói ra. Vũ Nhược Hy vội vàng lái xe mang Giang Ninh trở lại bờ bên kia Ngọc Thạch Cao ốc. ngạn Ngọc Thạch tập đoàn Cao ốc cao ngất đứng sừng Giờ phút này trong đại lâu lại tràn ngập gần chương cùng khí tức nguy hiểm. Lao đại, Lãnh Ngọc đi lên phía trước. Thế nào? Bọn hắn ép buộc Vu Đồng vợ chồng đồng thời đang cùng Âu Ngộ đàm phán. Lãnh Ngọc nói ra, ta để Âu Ngộ trước kiềm chế bọn hắn, đợi ngay tới, hiện tại Vu Đồng vợ chồng tạm thời an toàn. Âu Ngộ ở nơi nào? Giang Linh hỏi. Lâu một đại sảnh, Dương đáng nhìn điện thoại và trên lầu đang tại yến đàm. Lãnh Ngọc nói ra, không có gì để nói. Giang Ninh nói ra, tại Ta Hoa quốc điệu bàn làm loại sự tình này, lẫn Ta Hoa quốc không người à? Các ngươi ở chỗ này chờ, ta vào xem. Nói xong, Giang Ninh dẫn đầu tiến vào cao ốc. Vũ tiểu thương, ngươi trong xe đường đi lên, ta đi giúp Lao Đại. Lãnh Ngọc không yên lòng Giang Ninh, lập tức đuổi theo. Giang Ninh tiến vào đại sảnh sau, chỉ thấy ổ nổ mù dạ xạ kỳ đang cùng đối phương cao tầng đàm phán. lão Bản nói, hôm nay Vũ trạch thủy không vương bỏ hợp đồng, cái này toàn bộ cao ốc chúng ta đều muốn tiếp quản. Đối phương dùng hoa anh đảo ngữ cùng ổ nổ mù dạ xạ kỳ đối thoại. Đây là tại hoa quốc tiến kinh, các ngươi làm như vậy, sẽ bày ra đại sự Chúng ta cần ngồi xuống hảo hảo mà nói một chút, chuyện này ta tin tưởng nhất định có biện pháp giải quyết tốt hơn. Không có gì để nói." Đối phương quát lạnh nói. Lúc này, Giang Linh tiến vào đại sảnh, trong nháy mắt bầu không khí căng trưng lên. "Giang Linh, Giang Linh tới." Giang Linh bọn người vừa bước vào lầu một đại sảnh, liền bị một đám tiểu đệ vây lại, những này tiểu đệ cầm trong tay khảm đao và côn đồng, ánh mắt bên trong để lộ ra hung ác. Giang Linh ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy bị ngạn ngọc thạch tập đoàn nhân viên giờ phút này đều dọa đến run lẩy tụ tập tại một chỗ, mặt đất có chút bừa tựa hồ là trải qua đánh nhau. Xem ra Bọn hắn đầu tiên là đánh bại Vũ Trạch Thủy bảo tiêu đoàn đội, xông lên lầu bắt Vũ Trạch Thủy. Các người đã nhận biết ta, tự nhiên cũng hẳn là hiểu được, oan có đầu nợ có chủ, vì oai cùng ta ở giữa từ hận, tới tìm ta trả thù là được rồi, làm gì thai hòa người khác." Giang Linh cười lạnh nói. Đối phương bên trong người dẫn đầu, vừa lấy điện thoại gọi cho thượng tầng. Huy, Tam Giác Quân, Giang Linh vậy mà tới, hắn tại lầu một, xử lý như thế nào?" Tút, cuộc điện thoại, người kia cười lạnh một tiếng, dùng cứng rắn hoa quốc ngữ nói ra, "Giang Linh, tới được rồi bạn, hợp tác đồng bạn ngay tại tầng cao nhất." đã bị chúng ta khống chế, nếu như không nghĩ hắn có việc, ngươi cần phải đi tầm cao nhất tìm chúng ta lão đại đàm phán." Túc Giang Linh hướng phía thang máy đi đến. "Ta lời còn chưa nói hết." Người kia quát lạnh một tiếng, "Ngươi có thể hay không đến đỉnh lâu, vẫn là hai chuyện khác nhau." Nói xong, vậy mà mang theo tiểu đệ, dẫn theo côn đồng cầm đao, hướng Giang Linh xuống lại. Giang Linh thân hình nhanh nhẹn, tránh đi chạm mặt tới côn đồng, sau đó một cái đá nghiêng, đem một tên tiểu đệ đá ngã trên mặt đất. Lãnh Ngọc nhặt lên trên mặt đất rơi xuống khảm đao, cùng địch nhân triển khai cận thân bắt đầu, đao quang lấp loé, không ngừng có tiểu đệ bị chặt thương. Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỷ thì theo sát tại Giang Ninh bên người, cùng Giang Ninh lương tựa lương đối phó địch nhân. Trong lúc nhất thời, lầu một trong đại sảnh đao quang kiếm ảnh, tiếng la hét liên tiếp. Bất quá, bực này mà hàng, tại Giang Ninh và Lãnh Ngọc trước mặt, sống không qua một phút đồng hồ. Rất nhanh, Giang Ninh và Lãnh Ngọc bằng vào xuất sắc thân thủ và ăn ý phối hợp, tại trong cuộc chiến hỗn loạn chiếm cư thượng phòng, thành công đột phá lầu một phong tuyến, hướng phía lầu 2 xuất phát. Lầu 2 xác thực cũng có nhân, thậm chí so lầu 1 càng thêm nghiêm chỉnh huấn luyện. Lần này đến người gây sự, đại bộ phận là hoa quốc người địa phương bị đối phương truy tới. Số ít mấy cái anh hoa quốc cao tầng nọ cốt. Anh hoa quốc nòng cốt bên trong, có hai tên đã ở chỗ này tọa trấn chỉ huy. Bọn hắn chỉ huy các tiểu đệ hợp thành nghiêm mật trận hình, đem Giang Linh bọn người bao bọc vây quanh. Trong đó một tên cao quản cười lạnh một tiếng, "Giang Linh, ngươi thật là cuồng vọng tự đại, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn muốn giữ người?" Quả thực là không biết lượng sức. Giang Linh không để ý đến khiêu khích của hắn, mà là tỉnh táo quan sát đến địch nhân trận hình. Hắn phát hiện trận hình một sơ hở, liền hướng Âu Ngộ Mộ Dạ Sạ Kỳ và Lãnh Ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người đồng thời phát lực, hướng phía sơ hở chỗ phóng đi. Đệ nhân trận hình trong nháy mắt bị đánh loạn, các tiểu đệ bắt đầu hoảng loạn lên. Cao quản nhóm thế thế, tự mình gia nhập chiến đấu. Đao pháp của bọn hắn thành thạo, cho Giang Linh bọn người mang đến không nhỏ áp lực. Nhưng Giang Linh bọn người không sợ hãi chút nào, phối hợp lẫn nhau, không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Đang kịch liệt giao phong bên trong, một tên tiểu đệ khảm đao kèm chút chặt tới Lãnh Ngọc, cũng may Giang Linh tay mắt linh lợi, dùng trong tay côn đồng chặn lại một cái này. Đi qua một phiên cổ chiến, Giang Linh bọn rốt cục đột phá lầu 2 phòng tuyến, tiếp tục hướng trên lầu phòng đi. Thang máy đã bị người khống chế, Giang Linh không thể ngồi thang máy không phải sẽ bị nhốt ở bên trong, cho nên chỉ có thể thông qua thang lầu chèo lên trên. Nhưng nhà này cao ốc có cái đặc điểm, mỗi một tầng thang lầu đều tại mặt khác một bên. Nói cách khác, bên trên một tầng thang máy sau, liền phải xuyên qua lại sảnh, đi một bên khác lên lầu. Giống như là thương trưởng thang lầu thiết kế lý niệm. Giờ phút này, lầu ba địch nhân thiết trí càng nhiều chướng ngại. Chương 606, quá quan trạm tướng chương 606, quá quan trọng tướng bọn hắn biết giăng lính bật lên, cố ý dùng cái bàn và tạp vật ngăn chặn đầu bậc thang, chỉ để lại một đầu lối đi hẹp. Các tiểu đệ tại thông đạo hai bên trận địa sẵn sàng đón quân địch, tuy thời chuẩn bị phát động công kích. Giang Linh nhìn trước mắt chướng ngại, nữ mày. Ông nổ lãnh ngọc. Tiềm hộ ta. Nói xong, Giang Linh một mình xông về phía trước. Hán lợi dụng linh hoạt thân pháp, tránh đi công kích của địch nhân, cấp tốc tiếp cận chướng ngại vật. Sau đó, hắn dùng sức đem cái bản và tạt vật đời ra, vì đằng sau người mở ra một con đường. Ngay tại lúc này, địch nhân phát khởi công kích mánh liệt. Giang Linh bọn người ở tại trong lối đi hẹp cùng đối phương chiến đấu Một tên tiểu đệ thừa cơ từ phía sau lưng đánh lén lấy ngọc, Âu Ngộ Mู่ Dạ Sả Kỳ đúng lúc phát hiện, một cước đạp ra ngoài, đem nó đánh lui. Âu Ngộ Mู่ Dạ Sả Kỳ mặc dù là âm dương sư, nhưng bản thân cũng có nhất định sức chiến đấu. Chỉ bất quá cùng Lánh Ngọc và Giang Linh bọn người so phải kém một chút, cho nên bình thường không xuất thủ. Thời khắc mấu chốt, hắn nhưng là so người bình thường lợi hại hơn. Đi qua một phiên trận vật chiến đấu, Giang Linh bọn người rốt cục đột phá lầu 3 phòng tiến, tiếp tục hướng tầm cao hơn tiến lên. Từ lầu 4 đến lầu 9, địch nhân phòng thủ càng ngày càng mật. Bởi vì, ngay từ đầu bọn hắn đối Giang Ninh thực lực không có nhận biết, một vị đối phương chỉ tới 3 người, vài phút có thể giải quyết. Nhưng là, Giang Ninh một hơi sông lên lầu 3, trên lầu người không thể có thường. Từ lầu 4 đến lầu 9, mỗi một tầng đều có không giống nhau bẫy dập và chướng ngại, càng nhiều tinh anh tiểu đệ và cao quản đều gia nhập trong đó. Nhưng những người này tại Giang Ninh trước mặt, căn bản không có bị Giang Ninh để vào mắt. Giang Ninh nắm bằng vào năng lực của mình, từng tầng từng tầng thúc đẩy. Bởi vì Hoa Quốc là cấm thương cho nên, đối thủ không có hòa khí, tại Giang Ninh trước mặt liền như là 3 tuổi nhi đồng giống nhau đất. Bay Vừa đi ngang qua quan trạm tướng, đi vào lầu 4. Tại lầu 4, Giang Linh gặp một đám cầm trong tay trường thương tiểu đệ. Những này tiểu đệ tựa hồ là bọn hắn một chi tinh huệ. Nhìn xem bọn hắn trong tay chuồn tua đỏ trường thương, Giang Linh to mày. Dùng loại vũ khí này cũng đều là chúng ta Hoa Quốc uy tín lâu năm người luyện võ dạy dỗ đệ tử. Giang Linh nói ra, các người làm Hoa Quốc cổ võ giới một phần tử, tại sao muốn vì anh Hoa Quốc quỷ hiềm mệnh? Đối mặt Giang Linh chất vấn, đám đệ tử kia cũng có vẻ hơi hổ thẹn. Nhưng dẫn đầu ra hỏa quá to, hiện tại cổ võ cô đơn, chúng ta cũng muốn nâng cơm a. Ai cho nhiều tiền, chúng ta liền giúp ai." Giang Linh ha ha cười lạnh, "Tốt tốt tốt, hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền?" Cái kia dẫn đầu người cắn răng, "Không cần đảm loại sự tình này, lần này chúng ta thu anh hoa quốc tiền, sẽ vì bọn hắn làm việc." Giang Linh cười cười, người lúc này ngược lại là rất giảng đạo nghĩa ha. "Không có cách nào, thu người tiền tài, trừ thai họa cho người." Dẫn đầu người làm dáng, "Tốt a." Giang Linh nhẹ gật đầu, "Ta cũng không cho các ngươi khó làm." Nói xong, hắn một cái bước xa sông đi lên. Phải biết, đối phương cái này súng có dây tua đỏ tiểu đội, cũng không so trước đó những cái kia quân lính Bọn hắn từ võ, trên tay lại cầm am hiểu nhất vũ khí, lực công kích 10 phần cường hãn. Thủ hổ, xuống có dây tua đỏ loại binh khí này, công kích khoảng cách xa, cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, đối mặt phía trước 20 mươi mấy tên xung có dây tua đỏ tiểu đội thành viên, Lãnh Ngọc và Ổ Ngộ Mụ Dạ Sạ khí sắc mặt đều ngưng chọc lên. Lãnh Ngọc đưa tay cắm vào túi, mấy cái phi đao cầm ở trong tay. Giang Linh lại là đè xuống lánh Ngọc tay. Đám người này từ nhỏ lớn võ, đến lớn như vậy không dễ dàng, mặc dù hôm nay chúng ta là nhân, nhưng ta hiểu bằng hắn, không cần hạ sát thủ. Giang Linh một người đi lên trước. Ta tự mình tới gặp bọn họ một chút." Thật can đảm, người dẫn đầu Tần Sung nói ra, "Ta bội phục dũng khí của ngươi, ta và ngươi một đối một." Giang Linh cười cười, "Không cần, cùng một chỗ a. Người rất ngông cổ a." Tần Sung đạo, "Là ta lớn." Giang Linh nói xong, đột nhiên hướng trong đám người tiến lên. Như thế làm cho đối phương bất ngờ. Ai có thể nghĩ tới, đối mặt một đám cầm vũ khí người, còn có thể như thế dũng cảm. Đích thật là là gan đủ lớn a. Đám người cũng là vội vàng kéo ra trận thế, và Giang Linh chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng mà, Giang Linh động tác rất nhanh, trong đám người xuyên qua, Ngược lại khiến cái này, người rất khó phát huy binh khí ưu thế, sợ thương tới người một nhà. Tản ra trận hình, thần sung hét lớn. Những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức tản ra trận hình, mùi thương giao nhau hướng Giang Linh đồng tới. Giang Linh Miêu yếu trốn vào một cái dưới bàn, thuận thế lăn mình một cái, tiến vào phía trước phòng giải khác. Đám người nhao nhao đi theo đuổi đi bảo. Phòng giải khác là một cái dài nhỏ cách cục, hai bên đều có môn. Giang Ninh từ cửa trước đi vào, hướng về sau môn chạy tới. Cửa sau bên kia nối thẳng đầu bậc thang, Giang Linh nếu là từ môn chạy đi, trực tiếp có thể từ cái kia bên bệnh lâu mau gọi người từ bên ngoài chặt đứng hắn. Thần Sung hô, dù sao tất cả đệ tử đều không có theo vào đến, người bên ngoài thì vòng quanh hướng về sau môn vòng vây Giang Ninh. Nhưng mà, Thần Sung lại là không nghĩ tới, Giang Ninh ở đâu là chạy trốn, hắn đang chạy đến một nửa, đột nhiên một cái hồi mã thương, nhặt lên một cái ghế hướng tần sung bọn người đã tới. Cái này lần nữa để tần sung bọn người không kịp chuẩn bị, vội vàng ngăn cản. Nhưng là, phòng giải khách chợt hẹp, bốn phía công trình lại là loại kia rất mới là phong cách, khắp nơi để đặt lấy các loại mã trí, liền đầu bên trên đèn cũng là đèn treo. Đám người trong tay cầm thương căn bản là không phát huy ra được. Giang Linh xảo diệu lợi dụng phòng giải khát kết cấu, để cho địch nhân trường thường không cách nào phát huy, không chỉ có sức chiến đấu đại giảm, ngay cả trận hình đều lột sột. Giang Linh ngược lại là chiêu thức đại khai đại hợp, một cước đem người đập bay, thậm chí có thể đụng bay một đám người. Các cái khác đệ tử tại từ cửa sau tràn vào đến sau, lại phát hiện làm bọn hắn vô cùng kinh ngạc một màn. Tất cả mọi người bị Giang Linh đánh ngã xuống đất. Bên trên, đám người hét lớn, lui ra phía sau. Giang Linh một cái nhấc lên tần sùng, tay cầm bẻ gãy xuống có dây tua đỏ, đầu thương nhắm ngay tần sùng. Đám người gặp lão đại bị cưỡng ép, nhao nhao lưu lại. Người đây coi là bản lãnh gì? Có người quát lớn một tiếng. Giang Linh cười cười nói, đừng quản bản lãnh gì, có thể thông quan liền là bản sự. Sau đó, hô Lánh Ngọc và ổ nổ Mụ dạ xạ kỳ lên lầu. Gặp Giang Linh thân ảnh rời đi, trong lòng mọi người muội phần không phục. Nhất là đằng sau tiến vào phòng giải khát đối Tần Sung nói ra, "Sư phụ, vì cái gì không cho chúng ta truy? Các ngươi là không có thấy rõ thực lực của hắn." Tần Sung cảm thán nói, "Gia này thực lực vượt xa qua chúng ta, vừa rồi hắn cưỡng ép ta, sẽ không tiếp tục cùng các ngươi đánh nhau." Kỳ thật cũng là đối với chúng ta có lợi, bởi vì, cho dù là đánh, các ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Người có thể đánh, không chiến mới là thật cường. Mà giờ khắc này, Giang Linh đám người đã đến lầu 5. Không ngoại sở liệu, lầu 5 cũng như lầu 4 như vậy, có thật nhiều tiểu đệ trở ở chỗ này. Rất khó tưởng tượng, cả tòa cao ốc cơ hồ đều bị bọn hắn khống chế, đây là mười bao nhiêu người tới. Giang Linh cũng không lại cố kỵ, một tay cầm qua lấy ngọc đưa tới Khảm Đao, như là mãnh hổ xuất lồng, bắt đầu chém giết. Bởi vì, hắn như lại cố kỵ xuống dưới, sợ rằng sẽ lãng phí rất nhiều thể lực và tinh lực. Đối hậu kỳ 10 phần bất lợi. Giang Linh tại lãnh ngọc phi đao hiểm hổ dưới, không ngừng mà cùng địch nhân của nhau, tìm kiếm lấy địch nhân nhược điểm, sau đó dành cho một kích trí mạng. Cứ như vậy, Giang Linh chiến thắng từng tầng từng tầng địch nhân, từng bước từng bước hướng phía tầng cao nhất tới gần. Chương 607, Trấn Ai Lạc Địa trường 607, Trần Ai Lạc Địa rốt cuộc, Giang Linh đám người đi tới tầng cao nhất. Ba tên anh hoa quốc cao quản toàn bộ ở chỗ này, phía sau của bọn hắn là bị cưỡng ép Vu Trạch Thủy vợ chồng. Giang Tiến Sinh. Vu Trạch Thủy nhìn thấy Giang Linh một khắc này, phần chấn kinh. Giang Linh giờ phút này máu mẹ khắp người, như là từ trong núi thây biển máu đi ra thập điện Diêm La. Ngài vậy mà thật ghét tới nơi này. Vũ Trạch Thủy vợ chồng đang theo dõi bên trong toàn bộ hành trình mắt thấy Giang Linh một mạch liều chết đi lên, chấn kinh sau khi mười phần cảm động. Bởi vì vừa rồi Kỳ ổi cao quản xạ tổ Si sạn nổ kia nói, Giang Linh tới cứu bọn hắn. Nhưng là, hắn còn nói Giang Linh sẽ không tới đạt nơi này, liền sẽ bị hắn người chém chết. Bởi vậy, hắn và ác độc và Vũ Trạch Thủy vợ chồng đánh cái cược, nếu như Giang Linh đi lên, liền thả bọn hắn, nếu như Giang Linh chết, hai người bọn họ cũng sẽ bị tru sống. Vụ Trạch Thủy vợ chồng dọa gần chết. Bọn hắn biết, hiện tại cả tòa cao ốc đều bị kỳ oai người khống chế. Bọn hắn người muốn báo động đều không có cơ hội. Giang Ninh liền mang theo sau lưng cái kia hai cái ra mịn thịt mềm mỹ nữ, làm sao có thể sống đến lên trên lầu đến. Nhưng sự thật là, bọn hắn đều đánh giá thấp Giang Ninh năng lực. Vương Hữu, còn có bao nhiêu thủ hạ, cùng lên đi. Giang Linh đẩy cửa ra, mỉ cười. Đáng giận. Satoshi Sanoki hận đến nghiến, nghiến Hắn nghe nói Giang Ninh rất lợi hại, cho nên, cấp trên lần này cho hắn nhiệm vụ là giải quyết Vụ Trạch Thủy, mà không phải Giang Ninh. Nhưng xạ tổ sĩ Xan O Kỳ là cái vô cùng có giá tâm người. Hắn cảm thấy Kỳ Âu không giải quyết được Giang Ninh là bởi vì bọn hắn lựa chọn sai lầm người dẫn đầu. Sung Điền Hùng Thái Hoa Ổ Kỳ tạ Hỉ Dụ tổ hai cái hoàn cố, căn bản không có năng lực, cho nên đều bại bởi Giang Ninh. Về sau Kỳ Âu cùng cụ dù còn có võ sĩ đạo Hợp Tác, cùng Thái gia công tử Ca Thái Tuấn liên hợp đối phó Giang Ninh. Nhưng này Thái gia công tử Ca sớm mấy năm là Giang Ninh huynh đệ, lại là một cái bất học vô mà cố, hắn cảm thấy những người này làm lãnh đạo, không thất bại mới là quái sự. Mà hắn thì là thật từ tầng dưới chốt giết ra tới. Hắn tuyệt đối nếu là mình làm thống lĩnh, đã sớm đánh bại Giang Ninh. Nhưng là, cấp trên cho mệnh lệnh không thể không nghe. Cho nên lần này, hắn cũng không có nghĩ tới đối phó Giang Ninh. Thế nhưng là, Giang Ninh lại đến nghĩ cách cứu viện Vu Trạch Thủy vợ chồng, chẳng khác gì là chủ động tìm tới cửa. Satoshi Sanoki cảm thấy, đó là cái cơ hội ngàn năm một nở. Giết Giang Linh, đây chính là một cái công lớn a. Cho nên, hắn liền vận dụng thủ hạ, toàn lâu vòng vây Giang Ninh. Chỉ là không nghĩ tới, thuê những người này, toàn bộ đều là phế vật. Giang Linh, ngươi quả nhiên lợi hại a. Satoshi Sanoki ngồi ở trên ghế salon, miệng phun bành mắt, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Tại Ta Hoa Quốc trên địa bàn, các ngươi như thế dương oai, lấn Ta Hoa Quốc không người a." Giang Linh lạnh lùng nói. "Đừng nói đến khó nghe như vậy, chúng ta là thương nhân, thương nhân nội đấu mà tôi, cũng là vì lợi ích mà." Satoshi Sanoki phất diệt tàn thuốc, hướng một bên thủ hạ phất phất tay. Thủ hạ đưa lên một thanh đệ dệt e ạ lễ xuống hắn. "Cùng cụt." Satoshi Sanoki kéo ra bảo hiểm, khẽ mỉm cười nói, "Ngươi lợi hại hơn nữa, lợi hại đến mức qua trong tay của ta cái đồ chơi này sao?" Giang Linh không có trả lời, nhìn Vu Trạch Thủy vợ chồng một chút, hai người bọn họ đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. "Trước thả Vu đồng vợ chồng." Giang Ninh nói ra. "Tam gia tiên sinh, vừa rồi ngài thế, nhưng là cùng chúng ta cực hạ tiền đặt cực ngài nói Giang tiên sinh nếu như có thể đạt tới nơi này, ngươi liền thả chúng ta." Vu Trạch Thủy nói ra. Ý miệng. Tam gia thẹn quá hóa giận, quá to, "Thả các ngươi khẩu thí, hôm nay Giang Ninh cũng phải chết." Nói xong, tay hắn thương chống đỡ ở chỗ Trạch Thủy trước đối Giang Linh nói ra, đem vũ khí toàn bộ vứt bỏ, hai tay lên. "Nếu không ta liền nổ súng giết bọn hắn hai cái." liền chốt bạn Lệnh này. Giang Linh Hử cười một tiếng, ta đếm ba tiếng. Satoshi Sanoki lạnh lùng nói, hắn muốn để Giang Linh khuất phục, sau đó, hắn người sẽ lên trước đem Giang Linh trói chặt lại. Bắt sống tựa hồ càng có thể để những người lãnh đạo vui vẻ đâu. 2. Một, ngay tại Satoshi Sanoki hô lên âm thanh một khắc này, Lệnh Ngọc Phi đao cũng cùng nhau bắn ra. Phi đao xẹt qua một đạo lánh mang, vừa vặn đâm trúng Satoshi Sanoki cánh tay. A! Satoshi Sanoki bị đau, rơi xuống đất. Nhưng mà, hắn cũng không phải bình thường người, biết đối phương phản kháng lập tức miêu yêu nhặt lên súng ngắn, hướng Giang Linh sạc kích. Nhưng mà, Giang Linh sớm đã một cái bước xa xuống tới, ý đồ đoạt lấy súng lục trong tay của hắn. Sato Shi Sanoki phản ứng tốc tốc, bóp lấy cổ súng. Phanh. Đạn sắt đến Giang Linh bả bay bay qua, Giang Linh sớm đã sớm dự phán cũng tránh né, tránh thoát đường đạn. Một phát bắt được Sato Shi Sanoki tay, dùng sức cuốn néo. Rắc bang. Sato Shi Sanoki thủ đoạn bị bẻ gãy, súng ngắn rơi xuống đất. Giang Linh dùng chân nhẹ nhàng nhấc bị cô lên trột vào trên tay, thuận thế chống đỡ tại Sato Shi Sanoki chán. Cùng đồng thời, Tổ nộ mụ dạ xạ kỳ và Lãnh Ngọc cũng cùng những tiểu đệ khác nhóm triển khai chiến đấu kịch liệt. Thần cao nhất không gian có hạ, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Đao quang kiếm ảnh bên trong, máu tươi vảy ra, đều dừng tay. Giang Linh Thương chỉ vào xạ tổ sĩ xà nộ kỳ trán, những tiểu đệ khác thấy thế, nhao nhao buông xuống trong tay vũ khí. Lãnh Ngọc, báo động. Giang Linh gặp người chất đều an toàn, liền để Lãnh Ngọc tranh thủ thời gian báo động. "Là, lão đại." Lãnh Ngọc gọi thông điện thoại báo cảnh sát. Lúc này Vũ Trạch thủy phu nhân khóc ra thành tiếng. Nàng vẫn luôn rất cần trường, cơ hội đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, tại thời khắc này rốt cục trầm tĩnh lại. Vũ Trạch Thủy ôm phu nhân, càng không ngừng ăn ủi. Giang Ninh để ẩu ngộ mụ dạ xạ kỳ cầm thương cưỡng ép xạ tổ sĩ Xanoki, hắn thì đến đến Trạch Thủy trước mặt, thật có lỗi, để hai vị bị sợ hãi. Giang tiên sinh nói chỗ nào lời nói, là chúng ta cho ngài thêm thịt bái. Vũ Trạch Thủy nói. Như thế hiện cảnh, Vũ Trạch Thủy trong lòng vô cùng sợ sệt, vẫn còn có thể gượng lấy xuất ra khí khái nam tử hán, cũng đích thật là đủ có thể. Tiên tâm, có ta ở đây, anh hoa quốc đáng người này sẽ không động tới ngươi cả nhà nửa sợi tóc gáy." Giang Linh lớn tiếng nói, lời này cũng là nói cho Kỳ OA người nghe. Rất nhanh, cảnh sát chạy đến, đem trong lâu phần tử phạm tội toàn bộ bắt được. Đồng thời, cảnh sát biểu thị sau này sẽ trọng điểm bố trí cảnh lực tại thế hệ này, Càng là sẽ trọng điểm kiểm tra tiến vào Yến Kinh địa vực Anh Hoa có người. Đến tận đây, Giang Linh tại Yến Kinh chuyện cần làm đều làm tốt rồi. Sau một ngày, Giang Linh trú khách sạn là thời điểm về Hải Thành. Giang Linh nói ra, "Giang tiên sinh, ngài giúp chúng ta nhiều như vậy, chờ thêm đi mấy ngày thôi." để cho ta cũng tốt có cơ hội cảm tạ cảm tạ ngài. Vũ Trạch Thủy một nhà đến khách sạn thăm hỏi Giang Ninh, hy vọng hắn có thể ở thêm mấy ngày. Ngươi nếu muốn cảm tạ ta, liền mau chóng đem tất cả hắc rượu thạch đóng gói đưa đến ta nơi đó đi, ta cần dùng gấp." Giang Ninh nói ra. "Cái này nhất định." Vũ Trạch Thủy nói. "Giang tiên sinh, Vũ Nhược Hy lại là có chút không nữa, nói ra, ngài còn biết lại đến yến kinh a?" "Đương nhiên sẽ, đây là nước ta thủ đô, muốn làm làm ăn lớn đều phải tới đây a." Giang Ninh cười cười. Vũ Nhược Hi đỏ mặt nói, "Vậy ngươi còn sẽ tới nhìn ta a?" "Có lẽ sẽ." Giang Linh qua loa nói, Vũ Nhược Hi có chút thất lạc, cắn môi không nói lời nào. Chuyến bay thời gian sắp không còn kịp rồi. Lãnh Ngọc nhắc nhở, Tốt. "Chúng ta phải đi sân bay Vũ Đồng, tổ tử, Nhược Hi, có thời gian gặp lại." Giang Linh mỉm cười phất tay, cùng Lãnh Ngọc âu ổng mù dạ xạ kỳ bên trên triệu hồng tính xe, nhanh chóng đi. Vũ Trạch Thủy vỗ vỗ Vũ Nhược Hi bà bay, nói ra, "Có đôi khi, hạnh phúc không phải đợi tới, mà là cần tranh thủ." "Cha, ý của ngài là?" Giang Linh không đến nghiêng kinh, ngươi liền đi hải thành mà. Vũ Trạch Thủy cười nói, "Cha và Lão mụ, đều chỉ ngươi." Quá tốt rồi." Vũ Nhược Hi vui sướng nhảy dựng lên. Chương 608, tìm kiếm truyền tống môn chương 608, tìm kiếm truyền tống môn Giang Linh bọn người trở lại Hải Thành, liền bắt đầu chuẩn bị muốn đi Bạch Sơn chi đỉnh một ít gì đó. Hắn đầu tiên là liên hệ mạng Đô bên kia Lôi Long, để hắn chuẩn bị một bộ phận hoàn kim, làm tốt phong dương thao tác, bảo đảm kiên cô không có vấn đề. Sau đó, lại liên hệ tại Miễn Đô Hùng Hạ Tử, cũng đồng dạng là muốn hắn đem dưới cờ khu mộ quan tốt nhất bổ và đế vương ngọc lục Thúy, Tiếp theo, lại liên hệ tại ba bên cạnh sườn núi tống tứ, Lý Bình Phái người đi hai nơi đem hoàng kim và bảo thạch trong vòng 3 ngày trở về cảnh nội Bạch Sơn. Sau đó, Giang Linh để Lãnh Ngọc tự mình tiến về Coloon, đem gần nhất một nhóm côn lôn sơn linh ngọc, đóng gói vận chuyển đến Bạch Sơn. Mình và Ổ Ngỗ Mụ Dạ Saki thì giám sát tiến kinh bên kia Hắc Diệp Thạch, bảo đảm trong vòng 3 ngày đến Bạch Sơn. Giang Linh chủ tính trung năng lực rất mạnh, mọi chuyện cần thiết đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. 3 ngày thời gian, quả nhiên tất cả ngọc thạch đều đã đúng chỗ, vàng cũng đều chuyển đến địa điểm chỉ định. 3 ngày nay bên trong, Ổ Chẳng lẽ liền muốn nhìn thấy phụ thân của mình mình啊。Hắn không ngừng mà nhớ lại nhiều năm trước cái kia đêm mưa, cơm chế lấy để cho mình nhớ lại phụ thân mặt. Nhưng là, làm thế nào đều không nhớ nổi. "Phụ thân, trước đó là ta trách làm người, lần này, ta nhất định phải tại Giang Tiên Sinh Duy Chỉ dưới, đưa người gọi về." Âu Ngộ Mù Dạ Xạ Kỳ thầm hạ quyết tâm. Ba ngày sau, Giang Linh bọn người đến Bạch Sơn Thị. Đêm đó, Giang Linh liền đến địa điểm chỉ định, kiểm tra tất cả vật phẩm. Vũ Hành Bảo Thạch và mỏ vàng không có vấn đề, dưới mắt cần Âu Mù Dạ Xạ Kỳ đi mua một chút cách làm trận dùn vật phẩm. Lệnh Ngọc theo nàng đi một nhà tương đối lớn quản linh cứu và mai táng vật dụng cửa hàng, mua một chút ống mực, dây, chiêu hồn linh, vàng phiếu giấy các loại cách làm thứ cần thiết. Anh Hoa Quốc cơ Âm Dương sư cũng là sư thừa Hoa Quốc, cho nên bọn hắn cách làm cần có đồ vật, cùng Hoa Quốc đạo gia tự thành một mạch, cơ bản đều là giống nhau. Đêm đó tất cả mọi thứ chuẩn bị đầy đủ. Nhưng ngày thứ hai nhưng không có lập tức hành động. Bọn hắn cần lên núi đi điều nghiên địa hình. Tại Hoa Quốc có thật nhiều cái sóng linh khí chỗ lợi hại, những địa phương kia đều có khác biệt truyền thống môn, cùng dị giới tương liên. Phủ Tiên Hồ, Thần Long Giá, Ai La Sơn, Colo Là bố bạn Bạch Sơn Tiên chỉ Trung Nam Sơn Nam Hải hại vụ ẩn đảo các loại những này là trước mắt rất nhiều người biết không biết địa phương cũng có thật nhiều đương nhiên người bình thường là căn bản không nhìn thấy cũng cảm giác không thấy chỉ có đắc đạo đại thành người bằng vào linh lực cảm giác mới có thể tìm được những địa phương kia Bạch Sơn tiên chỉ là điểm du lịch Giang Linh bọn người mua phiếu liền giống như người bình thường đi theo hướng dẫn du lịch lên núi ông nộ mù dạ xạ kỳ sớm làm pháp thuật dấuu trong lòng thăm linh ấn thủ lên núi quá trình bên trong có thể rất tốt đi tìm linh khí giải đặc địa phương chưa hề tìm kiếm chuyển tố môn nhưng mà Cơ hội là đi một ngày, Hậu Ngộ Mụ Dạ xạ Kỳ đều không thu mệnh được gì. Bởi vì, nơi này ban ngày rộn rộn dần ràng, ràng, khắp nơi đều là du khách, linh khi đã sớm bị tách ra, căn bản tìm không thấy sát thực địa điểm. Rơi vào đường cùng, ban đêm Giang Linh lại bồi ủ ngộ mụ dạ sạ kỳ vụng trộm lên núi điều nghiên địa hình. Thời gian công phụ người hưu tâm, một đêm thời gian, Hậu Ngộ Mụ Dạ xạ Kỳ cơ bản khóa chặt mấy chỗ. Tiếp xuống, hắn muốn tại cái này mấy chỗ địa điểm, làm chính xác săn trọn. đem sớm làm tốt tập linh khí mảnh để đặt tại mỗi một cái địa điểm, 24 lúc nhỏ, lại đi qua lấy. Tập linh khí mạnh sẽ cho ra tương ứng đáp án, lại tại Bạch Sơn thị chờ đợi 24 giờ đồng hồ. Hộ Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ và Lệnh Ngọc lên núi đi lấy về tập linh khí mạnh, nhưng mà, kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Tất cả dụng cụ đều cho ra cộng đồng đáp án, nơi đó không có đủ chuyển thống môn điều kiện. Nay bằng với là mấy ngày điều nghiên địa hình, lãng phí một cách vô ích. Dưới mắt làm sao bây giờ? Lệnh Ngọc hỏi. Hộ Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ cũng không biết nên làm gì bây giờ, ánh mắt nhìn về phía Giang Linh. Giang Linh suy nghĩ một lát, nói ra, có lẽ, chỉ có hắn mới biết được chân chính truyền thống môn vị trí. Hắn là ai?" Hai nữ cùng nhau hỏi. "Cái kia láo đầu râu bạc." Giang Linh nói ra. Sau đó, hắn đem Tưởng Đại Đầu kêu tới mình gian phòng đến, hỏi, "Lần trước ngươi nhìn thấy cái kia lão đầu râu bạc là thời gian nào, ở nơi nào?" "Cụ thể ta cũng nói không rõ, nhưng ta nhớ được nơi đó, ta có thể mang hội trưởng ngài đi qua nhìn một chút." Tưởng Đại Đầu nói ra, "Bất quá, ta ngược lại thật ra không còn có gặp phải lão đầu kia." "Không quan hệ, ngươi trước mang ta tới nhìn xem." Giang Linh nói. "Lão đầu kia nhất định là vị cao nhân, hắn xuất hiện địa phương, hẳn là linh khí rất nồng nặng, thậm chí" có khả năng hắn cũng là tại dị giới tới, cho nên hắn xuất hiện địa phương, có lẽ liền là truyền tống môn vị trí. Giang Linh dạng này suy đoán, liền muốn tưởng đại đầu dẫn hắn lên núi. Thuận tiện, còn để cho người ta chuẩn bị rất nhiều thức ăn và nước uống. Lần này, không tìm được truyền tống môn, hắn cũng không giới núi. Phần này kiên định ý thức, lây nhiễm ồ ngổ mù Dạ Saki. Đây chính là tìm kiếm tra ruột của nàng, kết quả Giang Linh so với nàng còn muốn tận tâm tận lực. Cái này khiến nàng làm sao chịu nổi. Đem hạ xuống tất cả tư tưởng bao phụ, ồ ngổ mù Dạ cũng phát hiện, lần này không thể lại tay không mà bè. Hai người để Lãnh Ngọc dưới chân núi tiếp ứng, cùng ngày liền cùng Tưởng Đại Đầu lần nữa lên núi. Đi vào thiên trì điểm du lịch mặt phía bắc phụ cận một cái khe núi, Tưởng Đại Đầu chỉ chỉ phía dưới khe núi một khối hình thù kỳ quái tảng đá lớn, "Là ở chỗ này nhìn thấy lao đầu kia. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này?" Giang Linh ngắm nhìn một phía. Nơi này khoảng cách cảnh điểm có một ít khoảng cách, đồng thời rất vắng vẻ, Tưởng Đại Đầu sẽ không ngủ quán mà tìm tới nơi này a. Nhắc tới cũng đúng nhỉ, ta cùng ngày là mang theo các huynh đệ đến tiên trì đến tìm người, tìm một vòng không tìm được người, ta đau bụng muốn đi, liền hướng bên này đi." Tưởng Đại Đầu nói ra, Kết quả, kéo xong phân lên sương ngụ, ta liền là đường, càng chạy càng xa, liền đi vào cái này khe núi. Cũng may lao đầu kia chỉ cho ta dẫn đường tính, ta mới biết được đi như thế nào ra nơi này. Cho nên, con đường này ta nhớ được rất rõ ràng. Ấn. Giang Linh nhẹ gật đầu. Thuyết pháp này, cũng là hợp lý. Hắn cùng ấu ngổ mù dạ sạc kỳ, theo tưởng đại đầu cùng nhau đi vào khe núi dưới trên tảng đá lớn. Đương thời lao đầu kia ngay tại cái này trên tảng đá lớn ngồi xuống. Tưởng đại đầu chỉ vào tảng đá, sinh như thật nói ra Hắn bạch hồ tử đều nhanh ngang nheo lông mày cũng là trắng hai bên lông mày cúi đến bên thai phía dưới, cùng trên tivi nhìn thấy những cái kia tiên ông giống nhau như lúc. Hắn mặc cái gì quần áo?" Giang Linh hỏi. "Trường bao màu xám trắng, thật giống như rất nhiều bố khoác lên người, căn bản nhìn không ra là cái gì quần áo, nhưng tất cả bố liền có thể vừa vặn che khuất thân thể của hán, rất thần kỳ." Tường Đại Đầu nói. Tường Đại Đầu càng miêu tả, Giang Linh càng cảm thấy đó là vị cao nhân. Tốt. "Các người đi về cho đi, ta ở chỗ này chờ vị lao giả kia." Giang Linh nói xong, đi đến đá xanh, ngồi xếp bằng "Võ trưởng, cái này cần đợi đến lúc nào a?" Tường Đại Đầu nói ra, trong núi này nhiệt độ chênh lệnh rất lớn, đến ban đêm rất lạnh, sẽ cảm bạo. "Không quan trọng." Giang Linh nói ra, đợi không được lao giả, ta cũng không dưới núi. Có chi ác làm nên, muốn cứu trở về Thẩm La Nguyệt, nhất định phải Lâm Tiêu đạo trưởng hỗ trợ. Mà nếu muốn tìm đến Lâm Tiêu đạo trưởng, liền phải dựa vào lao giả này chỉ đường. Cho nên, Giang Linh nhất định phải tìm tới tên lão giả này. Chương 609, Ba đầu tiên tôn chương 609, Ba đầu tiên tôn lão tiên ông. Lão tiên ông. Tường Đại Đầu bốn phía quát to lên. Ngươi có ở đó hay không? hội trưởng chúng ta đến xem ngài, ở đây ngài liền đi ra a." Xuyệt Giang Linh cau mày, quát lớn tưởng đại đầu nói, "Tiến tĩnh, không cần quấy rầy một phương này thanh tĩnh." Thế nhưng là, làm chờ đợi cũng không phải biện phát. Tưởng đại đầu nói, "Chuyện này không cần ngươi quan tâm nữa." Giang Linh nói ra, "Ngươi bây giờ xuống núi tìm lãnh ngọc tụ hợp, bảo vệ tốt vàng bạc của chúng ta tài bảo." Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn Âu Ngổ Mù Dạ Saki, "Ngươi cũng cùng nhau xuống núi a? Ta ở chỗ này cùng ngươi." Âu Ngổ Mù Dạ Saki nói, "Dù sao, đây chính là đang tìm phụ thân của mình." Kết quả nhân ra xung phong đi đầu mình xuống núi đường lạc như vậy sao được chứ người là âm dương sư tự nhiên hiểu người tu hành quy củ càng nhiều người lao tiên ông là càng sẽ không xuất hiện Giang Ninh nói ra phàm là cần phải có duyên người với lại ta ở trong núi này nếu là ăn uống dùng hết còn cần các người đúng lúc đến cho ta tiếp tế đâu nơi này điện thoại là không có tín hiệu cho nên h Ngộ mù dạ xạ kỳ sử dụng pháp thuật làm một đôi bị rực Linh phủ cái này Linh phủ tổng cộng 2 tấm bị xếp thành hai cái giấy chim bị mệnh danh chim lên cánh hậ nộ mù dạ xạ kỳ lấy đi một cái đến dưới núi đi nếu là Giang Linh cần thiết tế Hoặc là cần xin giúp đỡ liền tiêu hủy trong tay hắn một con kia hu ngộ mụ dạ xạ kỳ trong tay cái kia cũng sẽ hóa thành tàn, trước tiên liền sẽ đạt được thông chi loại pháp thuật này dùng khoa học để giải thích cùng loại với lượng tử cơ học hỗ trợ lẫn nhau cho nên hậu ngộ mụ dạ xạ kỳ cũng cần xuống núi nếu như hắn không tại dưới núi linh phủ tiên là sẽ không khởi động hậu ngộ mù dạ xạ kỳ cũng chỉ có thể kiên trì xuống núi khi tất cả dưới người núi hết thể quy về tính Ninh Giang ninh liền ngồi xếp bằng trêntàng đá thưa giãn Minh tưởng hắn rất lâu không có ổn định lại tâm thần xem bị nội tâm của mình giờ khắc này Hắn phản phất cùng tự nhiên hòa làm một thể, cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Nhưng mà, hắn thu luyện được ngược lại là thật thoải mái lại là liên tiếp ba ngày ba đêm đều không có nhìn thấy nửa cái bóng người. Cái này cũng cho hắn sinh ra một loại cảm giác, chẳng lẽ lại tưởng đại đầu trong miệng nói tới lao tiên ông, căn bản chính là không tồn tại. Nói không chính xác, tưởng đại đầu là lạc đường xuất hiện ảo giác, tiềm thức chỉ huy tự mình đi ra mảnh ngày mê hụ. Bất quá, Giang Ninh lập tức lắc lắc đầu, đem chính mình chất vấn bung ra sau đầu. Thiên hạ sự tình, không thiếu cái lạ, tin thì có, không tin thì không. Tin tưởng là một cố lực lượng Một cố có thể sáng tạo ký tích lực lượng. Giang Ninh ở đây ngưng thần tọa hạ, bắt đầu tính toán chờ đợi. Rất nhanh, một tuần đi qua. Giang Ninh tố chất thân thể rất tốt, ban đêm cũng sẽ dâng lên đống lửa sưởi ấm, đồng thời cá nhân hắn sức chiến đấu rất mạnh, trong núi dã thú cũng không làm gì được hắn. Cho nên cái này một tuần trôi qua cũng là rất bình thản, không có gặp được nguy hiểm gì. Chỉ là quá mức nhàm chán. Cái này một tuần cơ hồ chuyện gì đều không làm, chỉ có một người ngồi tại trên tảng đá lớn mà người. Ngẫu nhiên lại công, ngẫu nhiên ngồi xuống, người bình thường căn bản không chịu nổi loại này tỉ mịch. Nhưng Giang Ninh nhịn Hắn mang đến thức ăn, còn tựa không có mấy, hôm nay qua đi, hắn liền cần dưới núi người đến tiếp tế. Đêm đó, đến qua bữa tối, giống thường ngày ngồi ở trên tảng đá ngồi xuống. Đột nhiên, một cố cảm giác mát mẹ tràn vào thân thể của hắn. Hắn một cái giật mình, nhớ tới mình tùy thân trong ba lô, còn có gia tộc di chuyển quyền kia cổ tịch và Cửu Long Ngọc Đỉnh. Cái kia cỗ cảm giác mát mẹ hắn rất quen thuộc, liền là Cửu Long Ngọc Đỉnh linh khí. Hắn đem Cửu Long Ngọc Đỉnh lấy ra, nâng ở trong lòng bàn tay. Những ngày này ngược lại là lãnh đạo người. Giang Linh khẽ bước Ngọc Đỉnh. kia từng sợ linh khí ở phía trên Phật phủ lên. Giang Linh mười phần kinh ngạc nhìn xem Ngọc Định, ta có thể trông thấy linh khí. Trước kia Giang Linh chỉ là dựa vào cảm giác, nhưng dưới mắt thật nhìn thấy loại này từng tia từng sợi tức giận, hắn vô cùng ngạc nhiên. Ha ha ha. Lúc này, cười to một tiếng chuyển đến. Ai? Giang Linh quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đen kịp trong buổi tối, tê, một tên ông lão mặc áo trắng chậm rãi đi ra. Hắn hai chân phảng phất rời đi mặt đất, hai chân chỉ là nhẹ nhàng lướt đường, cả người liền đồng bộ thấm thoát đi vào Giang Ninh trước mặt. Thấy cảnh này, Giang Linh kích động không thôi. Lão tiên ông, ta cuối cùng đem ngài chờ được. Hán đội vàng đứng dậy đi bái kiến lao giả, nhưng là, hắn phát hiện mình toàn thân bệnh mà không thể động đậy, phản phất bị một câu ngũ hành lực lượng cầm giữ bình thường. Ha ha ha, đây là ta tính tọa địa phương, người chiếm ta địa phương, rất không lễ phép a. Lão giả mặc dù là đang cười, nhưng là trong lời nói mang theo vài phần không vui. Giang Linh vội vàng giải thích nói, "Thật xin lỗi, ta không biết đây là ngài chuyên môn, nếu như ta biết, nhất định sẽ không ngồi ở chỗ này." Lúc đầu mà, thiên nhiên cũng không phải một mình người Giang Linh làm sao có thể nghĩ đến những cái kia. Lão giả lại là không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàngung tay lên. Giang Linh trong tay ngọc đỉnh liền bay ra ngoài, rơi vào Lao giả trong tay. "Đây là Huyền Thiên Cựu Long đỉnh, đồ tốt a. Đây là ta đời đời kiếp kiếp truyền thừa." Giang Linh vội vàng nói. Tuy là hắn làm qua một thế kiêu hùng, nhưng đối mặt trước mắt như thế tiên nhân, hắn không khỏi cũng có chút khẩn trương. Lão giả vừa rồi cái kia mấy lần thao tác, cũng không phải nhân loại phạm chủ có thể hiểu được, hắn không khẩn trương mới là lạ chứ. Lão giả nhìn kỹ một lần Cựu Long Ngọc đỉnh, nói ra, "Kỳ thật, ta ở chỗ này quan sát ngươi một tuần lễ, tiểu tử ngươi đảm lược quyết đoán, còn có tính bền dẻo. Tiên tư không sai, nếu là có thể lợi dụng được cái này Miền Tiên Cửu Long đỉnh, nhất định có thể có một phiến lớn làm. Ta ơn lão tiên ông." Giang Linh nói ra, ta ở chỗ này một mực chờ ngài, liền vì có thể gặp được ngài một mặt. Người cố chấp như thế, nhất định là có chỗ cầu, niệm tình ngươi tâm trí kiên định, nói đi, muốn cho ta giúp ngươi cái gì?" Lao giả hỏi. "Ta nghe nói nơi này có một tòa truyền thống môn, có thể thông dị giới, cho nên muốn hướng ngài thỉnh giáo một chút, cái kia truyền thống môn vị trí cụ thể ở nơi nào?" Giang Linh hỏi. "Truyền thống môn mà, ta đương nhiên biết." Lao giả lộ ra một vòng rảo hoạt tiêu dung cứ không dám dấu dếm, lão hữu chức trách, chính là trông giữ cái kia truyền tống môn. A. Giang Linh một trận mừng rỡ, vậy thì tốt, lão tiên ông, ta chính là muốn mở ra truyền tống môn đi bên trong tìm người. Phan phu tộc tử, người nghĩ nhiều lắm. Bạch Hồ tử lão giả mang trên mặt sắc mặt giận dữ, phản phất Giang Linh lời nói, chạm đến quyền uy của hắn. Thật xin lỗi, ta không biết trong này có cái gì thuyết pháp, nhưng là lão tiên sinh, ta thật cần phải đi truyền tống môn tìm một cái người, đối ta hết sức trọng yếu. Giang Linh nói bổ sung, chỉ cần ngài chịu giúp ta mở ra truyền tống môn, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngài. Bạch Hồ tử lão giả sau khi nghe xong, thở dài một cái, truyền tống môn ta là không thể nào giúp ngươi mở ra, nhưng gặp ngươi cố chấp như thế, cũng biết người kia đối ngươi trọng yếu, thôi thôi, ngươi nếu đem Huyền Tiên Cựu Long đỉnh tặng cho ta, ta có thể nói cho ngươi truyền tống môn chuẩn xác vị trí. Về phần phải chăng có thể mở ra cái kia truyền tống môn, muốn nhìn chính mình năng lực. Đem Huyền Tiên Cựu Long đỉnh cho ngươi. Giang Ninh trong lòng căng thẳng, cái này không thể được, đây là ta tổ truyền bảo bối, cho ngài, ta chính là bất hiếu tử tôn. Lão giả nhíu nhíu mày, hiện tại ta như lấy đi, ngươi biện pháp phản kháng sao? Cái này khiến Giang Linh không còn gì để nói. Ta tin tưởng lão tiên ông tiên phẩm, nhìn ngài có như thế tu vi, nhất định là đại tiện đến từ điểm, cách cục cao xa, lòng dạ từ bi, tâm hệ thương sinh đủ đủ. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người như thế sẽ bước mơ ngựa." Lão đầu dâu bạc nói ra, "Như vậy đi, ta cũng không làm có ngươi, cái này Huyền tiên Cửu Long đỉnh cho ta một tháng sử dụng, thời hạn một tháng đến ta tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi." "Ngài phải dùng nó làm cái gì?" Giang Linh hỏi. "Tu luyện." Lão đầu dâu bạc nói ra, "Cái này Huyền tiên Cửu Long đỉnh là thời kỳ thượng cổ phục hỉ đại thần ngữ dụng tế đỉnh, thời đại hấp thu điệu tinh hoa linh khí. Đến bây giờ mạn pháp thời đại, nó không còn hấp thu linh khí, nhưng trong cơ thể linh khí bên ngông như vũ trụ. Người cho ta một tháng, ta cũng dùng cũng hết, thậm chí một năm cũng dùng cũng hết." Giang Ninh thở dài ra một hơi. Nếu như đối phương nói là sự thật, ngược lại là có thể coi đây là điều kiện trao đổi một cái. Đồng thời, hắn bây giờ cũng không có cái khác biện pháp. "Tốt, ta đáp ứng ngài." Giang Linh nói ra. Lao giả cười cười, vung tay lên, Ngọc đỉnh phi về Giang Ninh trong ngực. Cái kia truyền thống môn, ngay tại Bạch Sơn chi đỉnh, thiên trì phía dưới. Lão giả nói ra, 3 ngày sau đêm trăng tròn, lặn xuống tiên chỉ chính phía dưới, liền có thể tìm tới truyền tống môn. Cảm ơn lão tiên ông, cảm ơn lão tiên ông." Giang Linh vội vàng nói tạm. "Ta tạ gọi ba đầu tiên tôn." Lão đầu nói xong, thân ảnh bắt đầu phiêu hốt, càng ngày càng xa, nhưng thanh âm ý nguyên rõ ràng chuyển tới, "Nhớ lấy, mang tốt ngươi huyền thiên, Cửu Long đỉnh, nhớ lấy." "Ha ha ha." Sau đó, lão đầu thân ảnh biến mất không thấy. "Hô." Giang Linh toàn thân mềm nhũn, lánh lực. Vừa rồi hắn vậy mà làm một giấc mộng, nhưng là trận kiếp động, quá chân thật. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng độc định nói, "Ba đầu tiên tôn, Cảm tạ chỉ dẫn, 3 ngày sau đêm trăng trọn, ta sẽ dẫn cựu Long Ngọc đỉnh đi thiên trì phía dưới tìm kiếm truyền thống môn. Chương 610, nước sâu phía dưới bên trên chương 610, nước sâu phía dưới bên trên Giang Ninh trở lại dưới núi, đem việc này nói cho Âu Ngộ Mụ Dạ Saki. Ta cảm thấy liền là vị kia lão tiên ông cho ta báo động. Giang Ninh nói ra, hắn đem láo đầu dâu bạc bộ dáng miêu tả một lần, một bên tưởng đại đầu lập tức kinh hô lên. "Đối, liền là hắn!" Và ta nhìn thấy giống như lúc, hai người trước đó không có thẩm tra đối chiếu qua chi tiết, Giang Ninh trong ngực lão đầu, con mắt cái mùi vàng, đều bà tưởng đại đầu nói ra lão đầu kia một dạng. Cái này đủ để chứng minh, đây không phải là cái đơn giản ngộng, đích thật là lao tiên ông bóng ngọc. Lão đại, hắn còn thế nào nói? Lệnh Ngọc hỏi. Giang Linh nói, hắn để cho ta ba ngày sau đêm trăng trọn, mang ta lên Cựu Long ngọc Đình, chui vào thiên trì phía dưới tìm kiếm truyền tố môn. Đi tìm truyền tố môn, vì cái gì còn muốn mang lên Cựu Long ngọc đỉnh? Âu Ngộ Mù Dạ Sa ký hỏi. Ta đáp ứng hắn, đem ngọc này định cho hắn dùng một tháng, coi đây là điều kiện, đổi lấy hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Giang Linh nói, tiểu nói này Âu Ngộ Mụ Dạ Sạ Kỳ tâm bên trong có chút hổ thẹn. Vì tìm phụ thân của mình, Giang Linh cũng thật sự là dụng tâm lương khổ. Thế nhưng là, ai có thể cam đoan hắn nói là nói thật? Âu Ngộ mù Dạ xạ Kỳ nói, tu đạo giới cũng không phải là chúng ta nhìn thấy như vậy chân thành cùng điên lương, tu đạo giới đến nhất định độ cao, liền đã không có chuẩn mực chế ước, há dám dừng tay, giết chóc khắp bọc, cái tên lao đầu dâu bạc cũng không biết là lai lịch thế nào, vạn nhất cảm thấy ngươi Cửu Long Ngọc đỉnh tốt, trực tiếp lấy đi không cho ngươi làm sao bây giờ? Ta đương thời không có lựa chọn nào khác." Giang Linh nói, cho dù là hắn trực tiếp lấy đi, ta cũng không có sức phản thủ có thể cùng hắn bàn điều kiện, đã là vận hạnh. Giang Linh tự nhiên cũng sẽ không trăm 100% tin cái tên lão đầu dâu bạc. Nhưng là, đương thời hắn ở trong mơ bị giam cầm, không có sức hoàn thủ, tự nhiên mặc người chém giết. Ôn Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ chỉ là rất hổ thẹn, nếu như Giang Linh ra chuyển trí bảo bị làm đi, hắn sẽ cả một đời đều ấy náy không thôi. Ông Ngộ, lần này cần đến dưới nước đi bày trận, độ khó lớn không lớn. Giang Linh hỏi. Độ khó có một ít, bất quá có thể tiếp nhận. Ôn Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ nói, dưới nước bày trận có dưới nước bày trận phương pháp, bất quá chúng ta cần đổi mới một cái thiết bị. Đều cần cái gì? Ngươi nói, ta gọi người đi mua." Lãnh Ngọc nói. "Lãnh Ngọc ta, ta cho ngươi liệt một chương danh sách a." Âu Ngộ Mù Dạ Sạ kỳ nói xong, cầm qua tiền giấy viết. viết xong, đem danh sách giao cho Lãnh Ngọc, ngươi nhìn có thể hay không mua được. Lãnh Ngọc chuyển tay giao cho tưởng Đại Đầu, nhìn có thể hay không mua được. Tường Đại Đầu, ngươi nói gọi người đi mua, nguyên lai liền gọi là ta đi a. Bất quá hắn ở chỗ này một đoạn thời gian, đối bên này tương đối quen, ta đi xem một chút, cũng không có vấn đề. Về sau, Giang Linh đến khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, về sau 2 ngày hắn đều tại chủ bị tiến vào thiên trì sự tình. Ba ngày sau, đêm trăng tròn, Giang Linh bọn người lặng lẽ sợ lên núi. Đêm như một khối to lớn màu đen màn sân khấu, chiếu nặng đặt ở Bạch Sơn chi đỉnh tiên trì phía trên. Giang Linh bọn người người mặc y phục ra hành, như là mấy đạo quỷ mị cái bóng, lặng yên tới gần nơi này thần bí hồ nước. Bạch Sơn ban đêm phá lệ hàn lãnh, lạnh thấu xương phong như dao cắt xẻ qua gương mặt của bọn hắn. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ ý thức được, trong cái kia mấy đêm rồi, trôi qua là cỡ nào bất bại. Bởi vậy, trong nội tâm nàng lại một lần nữa bị thật sâu cảm động. Cái này nam nhân, chắc không được có thể nâng lên đại kỳ, thu hoạch được nhiều như vậy trung thực thủ hạ tín nhiệm vô điều kiện. Hắn có dục khí, có đảm đương, có nhu lực, bọn thủ hạ của hắn đối với hắn đã sinh ra mãnh liệt ý lại cảm giác, mà liền ngay cả mình đều tại cùng hắn trong quá trình tiếp xúc, chậm rãi không thể rời bỏ hắn. Đêm càng ngay càng sâu, bốn phía yên lặng như tờ, chỉ có gió đang giữa rừng núi gào thét, phản phất là thiên nhiên phát ra trầm thấp cảnh cáo. Thiên chỉ ở trong màn đêm tựa như một mặt to lớn mặt ngọc tạc hiện ra chỉ diền, thâm mà bí, phản ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết. Bức này tráng cảnh, bầu không khí như thế này, bất luận kẻ nào nhìn sẽ sinh ra sợ hãi thật sâu. Liên ngay cả Lãnh Ngọc loại này từ nhỏ sống ở trong núi lớn người, cũng không khỏi sắc mặt ngưng chọc lên. "Lãnh Ngọc, ngươi và đại đầu ở phía trên tiếp ứng, ta và ẩu ngộ xuống dưới." Giang Ninh nói ra. "Là, lão đại." Lãnh Ngọc mệnh lệnh tưởng đại đầu bọn người, đem chuẩn bị xong công cụ, bảo thạch các loại, thận trọng đặt ở bên cạnh ao, chỉ cần phía dưới cần, tùy thời dùng mỏ neo thuyền và dây thường đưa tiến đi. Giang Ninh vỗ mũ dạ xạ kỳ bà bay, thành bại ở đây nhất cử, cổ lên." Ấn. Ôn Ngô Mù ra xa khi nặng nề gật gật đầu. Hai người thân mang đặc chế đồ lặn, vắt trên lưng lấy nặng nề trang bị, chậm rãi bước vào băng lênh trong hồ nước. Nước hồ nhiệt độ cực thấp, vừa mới tiếp xúc, liền để bọn hắn toàn thân khẽ run rẩy. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng hồ trung tâm bơi đi, mỗi huy động cánh tay một cái, cũng có thể cảm giác được nước hồ lực cản, phản phát hồ nước này cũng tại kháng cự bọn hắn xâm nhập. Theo không ngừng lặn xuống, xung quanh tia sang càng ngày càng tối, chỉ còn lại có lặ xuống nước đen phát ra hào quang nhỏ yếu, trong bóng đêm chập chờn Trong hồ nước tràn ngập một cỗ dương ngủ nhà nhà, để ánh mắt trở nên càng thêm mơ hồ. Bốn phía cây rong ở trong nước khẽ đung đưa, giống như là từng con rỗi ra cánh tay, muốn bắt bọn hắn lại. Ngẫu nhiên có mấy đầu không biết tên con cá bơi qua, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, lần khiến lóe ra quỷ dị chỉ riêng, làm cho lòng người phát lên ý ẩu ngổ mù dạ xạ kỳ cảm giác được có một cố dị dạng khí tức tới gần. Nàng cánh rắc nắm chặt trong tay pháp khí, Giang Ninh cũng dừng động tắt lại, ngưng thần cánh rối. Tại lặn xuống nước đèn chiếu xuống, một cái bóng đen to lớn chậm rãi hiện hiện. Là thủy quái. Trong lòng hai người tất cả giật mình. Đều nói thiên trì bên trong có hung thú, chẳng lẽ lại thật to đại. Một giây sau, cái kia bóng người to lớn xông lại. Toàn thân bao trùm lấy bảy màu đen, con mắt như đèn lồng lẫm ra hu quang, nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng rít gào chậm chậm, hướng bọn hắn lao đến. Thông qua đèn pha, hai người mới nhìn rõ, đây không phải là cái gì thủy quái, đúng là một đầu to lớn cá tầm. Đạc thị cá tầm là hoa quốc đông bắt cá nước ngọt loại bên trong hình thể lớn nhất, dài trường đạt 5-6m. Nhưng đầu này cá tầm chừng dài 7-8m, so trong truyền thuyết đạc thị hoàng còn muốn đại. Bất quá loại cá này tính công kích bình thường, từ Giang Ninh và ổ ngộ mù dạ xạ ở giữa suối qua, liền biến mất ở trong nước. Lần này tao ngộ để trong lòng hai người giận mình. Bất quá cũng càng đốt lên kích tỉnh của bọn hắn. Như thế động thiên phúc địa, nhất định là có linh khí nồng đậm, mới có thể nuôi ra loại này quái vật khổng lồ. Hai người tiếp tục lặn xuống, thủy áp cũng càng lúc càng lớn. Dưới nước thế giới tĩnh mịch mà ưu ám, to lớn thủy áp như là vô hình gõ xiểm, áp bách lấy bọn hắn thân thể. Bốn phía nhiệt độ nước cứ thấp, phản phất muốn đem bọn hắn huyết dịch đều đông kết. Giang Linh cái trán đèn pha phát ra u làn quầng màng, ánh đèn ở trong nước chập chờn, chiếu sáng xung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Thân ảnh của bọn hắn tại quang ảnh bên trong lòe, tựa như u linh. Lặn xuống hư thiên trì vẫn là sâu không thấy đáy. Bốn phía cũng là một mảnh thịt để cho người ta có loại bị vứt bỏ tuyệt vọng chương 611 nước sâu phía dưới dưới chương 611 nước sâu phía dưới giới hhổ Ngộ mụ dạ xạ kỳ hiển nhiên có chút gấp tiếp tục như vậy không phải là bị chết bóng cũng bị thủy áp trên thành bánh đ thịt nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Giang Linh. Giang Linh tự hồ nhìn ra nàng bất lực đưa tay qua đến kéo lại tay của hắn mặt nạ phía sau khuôn mặt chấn định vô cùng thậm chí mang theo vẻ mỉ cười cảm nhận được Giang Linh chắc chắn ngộ mụ dạ xạ kỳ phạm phát tìm được trong bóng tối cái ngọn đèn sáng lập tức tới lòng tin Giang Linh dùng miệng hình biểu đạt Không cần từ bỏ, cố lên, sẽ tốt." Hầu nộ mù dạ xạ ki nặc nghệ gật gật đầu. Hai người tiếp tục cố gắng hướng dưới nước lạnh. Tại cái này băng lạnh dưới nước cố gắng hư cửu, Giang Linh ánh mắt nhạy cảm rốt cục bắt được một vòng tia sáng kỳ dị. Quang mang kia loan vãng, lấp lóe không yên, phản phất đến từ một cái khác thời không. Bọn hắn tăng nhanh tốc độ, hướng phía quang mang phương hướng mà đi. Khi tới gần lúc, bọn hắn phát hiện đó là một khối to lớn vết đá, trên vách đá khắc đầy văn thần bí, phù văn tản ra hào quang nhỏ yếu, tạo thành một cái như ẩn như hiện truyền tống môn ấn ký. Chính là chỗ này Hộ Ngộ Mù Dạ Xạ Kỳ vô cùng kích động. Thời gian không phụ người lưu tâm, rốt cục bị bọn hắn tìm được. Nhanh bố phát trận. Giang Linh chỉ chỉ bình dưỡng khí, ra hiệu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Hộ Ngộ Mù Dạ Xạ Kỳ nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định và hưng vấn. Nắng bắt đầu từ bên hông tung dụng cụ bên trong lấy ra bảy trận vật phẩm cần thiết, cùng có tản ra ánh sáng nhạt chống nước phụ chú, trong suốt sáng long lanh thủy tinh, còn có tản ra khí tức thần bí âm dương sư con dối. Cùng ngay đồng thời, Giang Linh cũng thông chỉ trên mặt nước, đem những ngọc thạch kia đưa tiến đến. Nhưng mà Tại dưới nước bố pháp trận cũng không phải là chuyện dễ. Đầu tiên, dòng nước phun trào không ngừng đánh thẳng vào trong tay nàng Phật phẩm, để Âu Ngộ Mụ Dạ Xạ kỳ khó mà bảo trì cân bằng. Mỗi một lần muốn để đặt phụ chú, dòng nước đều sẽ đem nó cuốn đi, nàng không thể không lần lượt một lần nữa bắt lấy. Tiếp theo, dưới nước áp lực khiến cho động tác của nàng trở nên chậm chạp, mỗi một cái động tác tinh tế đều cần tiêu hao rất lớn thể lực. Với lại, nhiệt độ thấp cũng đang không ngừng ăn mòn thân thể của nàng, để ngón tay của nàng dần dần tê lặng, tính linh hoạt giảm mạnh. Âu Ngộ Mụ Dạ Xạ kỳ sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại. Nàng trước đem thủy tinh dựa theo đặc biệt phương vị cố định tại vách đá xung quanh. Vì phòng ngừa thủy tinh bị dòng nước cuốn đi, nàng dùng phù chú tại thủy tinh mặt ngoài cuốn quanh, mượn nhờ phù chú ma lực đem thủy tinh một mực bám vào trên vách đá. Tiếp đấy, nàng bắt đầu bày ra ngọc thạch. Những ngọc thạch này là mở ra truyền tống môn năng lượng nơi phát ra, nhất định phải dựa theo cổ lão trận pháp sắp xếp. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc thạch để đặt tại thủy tinh ở giữa, mỗi để đặt một viên đều muốn cẩn thận điều chỉnh nó vị trí và góc độ, bảo đảm phù hợp trận pháp yêu cầu. Tại bày ra ngọc thạch quá trình bên trong, Giang Linh cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể ở một bên tuần tra. Bạch Sơn chi đỉnh tiên trì, nghe nói là Hỏa Sơn Ô Tuyển, ẩn chứa cường đại địa hỏa năng lượng, cho nên lần này bổ câu huyết hồng bạo thạch dùng rất ít, vàng vào pháp trận, hấp thu địa hỏa năng lượng đến tăng cường uy lực pháp thuật, sẽ khiến cho pháp trận càng thêm cường đại, tự nhiên mà thành. Hô ho, ho ho. Lúc này, bọn hắn bốn phía dòng nước đột nhiên chạy xiết phạm vật có một cố năng lượng to lớn hướng bên này của tới. Một giây sau, một cái to lớn thủy quái đột nhiên từ trong bóng tối bò ra. Lần này, cũng không phải cá tầm mà là chân chính thủy quái. Nước này quái thân hình khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lẫn thiến, con mắt như đèn lồng lẫy Tính cùng nhất là, hắn lại có ba cái đầu, như là ba đầu mãng xà đầu, thân thể lại giống như là thời đại khủng long ngựa môn suối long mự dạng, cái đôi thật dài tại sau lưng đung đưa tới lui. Một màn này, thế nhưng là đem Giang Linh và ộ Ngộ Mụ Dạ Saki đều giật mình tê lên. Bất quá, hai người bọn họ không phải người bình thường, nhất là ộ Ngộ Mụ Dạ Saki, tự thân đều là có thức thần người, đối thủy quái cũng sẽ không giống người bình thường như vậy hoảng sợ. Nàng chấn định tâm thần, rút ra bên hông pháp kiếm, kiếm quang ở trong nước lấp chuẩn bị cùng thủy quái triển khai kịch liệt vật lộn. Một giây sau, thủy quái miệng bên trong lại truyền đến thanh âm Ta để ngươi mang đồ vật, mang đến sao?" Thanh Âm kia nghe tới hết sức kinh thuộc. Dĩ nhiên là lao đầu dâu bạc Thanh Âm. Giang Linh vội vàng nhẹ gật đầu, từ trong ba lô xuất ra Cửu Long Đỉnh. Cái kia ba đầu thủy thú dùng sức khẽ hấp, Ngọc Đỉnh liền đến trong tay của hắn. "Ha ha ha. Huyền Tiên Cửu Long Đỉnh, ta rốt cục đạt được ngươi." Thủy quái nói ra, "Các ngươi cứ việc thao tác, ta đi vậy." Sau đó, lại là một trận chạy xiết dòng nước, cái kia ba đầu thủy quái liền biến mất ở đèn kịt thủy vực trong không gian. Cái này Giang Linh và Ổ đều có chút phiền muộn. Bốn cho rằng cái kia đầu râu bạc là một cái ẩn thế cao nhân, thần tiên. Kết quả, dĩ nhiên là một đầu thủy quái, chắc không được gọi ba đầu tiên tôn. Hoàn toàn chính xác có ba viên đầu. Nhưng mà Giang Ninh cũng không lo được nhiều như vậy, hắn lần nữa dùng động tác thúc dục ồ ồ mù dạ xạ kỳ bảy trận. Ồ ồ mù dạ xạ kỳ nhẹ gật đầu, tăng nhanh bảy trận tốc độ. Hai tay của nàng ở trong nước nhanh trong múa, đem cuối cùng mấy quả ngọc thạch để đặt đúng chỗ. Sau đó, nàng lấy ra một chương to lớn phụ chú, trong miệng nói lẩm bẩm, đem phù chú dán tại vách đá chuông. Phù chú trong nháy mắt phát ra quang mang mấy liệt, chiếu sáng toàn bộ dưới nước khu vực. Pháp trận sơ bộ thành hình, nhưng còn cần rót vào cường đại ma lực tài năng chân chính mở ra chuyển thông môn. Âu Nộ Mưu Dạ xạ Kỳ ngồi xếp bằng tại phát trận trong ương, nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung tinh thần, điều động trong cơ thể âm dương chi lực. Nhưng mà, dưới nước hoàn cảnh đối nàng ma lực vận chuyển sinh ra cực lớn quấy nhiễu. Dòng nước phun trào nhiễu loạn ma lực của nàng tuần hoàn, để ma lực của nàng truyền vận trở nên không ổn định. Nàng cắn chặt răng, cái trán hiện đầy mồ hôi, không ngừng điều chỉnh hô hấp, cố gắng bài trừ ngoại giới nhiễu, đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở trong cơ thể âm dương chi lực bên trên. Thời gian dần qua, thân thể của nàng xung quanh bắt đầu tỏa ra một tầng quang mang nhàn nhạt, hấp dương chi lực tại trong cơ thể của nàng tạo thành một cái cường đại vòng xoáy. Theo ma lực không ngừng rót vào, pháp trận bên trên phủ văn bắt đầu lóe ra hào quang choi sáng, quang mang đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm dần dần xuất hiện một cái mờ hồ thông đạo, thông đạo một chỗ khác loáng thoáng có thể nhìn thấy một thế giới thần bí. Thành công. Giang Linh mừng rỡ như điên. Đây cũng là hắn lần thứ nhất thật sự rõ ràng xem đến cái gọi là pháp thuật truyền tống môn chân thực bộ dáng. Giờ khắc này, hắn phản phất nhìn thấy truyền tống môn đầu kia, có thẩm lang cái bóng. Lăng Nguyệt tỷ, Giang Linh nhẹm thầm nhị non. Một giây sau, Hậu nộ mụ dạ xà kỳ lấy ra âm dương sư nhân ngẫu, lần nữa lấy ra một trường phù chú, dùng ma lực tại phù chú bên trên viết xuống Lâm Tiêu đạo trưởng danh tự và Triệu Hoàn chú ngữ. Sau đó, giáng tại nhân ngẫu bên trên, nàng đem nhân ngẫu đầu nhập vào chuyển tống môn trong thông đạo. Nhân ngẫu ở trong đường hầm lại cấp tốc tiêu đốt, hóa thành một đạo ánh sáng sáng ngời, hướng phía dị giới mà tới. Giờ khắc này, Giang Linh tỉnh táo lại, bọn hắn lần này Triệu Hoàn chính là Lâm Tiêu đạo trưởng, cũng không phải là Thẩm Nguyệt. tỷ, ngươi lại cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Giang Linh cắn răng âm thầm nói, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn hắn khẩn trường chờ đợi lầm Tiêu đạo trưởng đáp lại. Đột nhiên, truyền tống môn bên trong truyền đến một trận quang mang mãnh liệt, một thân ảnh từ quang mang bên trong chậm rãi đi ra. Hắn thân mang một bộ đà bảo, có một thanh trường kiếm, thần sắc chấn định tự nhiên. Ai gọi ta? Lâm Tiêu đạo trưởng thanh âm ở trong nước rõ ràng có thể nghe. Chương 612, cha con trùng phùng chương 612, cha con trùng phùng lần này, để Giang Linh và ổ Ngộ Mụ Dạ Sạ Kỳ vô cùng kích động. Không nghĩ tới, đã vậy còn như thế sắp thành công rồi. Một giây sau, chỉ thấy cái kia truyền tống môn bên trong, một bóng người chậm rãi bay ra. Đó là một cái hết sức trẻ tuổi nam tử, mày kiếm mắt sáng, khí vũ yên ngang, tóc dài ngang vai dựng đứng lên, quần tại sau đầu. Tuyến Nguyệt cũng không có trên mặt của hắn lưu lại vết tích, bởi vì hắn trên mặt cơ hồ không có nếp nhăn, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo vô tận tăng thương, trong lúc nhất thời lại cũng nhìn không ra tuổi của hắn. Hắn người đeo một thanh trường kiếm, mà đi tung bay như tuyết, xuyên qua truyền tống môn sau, tiến vào thủy vực, hắn ngự tốc giật ở trong nước tiến lên, rất mau tới đến Giang Linh và ổ ngổ dạ sạ khí trước mặt. Ngài là Lâm Tiêu đạo trưởng Giang Linh không biết nên như thế nào biểu đạn, tại dưỡng khí trong mũ giáp là lớn. Mà giờ khắc này, Âu Ngộ Mụ Dạ Sạ Kỳ đã kích động đến lệ nóng rưng tròng. Phu thân rời đi nàng lúc, mặc dù nàng chỉ có 5 tuổi. Nhưng là, phu thân hình dáng uy dạo, nàng cũng có một chút ấn tượng. Lại thêm nam tử trước mặt, tướng mạo cũng rất có vài phần tương tự, mặt đối mặt lúc, loại huyết mạch tia thân nhân cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Âu Ngộ Mụ Dạ Sạ Kỳ đã cảm thấy đối phương chính là mình phụ thân. Ta là Lâm Tiêu. Nam tử cũng không há nhưng một giọng nói lại đánh vào Giang Linh trong lỗ Một giây sau, Nam tử tung bay đến ổ ngủ mủ dạ xạ kỳ trước mặt, mang trên mặt từ ái mỉm cười, đưa tay vỗ vẹo ổ ngủ mủ dạ xạ kỳ bu giáp. Ổ ngủ mủ dạ xạ kỳ giờ phút này đã lệ rơi đầy mặt. "Cha." Lâm Tiêu cũng là cổ nén, đè nén có rún quẹ miệng, chỉ là vỗ vẹo ổ ngủ mủ dạ xạ kỳ đầu động tác 10 phần nhu hòa, phản phất tại vỗ vẹo thế gian trí bảo bình thường. "Lâm Tiêu đạo trưởng, chúng ta dưỡng khí còn chưa không nhiều lắm, vẫn là đi lên trước rồi nói sau." Giang Linh nhắc nhở. nghiêng Lâm Tiêu lại là đột nhiên hét lớn một tiếng, "Ta từng cáo chi ngươi, nếu là ta nửa nhi đến đây, liền dùng huyền âm cho ta biết, lúc này người đi làm cái gì?" Tiếng nói vừa ra, chỗ tối một bóng người tung bay đến tận đây, chính là cái kia láo đầu râu bạc. Giờ phút này hắn không còn là thủy thú, mà là liên hóa hình người. "Đạo trưởng, ta không biết đó là ngài nữ nhi." Ba đầu tiên tôn nói ra. "Ta từng cáo chi qua người, xem ra ngươi đối ta lời nói cũng làm gió thoảng bên tai." Lâm Tiêu sắc mặt giận dữ. Ba đầu tiên tôn là một cái ba đầu thủy yêu, bởi vì linh tính rất mạnh, tu thành khí hậu, về sau bị Lâm Tiêu thu phụ, trở thành Lâm Tiêu tọa hạ đệ tử. Lâm Tiêu lần này đi dị giới tu hành, Không yên lòng âu nộ mủ Dạ Saki, liền gọi ba đầu Tiên Tôn đi giúp mình chiếu cố nữ nhi, có chuyện dùng huyền âm đến thông tri hắn. Kết quả, hắn chuyến đi này không có thu được bất luận cái gì thông tri, thẳng đến nữ nhi của mình mở ra chuyển tống môn đến kêu gọi hắn. Cái này đủ để chứng minh, cái này ba đầu Tiên Tôn tự ý rời vị trí. Đạo trưởng chớ trách, ngài thu ta thời điểm, ta mới vừa vận nguyên hóa hình người, lời của ngài, ta đương thời nghe được mơ mơ hồ hồ, cũng không phải rất hiểu. Nhưng là, lại sợ ngài cảm thấy ta tu vi thấp vứt bỏ ta. lai, like, yêu chỉ có chân chính huyễn hóa người, tài năng thông qua ức nghi hình dạng, nghe hiểu tiếng người ở trước đó bọn hắn rưi vào là linh tính cùng nhân loại câu thông Lâm tiêu đạo trưởng sở dĩ sẽ thu hắn là bởi vì nhìn nó tu luyện đại thành đã nguyên hóa thành hình người dạng này yêu quái nếu như không người quản rất có thể thai họa một phương nếu là tiến hành dẫn đạo hẳn là sẽ trở thành một chỗ tường vị cho nên Lâm tiêu thu nó chỉ là lúc kia không biết nó cũng chân chức bởi bên hóa hình người chân sau liền gặp được Lâm tiêu cho nên hắn cố gắng giả dạng thành nhân loại dáng vẻ muốn mở đỡ được vị đạo trưởng này để cầu trẻo lên tu luyện được tác về phần Lâm tiêu nói lời hắn là nghe được kiến thức được đời cho nên căn bản liền không có làm việc. Giang Ninh gặp cái này cái gọi là ba đầu tiên tôn, dĩ nhiên là Lâm Tiêu tỏa hạ một cái đệ tử, trong lòng cảm giác bị lựa, nói ra, Lâm Tiêu đạo trưởng, hắn lựa gạt đi ta Huyền Tiên Cựu Long đỉnh. A. Lâm Tiêu nhìn về phía ba đầu tiên tôn. Đệ tử không dám, đệ tử cái này trả lại hắn. Ba đầu tiên tôn bung tay lên, cái kia cửu Long ngọc đỉnh bay ra, trở lại Giang Ninh trong tay. Cảm thu ôn nhuận như ngọc cảm giác quen thuộc cảm giác, Giang Linh một trái tim cũng an tâm. Chúng ta đi lên trước lại nói. Lâm Tiêu dắt ẩu mù dạ xạ kì tay. Hai người thân ảnh cấp tốc hướng lên trên phương bởi đi. Ta muốn theo sau a." Ba đầu tiên Tôn hỏi Giang Linh. "Ta làm sao biết?" Giang Linh tức giận chừng nó một chút, "Ngươi có hứng thú liền theo tới thôi." Ngao ngao. Ba đầu tiên Tôn giờ phút này đã không có trước đó phế lối, một bộ cháu trai bộ dáng, đi vào bên bờ, tan mất trang bị, ổ ngổ mụ dạ xạ kỳ một đầu đâm vào lầm Tiêu trong ngực. "Nữ nhi, những năm này để ngươi chịu khổ, là vì cha có lỗi với ngươi." Lâm Tiêu giờ phút này cũng vành mắt phím hồng. Tuy là hắn tu vi như thế cao thâm, vẫn là khổ sở thân tình cửa này. Ngươi thật xin lỗi không phải ta, là Mụ Mụ." Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ nói ra, từ khi ngươi sau khi đi, nàng ngày đêm tưởng nghiệm, cuối cùng sinh bệnh qua đời. "Ân." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, cũng biết mình nghiệp chướng nặng nghề. "Bất quá, mẫu thân ngươi qua đời lúc, ta cùng nàng gặp mặt một lần." Lâm Tiêu nói, đồng thời, ta lưu lại hắn một tia nguyên thần. "A?" Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ hết sức kinh ngạc, nhưng lập tức, sắc mặt tạm đạm xuống. "Lưu lại ân nhân, cũng không phải lưu lại hỗn phách, với lại, chỉ là một tia mà thôi. Ngươi bình thường không có trải qua tu luyện." Nguyên thần rất yếu đuối, tại người chết lúc liền sẽ lập tức tiêu tán. Nếu như phụ thân lưu lại mẫu thân một tia nguyên thần, như vậy, hắn tại mẫu thân trước khi chết, hoàn toàn chính xác gặp được một mặt. Nhưng là, cái này một tia nguyên thần hình như mờ mị như ngủ, chỉ là bỏ không một tiêu kỷ niệm ý nghĩa. Ta mấy năm nay sợ dĩ mất ăn mất ngủ khổ tâm tu luyện, liền là muốn dùng cái này một sợi nguyên thần, đốc lại mẫu thân người. Lâm Tiêu nói ra. "A." Âu Ngộ Mù Dạ xa kỳ vô cùng ngạc nhiên. "Ta có thể dùng nguyên thần của ta, cổ vũ nguyên thần của nàng, tựa như nuôi dưỡng một đứa bé, thẳng đến nàng lớn lên, đầy đặn, cứng cỏi." Lâm Tiêu ánh mắt sắc bén nói, "Sau đó, tìm kiếm thích hợp nhất thân thể đoạt xá, mẫu thân ngươi liền có thể trùng sinh." Âu Ngộ Mù Dạ Xạ Kỳ cũng là người tu đạo, tự nhiên hiểu đạo lý này, chỉ là không chỉ có thao tác khó khăn, lại đoạt xá loại sự tình này làm trái nhân luân đạo đức. "Yên tâm đi, nữ nhi bảo bối của ta, ta sẽ để cho ngươi gặp lại mẫu thân." Lâm Tiêu vô vô Âu Ngộ Mù Dạ Xạ Kỳ bà bay. Âu Ngộ Mù Dạ Xạ Kỳ kích động nước mắt lần nữa chạy ra. "Cái kia, ta có thể nói vài câu a?" Giang Ninh xen vào nói. "Đúng, còn không có hỏi cái này vị tiên sinh, tôn tính đại danh" Lâm Kiêu nói: "Cha, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là lão bản của ta, cũng là ta cùng chung trí hướng tốt đồng bạn, Giang Ninh, Giang tiên sinh." Âu Ngộ Mù Dạ Xa Kỳ nói ra. "Giang tiên sinh, ngươi tốt." Lâm tiêu thiếu chân thành cùng Giang Ninh nắm tay. "Nếu như không có Giang tiên sinh hỗ trợ, biển người mênh mông, ta thật không biết lúc nào mới có thể tìm được ngài đâu." Âu Ngộ Mù Dạ Xa Kỳ cảm kích nhìn Giang Ninh. Lâm Tiêu chừng ba đầu tiên tôn một chút, cảm kích đôi Giang Ninh nói: "Là ta nhất thời sơ sẩy, vậy mà đem trọng yếu như vậy nhân vật giao cho một cái vừa thành hình người giang hoa." Lâm Tiêu biết được Cụ rủ đã cùng Âu Ngộ Mộ Dạ Sạ Kỳ trở mặt, trong lòng một trận hoảng sợ. Mình tại dị giới không biết chuyện này, Âu Ngộ Mộ Dạ Sạ Kỳ có cái không hay xảy ra, hắn cả đời này sẽ tại hối hận bên trong mà qua. Chương 613, Hoa Hải Sẽ, mới ánh dạng đông chương 613, Hoa Hải Sẽ, mới ánh dạng đồng kem chút hỏng đại sự. Lâm Tiêu cảm thẳng nói, "Không quan hệ, kết quả vẫn là tốt." Giang Linh nói, "Nhờ có Giang tiên sinh đưa ra viện trợ." Lâm Tiêu cảm kích đối Giang Linh nói, "Với lại, ta nhìn Giang tiên sinh lại có Cửu Long Định, không biết ngươi là chiếm được ở đâu." Là tổ tiên truyền thừa. Giang Linh nói ra: "A." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, chắc hẳn Giang Tiên Sinh tổ tiên cũng là người tu hành. "Vì cái gì nói như vậy?" Giang Linh hỏi. "Huyền thiên Cựu Long Đỉnh chính là bàn cổ khai thiên tích địa sau, nữ hoa tế tự chín cái thạch long, làm thành ngọc đỉnh dùng để tiếp trời lộ. Lâm Tiêu nói ra, nó hấp thu thiên địa linh khí, đi qua nhiều năm lắng đọng, trở thành tu đạo giới người người mơ ước bảo vật. Chỉ có lịch đại tu đạo đại thành người mới có tư cách nắm giữ cái này Huyền Tiên Cựu Long Đỉnh. Mà hậu thế linh khí mập tiến vào mạt pháp thời đại, 10 phần nồng đậm nhất định là tu đạo giới người người muốn cướp đoạt đồ vật. Nó bây giờ còn có thể bình yên trong tay người, điều này nói rõ, nó linh khí đã bị ngươi cái nào đó tổ tiên tu đạo đại thành người phong ấn. Linh khí phong ấn sau, mặt ngoài linh tính biến mất, liền sẽ không bị bình thường người tu đạo phát giác. Lâm Tiêu một trận giải thích xuống đến, Giang Linh rốt cuộc biết cái này Cửu Long Ngọc đỉnh lai lịch. Nguyên lai, gia hỏa này đã vậy còn như thế lợi hại. Chắc không được chính mình lúc trước chết lại sinh ra, xem ra, tất cả đều là công lao của nó. Nếu như đem Cửu Long Ngọc đỉnh phong ấn mở ra, sẽ như thế nào? Giang Linh hỏi Linh khí vô thiên cái địa quét sạch mà ra, sẽ hấp dẫn đến các loại yêu ma quỷ quái và người tu hành sĩ tranh nhau cấp đoạt." Lâm Tiêu nói ra. Này. Giang Ninh nét miệng, đó cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Cho nên, cho dù là nó có như thế linh khí nồng nặc, cũng không thể mở ra phong ấn đi sử dụng, không phải sẽ thu nhận tai họa." Lâm Tiêu nói ra, viện pháp tốt nhất liền là trường kỳ làm bạn, có thể cả ngày thụ bực này linh vật hung độc, tu vi của ngươi tại trong lúc vô hình cũng sẽ tăng trưởng. Giờ khắc này, Giang Ninh rốt cuộc minh bạch, cũng không phải là hắn thiên phú dị bẩm, cũng không phải là hắn người không được bội. Mà là Hán Diu Đỗ, là tới từ và Ngọc Đỉnh lâu dài làm bạn. Giang Linh chân quý đem Ngọc Đỉnh thu vào trong ngực, hắn phát hệ, về sau sẽ không lại để bất luận kẻ nào đụng nó. Đừng nói là mượn đi một cái tháng, liền ngay cả sờ một chút cũng không được. Nữ Nhi, lão ba tại bên cạnh ngươi, không cần lại e ngại cụ dù. Lâm Tiêu nói ra, với lại, nhiều năm như vậy, ta một mực tại tìm cơ hội đối cụ dù khởi sở báo thủ. Ta có thể đến giúp ngài cái gì? Giang Linh nói. Dù sao, cụ dù cũng là hắn cửu nhân. Có Lâm Tiêu cái này cường lực giúp đỡ, Giang Linh thuận nước đẩy thuyền. Không cần ngươi hỗ trợ. Lâm Tiêu nói ra, Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi đối với con gái ta trợ giúp đã đủ nhiều, ta còn không biết làm sao cảm tạ ngươi." Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ thuận thế nói, "Cha, kỳ thật Giang tiên sinh đang có một sự kiện muốn xin ngài giúp đỡ." "Ha, cứ nói đừng ngại." Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ làm Giang Ninh ngật hay, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lâm Tiêu cảm thán nói, "Như thế nói đến, thần tiểu thư đích thật là rơi vào thời không giao thoa dị giới, nếu như muốn mở ra thời không giao thoa đại trận, so so với mở ra truyền thống môn môn khó hơn nhiều. Bang Bao ta tu vi hiện tại, ngược lại là có thể chủ trì giàn lúc đại trận này, nhưng là cần tài liệu rất nhiều. "Cha, ta và Giang Tiên Sinh nói qua hắn bây giờ đang tại gom góp Linh Thạch." Hỗ Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ nói ra. "Ừm." Lâm Tiêu nói ra, "Ta có thể cho ngươi một số lượng chỉ tiêu, đạt tới số lượng này, liền có thể bắt đầu rèn đúc đại trợn. Sau đó, ta sẽ muốn đến tiếp sau Linh Thạch và công cụ, chuẩn bị đầy đủ sau, liền có thể chân chính mở ra đại trợn." "Quá tốt rồi." Giang Linh chỉ cảm thấy trong nháy mắt trước mắt đều có chỉ riêng. "Nếu như không chê, trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu đạo trưởng liền ở tại ta nơi đó a?" Giang Linh nói ra, "Ta hãy thành tự sơn trang viên." mà đô tú thủy trang viên và ba bên cạnh sơn núi mây đỉnh trang viên đều là tu hành nơi tốt. Mây đỉnh trang viên từng là Vân Long Thương hội đại bản doanh, Vân Long Thương hội bị Giang Linh cầm xuống về sau, liền đem cái kia mây đỉnh trang viên cùng nhau cầm xuống. Mà cái này ba cái trang viên, phong thủy đều rất tốt, linh khí đều so địa phương khác hơi có vẻ nồng đậm một chút. Liền ngay cả Triệu Đức Phát lao ra tự, đều ưa thích Giang Ninh Hải Thành tử sơn trang viên. Mà Lâm Tiêu tính cách vô câu vô thúc, người nếu để hắn tại một cái địa phương dừng lại, hắn sẽ không thích hứng. Giang Linh cho hắn ba khu lựa chọn, với lại đều là hoàn cảnh rất tốt, trong nước bên ngoài đều có như thế để Lâm Tiêu có chút khó mà từ tuyệt. Ngài và Âu Ngổ cha con bọn miên, trận này ngay tại ta nơi đó nghỉ ngơi thật tốt, ta cũng tốt tùy thời cùng người thẩm tra đối chiếu tiến độ. Giang Ninh không cho Lâm Tiêu phản bác cơ hội, đem tất cả lý do liệt kê ra đến. Bởi vì hắn nhất định phải đem Lâm Tiêu lôi kéo đến bên cạnh mình. Bây giờ, có Âu Ngổ mủ dạ xạ kỳ là người trung gian, Lâm Tiêu đối với hắn độ thân thiện rất cao, hợp tác cũng sẽ 10 phần hòa hợp. Nhưng là, đây không phải Giang Ninh mục đích. Giang Ninh muốn đem Lâm Tiêu kéo vào đội ngũ của mình. Nếu là Lâm Tiêu khăng khăng một mực gia nhập hắn chẳng rằng Hoa Hải sẽ ở về mặt chiến lược chính là một cái bay vọt về chất, cho nên để Lâm Tiêu vào ở mình chăm viên là lôi kéo hắn bước đầu tiên. Lâm Tiêu quả nhiên không có cự tuyệt, nói ra, vậy liền cảm tạ Giang Tiên Sinh lại một lần nữa cho ngươi thêm phiền toái. Lâm Tiêu đạo trưởng nói gì vậy? Giang Ninh cười giả dối, ai, luôn cảm thấy gọi ngài Lâm Tiêu đạo trưởng có chút khó chịu. Đúng vậy à? Âu Ngố mù dạ xạ kỳ nói ra, hoặc là gọi Lâm Túc Thúc. Vậy thì tốt. Giang Ninh mỉm cười nói, Lâm Thúc Túc, các ngươi hôm nay cha con đoàn biên, ta làm chủ, cho các ngươi chúc mừng một cái. Sau đó Phất tay gọi tưởng đại đầu tới, đi lập thành Bạch Sơn thị rượu ngon nhất cửa hàng, chúng ta đoàn tụ một cái. Được rồi. Nghe xong có miễn phí ăn uống, tưởng đại đầu cao hứng khỏe miệng lưu nước bọn. Ấy, không được không được, quá lãng phí. Lâm Kiêu nói ra, người tu đạo chính là cần kiệm vì cương, lại nói, có cái gì tốt rượu sao? Ha ha ha, nhất định phải có a. Giang Linh nói, tối nay chúng ta không say không về. Đến đó, Bạch Thành tiên thần ngũ tinh cấp tiểu điếm, cao cấp VIP trong dạng, tất cả mọi người là hừng quang đầy mặt. Tìm tới Lâm Kiêu, Hoa Hải sẽ một cái trọng đại mặt. Cũng vì Giang Linh nghĩ cách cứu viện Thẩm Lăng Nguyệt sự kiện nên đón đánh dạng đông. Giang Ninh tất cả kế hoạch sẽ tại Lâm Tiêu đạo trưởng đến sau, bắt đầu rơi xuống đất áp dụng. Kỳ hô -e, ơi, Cuju, Von Si đạo, nhẫn giả hiệp hội, còn có cái kia Ba Ca đảng, cùng phía sau thần bí lại cường đại thái dương sẽ. Ta hoa Hải sẽ sắp mở bắt đầu dần dần hướng các ngươi khởi xướng tiêu chiến. Chương 614, để ba chạm mãnh liệt hơn chút á chương 614, để ba chạm mãnh liệt hơn chút á từ Bạch Sơn thị rời đi, Giang Linh về Hải Thành đi thăm viếng cha mẹ của mình. Bây giờ Giang Linh tại Hải Thành thế lực khổng lồ. Giang Ngọc Thành và Ngô Quỳnh mỗi ngày đối mặt đều là khuôn mặt tươi cười, tinh khí thần rất tốt. Bọn hắn chỉ là lo lắng Giang Ninh an toàn, bởi vì Giang Ninh sinh ý làm được lớn như vậy, cũng đắc tội không ít người. Đối với cái này, Giang Ninh cũng không có biện pháp thuyết phục bọn hắn. Dù sao, chỉ cần nhìn nữ bên ngoài, phụ mẫu luôn luôn là lo lắng. Về sau, Giang Ninh lại mang lên quà tặng vấn an Thẩm Vân Hải vợ chồng. Mấy tháng không thấy, Thẩm Vân Hải vợ chồng khuôn mặt tiểu thụy rất nhiều, còn tốt thậm chí tập đoàn có Giang Linh Giang Hải tài đoàn nữa, có thể rất tốt duy trì hiện trạng. Thẩm Thúc Thúc, A ta đã tìm được một cái rất lợi hại bác sĩ. Giang Linh nói ra, hiện tại chỉ cần một vài điều kiện có, liền có thể thử đến trị liệu lăng mười tỷ, lần này chữa trị xác suất rất rất lớn, các ngươi nhị lão cũng không cần quá mức thương tâm. Thật sao? Còn có thể thuốc như vậy? Thẩm Vân Hải vợ chồng mặc dù cao hứng, nhưng là ánh mắt bên trong lại có chút không tin tưởng. Dù sao, nữ nhi đã chẩn đoán chính xác người thực vật, với lại trong ngoài nước rất nhiều danh y đều không giải quyết được. Bọn hắn cảm giác Giang Ninh là tại trấn an bọn hắn mà thôi. Thúc thúc, A các ngươi phải tin tưởng trên cái thế giới này, ngoại trừ y học, còn có huyền học." Giang Linh nói. Quá nhiều ta liền không nói, nhưng Lăng Nguyệt tỷ, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi cứu nàng, đợi nàng tỉnh lại, chúng ta liền kết hôn." Giang Ninh nói lời này lúc, một mặt hạnh phúc và chờ mong. Thẩm Vân Hải vợ chồng cũng bị Giang Ninh lây nhiễm, trong mắt chứa nhiệt lệ gật đầu. Về sau mấy ngày, Giang Ninh đồ ăn một cái Hải Thành Ninh đạt vật lưu, điểm xuất phát hội sở và Giang Hải Kim lâu các loại thí nghiệp, liền cùng Lãnh Ngọc và ủng hộ mù Dạ xạ kỳ vợ chồng, đi Đông Nam Á bây giờ Giang Ninh tại Đông Nam Á suy so nghĩ, ở trong nước làm được lớn. Mỏ vàng sản xuất ngày càng phong phú, đã bắt đầu thuận, số lớn nguyên thạch bắt đầu tiến vào nhà kho. Colômbia, khuê nhân làm Giang Linh đối tác, đã là Hoa Hải sẽ một thành viên, Hàn chấp trưởng bên, Kiêu Ngọc Thạch suy nghĩ, đem các tôn dân ngọc thạch thu tới để vào nhà kho. Lâm Tiêu đạo trưởng đã cấp ra tiêu chuẩn, Giang Linh phải nhanh một chút để khoáng thạch số lượng đạt tới tiêu chuẩn, Lâm Tiêu đạo trưởng mới có thể mở ra đại trận. Dưới mắt Giang Linh chấp trưởng suy nghĩ, đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Thiếu tôn nhất liền là dãy biển bạn năm hắc diệu thạch. Chỉ dựa vào vu trách thủy bên kia là không được. Cho nên, Giang Ninh tiếp xuống mục tiêu chủ yếu, liền đi cầm xuống mà muốn đi Bắc Hải đạo cầm cương thạch, liền nhất định sẽ cùng anh Hoa Quốc những thế lực kia kịch liệt va chạm. Đã những này va chạm không cách nào tránh khỏi, như vậy, liền đến mảnh liệt một chút ta. Bất quá, tại cùng những thế lực này cứng đối cứng trước đó, Giang Ninh còn muốn gia tăng một ít nhân thủ. Bây giờ suy nghĩ càng làm càng lớn, nhân tài lộ ra cực kỳ phi quyết. Hắn ở kiếp trước bọn thủ hạ mới nhiều, bây giờ cũng là thời điểm nên kéo một chút thủ hạ đến đây. Mặc dù, bọn hắn không có ở kiếp trước tình nghĩa, nhưng chỉ cần đem bọn hắn kéo qua, vô luận là dùng biện pháp gì, chỉ cần bọn hắn khả năng giúp đỡ tự mình làm sự tình liền tốt. Đằng sau Lâm Tiêu đạo trưởng mở ra thời không giao thoa đại trận, Giang Linh mang những người này vừa ý một thế, tình nghĩa của bọn họ liền toàn trở về. Nghĩ đến cái này, Giang Linh bắt đầu suy nghĩ trong đầu nhân tuyển, gợn dịch trắng La Lệ Sophie, nam phi Ngọc trai đen Jenny, Sa Nga trọng pháo tay nô hàn, anh luân nữ Võ thần, tinh hồng chi nhận lạc phỉ á, hoa anh đảo kiếm đạo đại sư bản thủy Lưu. Nếu như có thể đem lên một thế những minh đệ tỷ muội này, tìm về cái bảy tám phần, lại thêm Lâm Tiêu năng lực, Hoa Hải sẽ đem đánh đầu thằng đó. Cho nên, Giang Linh đem trên phương diện làm ăn sự tình, giao cho Hồng Hạn tự các loại có thể tiến nhiệm qua thủ hạ đến xử lý. Hắn thì mang theo mấy tên tân phúc, bắt đầu xuống một bước kế hoạch. Sau 3 ngày, Hồng Quốc vợ là đi rủ tổ cảng. Đêm kia, một chỗ hiếm ai biết dưới mặt đất chợ đèn quyền đấu trường. Nơi này ánh đèn hú nám, bốn phía tràn ngập nồng đậm mùi mồ hôi bẩn và mùi thuốc lá, trong không khí còn kèm theo gay muối mùi rượu. Trên vách tường vẽ xấu xá sỡ, phản phất tại nói ra vô số máu tanh qua lại. Giang Linh thông qua ngoại vi một chút hoàng lưu, hao tốn một chút tiền tài, rốt cục cầm tới tiến vào này thi đấu vé vào cửa. Khi hắn vào cái lúc, chế mà không khí gần trương đập vào mặt. Vị trí đấu hiện trường người ta tấp nập, ồn ào tiếng gọi ầm ĩ, tiếng mắng chửi và tiếng huýt sáo đan vào một chỗ. Khán giả ngồi bay quanh tại bốn phía lôi đài, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cùng nhiệt và trở mong, phản phất tại chờ đợi một trận sắp diễn ra huyết tinh tình yến. Lôi đài xây dựng đến 10 phần đơn sơ, xung quanh dùng thô lậu dây thường vây quanh, trên mặt đất còn lưu lại trước đó quyền thi đấu lưu lại vết máu. Nô Hàn, cái kia được xưng là Nga quốc trọng pháo tay ra hỏa, vừa mới kết thúc một trận cách xa chiến tải, mẻ mẻ một quyền, liền đem đối thủ go. Không chút huyền Các nữ sĩ, các tiến sĩ, còn có ai dám khiêu chiến Hàn? Tiền thưởng so vừa rồi còn muốn lật một phiên. Người chủ trì thôn cồn hô lớn, "Ta đến." Giang Linh đi đến lôi đài, ánh mắt của hắn cấp tốc khóa chặt tại đối diện Nga la tư Trần Quẩn Vương nộ hạn trên ngân. Nộ hạn dáng người khôi ngô, cơ bắp như là sắt thép một loại hở ra, trên mặt của hắn mang theo một loại ngạo mạn và khinh thường thân sắc. Cái kia mình Trần thân trên hiện đầy vết sẹo, mỗi một đạo vết sẹo đều là hắn tại trên lôi đài uy hoàng chiến tích chứng kiến. "Hoa có người, muốn tiền không muốn mạng có đúng không?" lùng nói. "Ta không cần tiền." Giang Linh nói, "Ta như thắng được trên tải, tất cả tiền thưởng một điểm không cần, toàn bộ cho ngươi." Lời này để nộ hàn sững sở. Lời này còn là lần đầu tiên nghe. Lại muốn đem tiền thưởng cho đối thủ. Hiện trường tất cả mọi người cũng đều là sững sở. Tiểu hòa tử, ngươi quá cuồng vọng. Nam hắn đạo, có lẽ ngươi biết, ngươi nhất định là không thắng được cho nên, ngươi mới có thể nói như vậy. Không, ta nhất định sẽ thắng." Giang Linh nói. "Ha ha ha. Ngươi dạng này xấu hầu tử, ta một lần có thể đánh 10 cái." Nô hàn rất hiển nhiên đối Giang Linh hình thể rất khinh thường. "Ngươi dạng này ngốc đại cá tử, ta một lần cũng có thể đánh 10 cái." Giang Linh cười tủm tỉm nói. "Mánh miệng." Nô hàn bị chọc giận. Ta sẽ xé nát ngươi, nếu như ngươi thằng không được ta, nói thế nào?" Giang Linh hỏi. "Toàn nghe ngươi." Lạc Hàn Tử tâm bạo dạ, "Hắn không có khả năng vua, tốt, chuẩn bị tiếp nhận thất bại a." Giang Linh mỉ cười. Trên đài bắt đầu tiếng chuông vang lên, trong mấy mắt, toàn bộ sân bại yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên lôi đài trên thân hai người. Nộ Hàn dẫn đầu phát khởi công kích, hắn đệ bước bước chân nặng nghề phóng tới Giang Linh, nắm tay phải như là như đạn pháo hung hăng đánh tới hướng Giang Linh đầu. Giang Linh nhanh nhẹn nghiêng người lượn lên, thoải mái mà tránh thoát một cái này. Nộ Hàn nắm đấm sắc đến Giang Linh gương mặt gạo thép mà qua, mang theo một trận thủy phong. Giang Linh thừa cơ phát động phản kích, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, một cái trái đấm móc hung hăng đánh vào nộ Hàn phần bụng. Nộ Hàn thân thể hơi chấn động một chút, nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm sa trường quỷ vương, rất nhanh liền ổn định thân hình. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Giang Linh đánh tới, lần này hai tay của hắn cùng sử dụng, tay 5 tay 10, ý đồ đem Giang Linh đẩy vào tuyệt cảnh. Giang linh linh hoạt trên lôi đài xuyên qua, hắn không ngừng mà tránh né lấy nộ Hàn công kích, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội kích. Nộ Hãn công kích càng ngày càng mãnh liệt, nắm đấm của hắn như là như hạt mưa rơi vào giang linh phòng thủ bên trên, nhưng Giang Linh nương tựa theo tinh xảo thân pháp và cường đại năng lực phản ứng, lần lượt hóa giải nguy cơ. Chương 615, bọn hắn đều trở về một chương 615, bọn hắn đều trở về một đột nhiên, Giang Ninh nhìn chuẩn một thời cơ, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang. Khi Nộ Hãn lần nữa ra quỹ lúc, Giang Linh cấp tốc bắt lấy cánh tay của hắn, xoay người một cái, lợi dụng Nộ Hãn xung lực đem hắn té ngã trên đất. Nộ nặng nề mà ngã tại trên lôi đài, phát ra một tiếng vang trầm. Khán giả phát ra một tràng tốt lên. Bọn hắn không nghĩ tới Giang Linh vậy mà như thế dễ dàng liền đem nổ hạ ngã sắp xuống với lại nộ hẳn ở chỗ này chưa từng thua trận không nói còn không có vị nào thì thủ có thể đem hắn ngã sắp xuống chỉ một thoáng bên ngoài sân kinh hô không ngừng. ngừngkhố Đản nộẳ cấp tốc từ dưới đất bảo dậy trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia phẫn nộ và ngạc nhiên hắn một lần nữa điều chỉnh trạng thái của mình lần nữa hướng Giang Linh phát khởi công kích lần này hắn cải biến phương thức công kích bắt đầu áp dụng tổ hợp quyển phương thức côngắnể trái giả thoá một thương sau đó nắm tay phải đỗng nhiên đánh tới hướngangnh Giang Linh sớm có phòng bị, hắn dùng cánh tay chặn lại một cách này, đồng thời dùng đầu gối hung hăng để vào nộ hạn phần bụng. Nộ hạn rên rỉ thống khổ một tiếng, thân thể của hắn lão đảo một cái. Giang Linh thừa cơ thừa thắng xông lên, năm đấm của hắn như là liên tiếp đàn áo, không ngừng mà đánh vào nộ hạn trên thân. Đừng nhìn Giang Linh dáng người không phải rất trắng, nhưng hắn mỗi một quyền đều phảng phất có được tiên quân chi lực. Nộ hạn Liêu mạng phòng thủ, nhưng Giang Linh công kích quá mức mãnh liệt, hắn dần dần có chút chống đỡ không được. Đang kịch liệt trong lúc đánh nhau, Giang Linh và nộ hạn trên thân đều hiện đầy mồ hôi. Khán giả cảm xúc cũng bị trận này đặc sắc đánh nhau đốt lên, bọn hắn điên cùng la lên vì hai người góp phần trợ y. Theo thời gian trôi qua, nô hàn thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, công kích của hắn trở nên càng ngày càng bất lực. Mà Giang Linh thì càng đánh càng hăng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại tất thắng quyết tâm. Nói thật, huynh đệ, ta sợ làm bị thương ngươi, thậm chí đều không dùng khí lực. Giang Linh câu này giết người chu tâm. Tiếp theo, một cái trọng quyền đánh vào lỗ hạn trên cằm. Nô hàn thân thể như là bị điện giật đánh bình thường, hai chân của hắn đúng, nặng nề mà ngã xuống trên lôi đài. Hô. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Vị này từng tại Nga La Tư chợ đen quyền đàn sưng bá nhiều năm trấn quân vương, lại bị một cái đến từ Trung Quốc người trẻ tuổi đánh bại. Qua vài giây đồng hồ, toàn trường bộ phát ra tiếng sấm rền vang tiếng vô tay và tiếng hoan hô. Giang Linh đứng tại trên lôi đài, bộ ngực của hắn có chút chập trùng, tựa hồ cũng không có phí khí là gì. Nhìn xem nằm dưới đất nô hàn, Giang Linh một mặt ôn hòa, tiến lên đưa tay, đem nô hàn kéo lên. "Ngươi là ta đã thấy đối thủ mạnh mẽ nhất." Nô Than từ đáy lòng nói, "Không cần ở cái địa phương này kiếm tiền." ra có tốt hơn sân bãi cho ngươi phát huy, đồng thời càng thêm kích thích." Giang Linh nói, "Đương nhiên, thù lao cũng tăng cao. Ý của ngươi là đi theo ta đi." Giang Linh nói. "Nộ hẳn gại gãi đầu, có chút do dự. Ngươi vừa rồi cũng đã có nói ngươi như vừa, điều kiện gì đều sẽ đáp ứng ta." Giang Ninh nói, "Chẳng lẽ ngươi nói chuyện không tính toán gì hết? Ta nhất ngôn cửu đỉnh." "Ha ha ha, vậy là tốt rồi. Đi theo ta đi, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền là huynh đệ." Một tuần sau, đêm khuya anh luân đầu đường. Xô bạo lực phạm tội, nguy sát như là một tầng nặng nề hắc Ba phủ tại quảng trường trên không. Đèn đường mở vàng trong gió rét chợt chợt, tung xuống pha tạp quá mảnh. Giang Linh nhẹ bước bước chân trầm ổn, xuyên qua tại cái này mở tối đường đi bên trong, ánh mắt của hắn lạnh lùng mã sắp bén, phàm phất có thể xuyên thấu cái này vô tận hắc đám. Hôm qua, hắn liên hệ anh Luân đầu đường truyền kỳ, nữ vương Lọ Phi ạ. Đó là Giang Linh ở kiếp trước tiểu đệ. Chiêu bài của nàng là cầm trong tay huyết sắc song nhận, giết người ở vô hình. Giang Linh tối hôm qua liên hệ nàng, thuê nàng làm trợ thủ của chính mình. Nhưng vị này anh Luân nữ vương cảm thấy Giang Linh lạ đang vũ nhục nàng. Nàng thế nhưng là nơi này nữ vương Nơi này hết thể đều nàng định đoạn, ngươi một cái không có danh tiếng gì ra họa, có bản lãnh gì để cho ta tới thần phục với ngươi. Cho nên, Giang Linh đêm nay trực tiếp tới tìm nàng. Đột nhiên, một đám đầu đường lưu manh từ đường đi các ngõ ngách bừng lên, đem Giang Linh bao bọc vây quanh. Bọn hắn thân mang kỳ trang dị phục, mang trên mặt ác ý tiêu dung, trong tay cơ các loại vũ khí, có côn đồng, truy thủ, tại dưới ánh đèn lờ mở lẽ ra hào quang. Giang Linh đứng tại chỗ, tỉnh áo quan sát đến xung quanh thế cục, trấn định tự nhiên. Phế đi hắn. Bọn côn đồ thấy hắn như thế trấn định, cho là hắn là tại gia vẻ định phát ra một trận chế giễu, sau đó cùng nhau tiến lên. Giang Linh cấp tốc hành động, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị tại bọn côn đồ ở giữa xuyên qua. Quyền cước như là gió táp mưa rào, Giang Linh mỗi một lần công kích đều chuẩn xác mệnh trung bọn côn đồ yếu hại. Đồng thời, hắn xảo diệu tránh đi bọn côn đồ vũ khí công kích, đồng thời còn có thể cấp cho bọn hắn đả kích nặng nghề. Trong lúc nhất thời, đường phố bên trên vang lên bọn côn đồ tiếng kêu thảm thiết và vũ khí va chạm thanh âm. Thấy như thế nhiều người đều không làm gì được Giang Linh, đạo thân ảnh kia rốt cục xuất hiện. Dưới ánh đèn, một cái vóc người cao gầy nữ nhân từ trong đám người đi ra, nàng liền là cái này một mảnh quáng trường lão đại, anh luôn dưới mặt đất chuyển kỳ, anh luôn nữ vương, màu đỏ tươi chi nhận, Lạc Phỉ Ạ. Lạc Phỉ Ạ ánh mắt băng lánh, trong tay nắm hai thanh huyết hồng sắc truy thủ, tại dưới ánh đèn tản ra quỷ dị qua mang. Có chút bản sự, nàng lạnh lùng nhìn xem Giang Linh, khoe miệng lộ ra một kia nụ cười khinh thường. Không chỉ là một điểm a. Vậy ta liền tới lĩnh giáo một chút. Lạc Phỉ tiếng nói vừa ra, thân ảnh cấp tốc hướng Giang Linh xông lại, song phương trong nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ. Lạc Phỉ Ạ chiến đấu thành hảo. Mỗi một cái động tác đều mang nguy hiếp chí mạng, nàng cơ chủy thủ như là một con dã thú hung mãnh. Giang Ninh tay không tấc sắt, đối mặt Lọ Phỉ Ạ công kích, hắn đương tựa theo mình nhanh nhẹn thân pháp và kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến tránh né. Lọ Phỉ Ạ chủy thủ như là hai đầu độc xà, không ngừng mà hướng Giang Ninh phát động công kích, Giang Ninh lần lượt hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng Giang Ninh tại Lọ Phỉ Ạ công kích nhanh nhẹn dưới, thủy trung lộ ra thành thạo điều luyện. Hắn cẩn thận quan sát đến Lọ công kích tiết tấu và sơ hở, đột nhiên tiến lên, một cước đá bay Lọ Ạ trong tay một cây chủy thủ, sau đó thuận thế bắt lấy nàng thủ đoạn. Lộ Phi Á không nghĩ tới Giang Ninh sẽ như thế nhanh chóng phản kích, nàng ý đồ tránh thoát Giang Ninh công chế, nhưng Giang Ninh tay tựa như kìm sắt một dạng trăm chú bắt lấy nàng. Giang Ninh dùng sức hất lên, đem Lộ Phi Á té lăn trên đất. Lộ Phi Á giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, trong ánh mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Muốn chết. Lọ Phi Á nhặt lên trên mặt đất một thanh khắc truy thủ, lần nữa hướng Giang Ninh đánh tới. Lần này, Giang Ninh không tiếp tục cho nàng cơ hội. Hắn nhanh chóng tới gần Lộ Phi dùng bàn tay bổ về phía cổ tay của nàng, Lộ Phi Á dao trong tay rơi xuống. Tiếp đấy, Giang Ninh một cước đá vào bụng của nàng. Lọ phi ạ rên rỉ thống khổ một tiếng, lần nữa ngã trên mặt đất. Giang Linh đứng tại lọ phi ạ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Lọ phi ạ lúc này phần bụng kịch liệt đau nhức đau đến nàng không làm gì được. Nàng phát hệ, từ 16 tuổi về sau, liền không có người lại thắng nổi hắn. Nhưng là cùng Giang Linh chiến đấu cái này một trận, nàng chỉ cảm thấy một trận thật sâu tuyệt vọng. Đánh lại đánh không đến, trốn cũng trốn không thoát. Loại kia bị trưởng không cảm giác, chưa từng có. Người kỹ xảo chiến đấu không sai, bất quá còn có thể lại để thắng một chút, đi theo ta đi. Ta đến dạy người. Giang Linh nói 616, chương 616, bọn hắn đều trở về hai chương 616, bọn hắn đều trở về hai sau năm ngày, ba câu. Đêm kia, cổ lão mà Trang Nghiêm giáo đường bị một tầng tĩnh mịch không khí bao phủ. Màu sát rực rỡ pha lên tại ánh trăng chiếu rọi, lóe ra thần bí mà quang mang rực rỡ, trong giáo đường tràn ngập nhàn nhạt, nhạt đốt hương khí tức. Giang Linh lặng lặng bị gọi giáo đường ghế dài trước, chắp tay trước ngực, đang tại thành kính làm lấy cầu nguyện. Đột nhiên, hai bóng người như quỷ mị từ giáo đường trong bóng tối nổi lên. Thân hình một đen một trắng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thân hình màu đen là nam phi ngọc trai Jenny, nàng dáng người cao gầy, Đường công lạ lướt, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc can tùy ý mà rối tung trên bờ bay. Làn da của nàng như trong đêm tối trân châu long lánh rự rỡ, thân thú con mắt giống như hai viên sáng trói sao trời, để lộ ra một loại thần bí mà khí tức mê người. Thân ảnh màu trắng thì là gờ dịch trắng La Lệ Sophie, nàng có trắng nõn như tuyết da thị, ngũ quan xinh xắn tựa như thiên sứ một dạng tuyệt kiệt. Mái tóc dài màu vàng long như là thác nước rủ xuống tại phía sau lưng nàng, con mắt màu xanh lam sáng tỏ thăm thú, phản phất như là biển cả bình thường. Zenny và Sophie là trên quốc tế nổi tiếng sát thủ, ngay tại hồi qua, các nàng nhận được một bút phong phú tiền tù lao. Mục tiêu là ám sát một vị hoa quốc tới tên là Giang Linh Công Nhân. Hai người là ám bóng sát thủ bên trong đỉnh lưu, được xưng là Hắc Bạch Song Sát, phối hợp hết sức án ý giờ phút này, rèn nhị cầm trong tay một thanh sắc bén truy thủ, bước chân nhẹ nhàng từ bên trái tới gần Giang Linh, Sophie thì từ phía bên phải bắt đánh, trong tay nắm lấy một thành tiểu sảo súng ngắn, ánh mắt băng lãnh mà kiên định. Đột nhiên, Sophie bưng lên súng ngắn hướng Giang Linh sả kích. Giang Linh dự cảm trước đến nguy hiểm tiến đến, hắn trước giây, về sau mình, dụng trong đường ghế dài và pho tượng làm yểm hộ, tránh Sau đó, quay người trốn vào một bên tiền phòng. Truy, Rèn thấy thế, như là báo đi săn phòng tới Giang Ninh, rất mau đuổi theo Thượng Du trưởng Giang Ninh, dao găm trong tay đầm về Giang Ninh. Giang Ninh linh hoạt tránh né lấy công kích của nàng, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Sophie thì tại một bên tìm kiếm lấy tốt nhất góc độ bắn, ánh mắt của nàng chăm chú tập trung vào Giang Ninh thân ảnh. Bởi vì, mỗi một lần ám sát đều là một lần rèn luyện. Nàng sợ dĩ không có nổ súng, một là Giang Ninh cùng Rèn đang tại cận thân bắt đấu, nổ súng có nhất định sát suất ngộ thương Rèn Thứ hai, là bởi vì đây là Rèn Nhị thực chiến học tập cơ hội cho thêm nàng chút thời gian hưởng thụ chiến đấu. Giờ phút này, Rèn công kích càng ngày càng mãnh liệt, chủy thủ của nàng như mưa rơi hướng Giang Linh đâm tới. Giang Linh nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn, lần lượt tránh thoát công kích của nàng, đồng thời bắt đầu phản kích. Phanh, mắt thấy Rèn vậy mà rơi xuống hạ phòng, Sophie nổ súng, ý đồ xáo trộn Giang Linh tiếp đấu. Nhưng mà, Giang Ninh cũng không có bối rối. Hắn cẩn thận quan sát đến Rèn Nghị và Sophie công kích thiết đấu, tìm kiếm lấy các nàng sơ hở. Ở kiếp trước, hai người kia đều là hắn thân mật thủ hạng, thủ pháp của các nàng, thói quen của bọn hắn Giang Linh hiểu rõ tại tâm. Một giây sau, Giang Linh bắt lấy một sơ hở, một cước đá hướng rèn mì thủ đoạn, rèn dao găm trong tay bị đá bay. Cùng ngay đồng thời, Sophie nổ súng sát khí, Giang Linh nghiêng người lóe lên, đạn sắt đến bờ vai của hắn bay qua. Giang Linh thừa cơ phản kích, hắn phóng tới rèn cùng nàng triển khai cận thân bắt đầu. Rèn mặc dù đã mất đi chủ thủ, nhưng nàng công phu quyền cước cũng mười phần cao minh. Nàng cũng Giang Linh ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Đương nhiên, Giang Ninh là sợ làm bị thương nàng, không dùng toàn lực. Sophie thì tại một bên tìm kiếm lấy lần nữa cơ hội nổ súng. Nhưng bởi vì Giang Linh và Jenny khoảng cách quá gần, nàng không dám tùy tiện nổ súng, sợ làm bị thương Jenny. Trong chiến đấu kịch liệt, Giang Linh rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Công kích của hắn càng ngày càng mãnh liệt, Jenny dần dần có chút chống đỡ không được. Sophie thấy thế, quyết định từ bỏ nổ súng, gia nhập vào cận thân chiến đấu bên trong, nàng phóng tới Giang Ninh, y đồ cùng Jenny cùng một chỗ giáp công Giang Linh. Nhưng mà, Giang Linh đã sớm chuẩn bị. Hắn xảo diệu tránh đi Sophie công kích, sau đó một cước đá vào bụng của nàng. Sophie thống khổ một tiếng, thân thể lảo đảo một cái. Giang Linh thừa cơ bắt lấy Jenny cánh tay, đưa nàng té ngã trên đất. Jenny và Sophie nằm trên mặt đất, thở hổn hộc, các nàng không nghĩ tới Giang Ninh vậy mà như thế lợi hại. Thật không thể. Giang Ninh nói ra, "Hai người các ngươi thực lực, tại Ám Vong sát thủ bên trong, xem như đỉnh tiêm. Ngươi biết chúng ta là Ám Vong sát thủ." Sophie kinh ngạc nói. Giang Ninh nhìn xem các nàng, khẽ mỉm cười nói, "Thì thật, là ta thanh toán khoản này tiền tù lao, để cho các ngươi tới giết ta." "A?" Hai người lần nữa ngạc nhiên. Bởi vì, ta một mực rất thưởng thức hai vị năng lực, cho nên, hy vọng cho hai vị cung cấp một cái tù lao càng thêm phong phú công tác. Giang Linh nói ra, ít nhất là hiện tại gấp 10 lần. Zen Nhỉ và Sophie đều là sát thủ, vì tiền bắn mạng, tự nhiên tiền thù lao đối với các nàng có chí mạng lực hấp dẫn. Bất quá, các nàng hai người cũng rất coi trọng tự do. Điểm này Giang Ninh tự nhiên biết, ta cũng sẽ không can thiệp tự do của các ngươi hoạt động, không có nhiệm vụ thời điểm, các ngươi tùy tiện đi nơi nào, không cần lên bàn không cần đánh đẻ. Giang Linh trêu ghẹo nói ra, nếu như ngươi muốn thuê chúng ta, trực tiếp tại ám bóng liên hệ chúng ta liền tốt, vì sao muốn làm này? Zen Nhỉ không hiểu. Bỏ ra nhiều tiền mời sát thủ tới giết mình, với lại, liền vì giết tay công việc Đây là cái gì thao tác đầu tiên mỗi một lần thuê hai vị ám vong đều sẽ có rất lớn rút thành ta số tiền kia trực tiếp cho đến hai vị không phải tốt hơn à cho bọn hắn bán mạng, rất vô vị a Giang Ninh cười cười nói ra tiếp theo vẫn là câu nói kia ta rất thưởng thức hai vị ta hy vọng chúng ta có thể gặp mặt trò chuyện nó khác nhưng các ngươi thần lòng thấy đầu mà không thấy đôi ta căn bản tìm không thấy cho nên chỉ có thể dùng loại phương pháp này tìm các ngươi. ở kiếp trước Giang ninh cùng cái này hai vị nhận biết cũng là có người bỏ ra nhiều tiền bởi hai người này để làm sát mình rè nhỉ và sổphi liếc nhau một cái Các nàng suy tính một lát, Sophie nói ra, cần ký hợp đồng a." Hết thảy tự do, nhìn các ngươi, Giang Ninh hai tay một đám, ta quan tâm nhất chính là về sau có thể trưởng kỳ cùng hai vị hợp tác, đồng thời, sát thủ ngồi lâu cũng nên trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, hai vị là đỉnh cấp mỹ nữ, lại là tốt nhất tuổi tác, chính hẳn là đi tới, dưới ánh mặt trời hiện ra các ngươi đẹp nhất một mặt, cái này mới là ý nghĩa của cuộc sống, các ngươi hai vị cảm thấy thế nào? Không có vấn đề." Jenny và Sophie nhẹ gật đầu. Các nàng cũng không hi vọng cả ngày phiêu bạt, không đúng giờ nhận nhiệm vụ để duy trì sinh hoạt. Nếu như Giang Ninh có thể cung cấp ổn định tiền thù lao và hoàn cảnh, các nàng ngược lại là có thể thử một chút. Đồng thời, Giang Ninh vừa rồi biểu hiện ra năng lực, cũng làm cho hai người mười phần bội phục. Nhất là câu nói sau cùng, nói chung các nàng trái tim. Sát thủ làm lâu không nghĩ luôn luôn tối tăm không mặt trời. Tốt nhất là có thể ký hợp đồng. Diện nì biểu thị như thế các nàng cũng có an ổn cảm giác. Đương nhiên, Giang Linh nói, gia nhập ta tập đoàn, trở thành công ty của ta một thành viên, từ nay về sau, các người liền có mới thân phận hợp pháp, hưởng thụ người bình thường dưới ánh mặt trời cuộc sống bình thường. Thành giao Hai nữ mặt lộ một kia mừng rỡ. Đúng. Giang Linh dừng một chút, nói ra, giống như ám vong bên trong còn có một vị cao thủ, là băng đảo người, người xưng tay xuống thiện xạ la tây Các người quen thuộc à? Không phải rất quen thuộc, bất quá chúng ta tự mình liên lạc qua một lần, nàng cũng là một cái phi thường lợi hại nữ nhân. Sophie nói ra, nếu như không phải tránh nẻ càng nhiều phiền toái không cần thiết, có lẽ giữa chúng ta sẽ trở thành hảo bằng hưu. Dưới mắt liền có một cái cơ hội. Giang Linh nói, ta muốn mời nàng cũng gia nhập ta tập đoàn, dạng dạ Căn người cũng không cần tại cùng chung chí hướng liền có thể trở thành gề vai chiến đấu tốt đồng bạn. Chương 617, bọn hắn đều trở về 3 chương 617, bọn hắn đều trở về ba vậy thì tốt quá. Hai nữ cao hứng trở lại. Các nàng biết, tay súng thiện xạ La Tây năng lực không thua bọn họ. Thậm chí luận xuống ống, Sophie cũng không phải La Tây đối thủ, La Tây là súng ống đại sư, là một cái tinh thông cận hiện đại tất cả súng ống nữ tính người nổi bật. Ngài cũng định dùng loại phương thức này tới mời nàng. Sophie khoe miệng mang theo một vòng nụ cười ý vị thông trưởng. Thật giống như đang nói, dạng này đơn giản quá lãng phí tinh lực. Giang Linh nói, ta muốn mời hai vị hỗ trợ. Giúp thế nào? Sophie nói, chúng ta cùng nàng cũng không phải là rất quen. Không quan hệ, ta chỉ cần hai vị có thể giúp ta đưa qua một phần thư mời là tốt. Giang Linh nói, dù sao các ngươi là đồng hành, có mình phòng chọn, ta hiện tại liên lạc không được nàng, cần các ngươi bắt cầu. Cái này không có vấn đề, chúng ta cùng nàng trước đó liên lạc qua một lần, phát một phần thư mời quá khứ không có vấn đề. Jenny nói, rất tốt. Giang Linh nói, đã chúng ta thỏa đảm đêm nay liền ký hợp đồng, ngày mai theo ta đi công ty tham quan, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Hai nữ nghe xong còn có công ty có thể tham quan, trên mặt vậy mà mang theo một vòng trầm mong. Các nàng từ mười mấy tuổi bắt đầu liền trải qua tối tăm không ánh mặt trời sát thủ sinh hoạt, đối với loại này đi công ty đi làm sinh hoạt rất mong chờ. Thế là đêm đó ký hợp đồng, ngày thứ hai, đám người cùng một chỗ trở lại ba bên cạnh sườn núi mây đỉnh trăm viên. Thấy được Giang Ninh thực lực chân chính, hai nữ trong lòng an ổn xuống. Ba bên cạnh sườn núi hỗn loạn, tự do, cùng Giang Ninh thực lực, cho các nàng thù lao, đều là các nàng lý tưởng nhất trạng thái. Hai nữ trong lúc nhất thời cảm thấy tự do thiên đường, càng thêm ưa thích phần này công tác mới. Sau 3 ngày, Băng đạo một chỗ thần bí tầng hầm bên trong. Tay súng thiện xạ La Tây đang theo dõi một cái phong thương người người. Băng đảo tay xuống thiện xạ La Tây, không chỉ có lấy tinh xảo thương pháp, càng là một cái cuộn nhìn xuống ống kẻ yêu thích. Giang Linh ở kiếp trước đối nàng ấn tượng rất sâu, bởi vì những ngày nữ tính thủ hạng, đối Giang Linh đều có cực độ sùng bái, cơ hồ tất cả nàng nữ tính thủ hạ, đều chủ động đối Giang Linh hiền thân. Nếu như vậy, giữa các nàng quan hệ cũng càng kiên cố. Mà La Tây trên giường cũng biểu hiện 10 phần nhuận có tay xuống thiện xạ cảnh giác các loại độ chính xác, đối với tiêu chuẩn nắm đến 10 phần đúng chỗ, cho nên Giang Linh đối nàng ấn tượng rất đặc biệt. La Tây, dáng người cao gầy, một đầu lưu lóc tóc ngắn hiện lộ rõ ràng nàng giận dặn. Mặt mũi của nàng lạnh lùng mà mỹ lệ, thâm thúy trong đôi mắt lộ ra đối xung ống súng si CME cùng chấp nhất. Nàng tại băng đảo xạ kích dối sớm đã thành danh chuyên xa, những cái kia phất tạm súng ống tại trong tay nàng liền như là thân mật của bạn, mỗi một lần bộc cột đều tinh chuẩn vô cùng. Cho nên, nếu có thể đem La Tây đặt vào mình trận doanh, Giang Linh trận doanh không thể nghi ngờ sẽ như hổ thiên cánh. Giờ phút này, La Tây mở ra thư, cẩn thận phát tới thư mời, trên mặt lộ ra một vòng thường. Giang Linh trong thư mời cho là Mời La Tây đi hoa hại sẽ kho quân dụng thằng quằn, cam đoan La Tây sẽ thấy rất nhiều chưa hề nhìn qua mới đồ chơi. Đối với cái này, La Tây không phải rất tin tưởng. Dưới cái nhìn của nàng, mình được chứng kiến vô số đỉnh cấp xuống ống, một cái không biết tên địa phương có thể có cái gì đáng giá xem xét. Nhưng mà, cái kia phong thư phình lên tựa hồ bên trong còn có cái gì những bất khác. Nàng đem phong thư xé mở, bên trong một viên sáng chói như là hải dương chi tâm lam bảo thạch đập vào mí mắt. Cái kia màu lam thâm thúy, như là băng đảo biển cả bình thường thần bí mà mê người. Phía dưới còn mang theo một cái lời ghi chép, mỹ lệ La Tây nữ sĩ Viên lam bảo thạch này tên là Băng Đạo Chí Nước Mắt, là trên thế giới độc nhất vô nhị, nó mỹ lệ như là thiên sứ, thế gian này chỉ có người mới xưng có được nó, Giang Ninh. Giờ khắc này, nàng luôn hãm, bởi vì nàng có một cái đặc biệt tinh tiết, liền là ưa thích lam bảo thạch. Giang Ninh đối nàng tính tình như lòng bàn tay, cho nên tại mình khu ngỏ quạng chọn lựa ra tốt nhất lam bảo thạch, đưa tặng cho nàng. Lúc này La Tây trong mắt tràn đầy kinh hỉ, mặc dù trong lòng đối lần này mới rất là khinh thường, nhưng viên lam bảo thạch này mỹ lực để nàng không cách nào cự tuyệt. Đi qua một phiên lật lội đường xa, La Tây cục đi tới Giang Ninh kho côn La Tây tiểu thư, nghe danh không bằng gặp mặt, mời. Giang Linh rất có lễ phép nói, "Cảm ơn." Đứng tại to lớn co trước cửa, La Tây hít sâu một hơi, mang theo một tia ngạo mạn cùng hiếu kỳ đi vào. Khi nàng bước vào kho quân dụng một khắc này, phảng phất tiến nhập một cái súng ống thế giới mơ ảo. Rộng rãi trong không gian, chỉnh tề sắp hàng từng dãy súng ống chiến lang kệ, ánh đèn từ bên trên tung xuống, chiếu sáng mỗi một chiếc súng ống hình dáng. La Tây con mắt trong nháy mắt trở lớn, tốc bộ của nàng không tự giác tăng tốc, bắt đầu ở từng cái chiến lang kệ ở giữa xuyên qua. Đầu tiên ánh vào nàng tầm mắt chính là một thanh tạo hình đặc biệt súng bắn Thanh thương này thân thương dùng cường độ cao than sợi chất liệu, không chỉ có nhẹ nhàng với lại kiên cố, thân thương đường còn trôi chảy, giống như một đầu tùy thời chuẩn bị xuất kích bắn săn. Nó ống nhắm càng là có thể xưng nhất tuyệt, dùng tiên tiến nhất quang học kỹ thuật, có thể tại cực xa khoảng cách dưới rõ ràng bắt mục tiêu. La Tây nhẹ nhàng cầm lấy thanh thương này, cảm nhận được trọng lượng của nó vừa đúng, năng cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng. Nàng đem băng súng chống đỡ trên bờ bay, đóng lại một con mắt, phản vật đã tiến nhập xạ kích trận Tiếp tục đi về phía trước, La Gây thấy được một loại súng tự động. Những loại súng trường thiết kế cực kỳ tương lai cảm giác Thương của bọn nó thân mặt ngoài có đặc biệt hoa băng, không chỉ có tăng lên nắm cầm lực ma sát, còn làm ra nhất định dại nhiệt tác dụng. Trên thân thương trang bị các loại trước vào linh kiện, như toàn bộ tin tức ống nhắm, chiến thuật đèn tin và ống giảm thành các loại. Trong đó một thanh súng tự động ngục đạn dùng đặc thù tài liệu, có thể dung nạp càng nhiều đạn, với lại lắp đạn tốc độ cực nhanh. La Tây nhịn không được đưa tay vướt ve những súng ống này, tựa như vuốt ô hiếm bảo bối một dạng. Tại kho quân dụng một góc, trưng bày một chút vũ khí hạng nặng. Có đứa một cái súng máy, nòng súng của nó trắng tiện, sạc tốc cực nhanh. Súng máy cái dùng một định giá 3 chân thiết kế có thể tại xạ kích lúc bảo chỉ tốt đẹp tính ổn định. Bên cạnh còn có một số súng phóng tên lửa, những loại súng phóng tên lửa uy lực to lớn, có thể đối với địch phương bọc kép mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đặc kích. La Tây nhìn xem những loại vũ khí hạng nặng, trong lòng dâng lên một cơn mãnh liệt rung động. Ngoại trừ những loại thường quy xuống ống, kho quân dụng bên trong còn có một số công nghệ cao hàm lượng cực cao súng ống. Tỷ như một thanh súng laser, nó vẻ ngoài ngắn gọn hào phóng, không có truyền thống phức tạp kết cấu. Khi La Tây xuống cò súng lúc, chói mắt laser trong nháy mắt bắn ra, tốc độ nhanh chóng để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Còn có một thanh điện từ quý đặc Nó lợi dụng điện từ lực phóng gia đạn, tốc độ của viên đạn và uy lực đều viễn siêu truyền thống xuống ống. Những này đều là mấy chục năm đêm tối quân đoàn để giành được tới nội tình. Giang Ninh một mực đi theo La Tây sau lưng, nhìn xem nét mặt của nàng từ trước tới giờ không mảnh đến chấn kinh, lại đến si mê, hắn biết, cái này kho quân dụng đã thành công hấp dẫn La Tây. Thế là, hắn đi ra phía trước, mỉm cười đối La Tây nói, "La Tây tiểu thư, ta biết người đối xuống ống có cực cao yêu quý. Nếu như người gia nhập ta trận doanh, người có thể vô điều kiện tiếp xúc tất cả kho quân dụng số lóng, đồng thời ta còn biết vị người cung cấp tiên tiến nhất nghiên cứu phát minh tài nguyên." để ngươi có thể tham dự vào kiểu mới súng ống nghiên cứu chế tạo bên trong. La Tây ánh mắt bên trong lóe ra kích động và màng, nàng nắm thật chặt thương trong tay, trong lòng do dự trong nháy mắt biến mất. Như một ảo nhà chế tạo vũ khí, sang chói lam bảo thạch. Nàng còn có lý do gì cự tuyệt đâu? Chương 618, bọn hắn đều trở về 4 chương 618, bọn hắn đều trở về 4 giờ khắc này, tay súng tiện xạ La Tây khinh thường và khinh miệt, không còn sót lại chút gì. Còn lại, chỉ có đôi Giang Linh thật sâu kính nể. Tại cái này tràn ngập kỳ ngộ và khiêu chiến thời đại, Hoa Hải biết cái này tòa kho quân dụng càng lại trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, trở thành một cái hội tụ đỉnh tiêm xuống ống địa phương. Mà lát đây, vị này già giận mà mỹ lệ tay xuống tiễn sạn, cũng ở nơi đây tìm được thuộc về mình sân khấu. Nàng xem thấy Giang Linh, kiên định nói, ta nguyện ý gia nhập ngươi trận doanh, nơi này xuống ống là ta gặp qua tuyệt nhất, ta tin tưởng ở chỗ này ta có thể thực hiện mình đối xuống ống tất cả mộng tưởng. Sau 7 ngày, anh hoa quốc. Đêm kia, danh của ốc cư rượu phòng một con đường bị nồng đậm bóng đêm bao phủ. Đèn đường mở vàng tại mặt đất ở bên xuống anh, là đường Phố bên lại pha Hai bên đường phố cư Dụộng phần lớn đã đóng cửa, chỉ có mấy nhà còn lóe ra yếu ớt ánh đèn, từ bên trong chuyển ra say hán nhóm mơ hồ không rõ kêu la âm thanh và chén bàn va chạm thanh âm. Gió lạnh gào thét lấy xuyên qua chợt hẹp đường đi, mang đến một tia hơi lạnh thấu xương. Giang Ninh mang theo thủ hạ Liễu Thiên nhận và ồ ngộ Mũ Dạ Saki, bước chân trầm ổn đi tại đường phố bên trên. Thân ảnh của bọn hắn trong bóng đêm lộ ra phá lệ thẳng tắp, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định và tự tin. Giang Linh sớm cùng anh hoa Quốc kiếm đại sư hẹn ở đây Ở kiếp là Giang Linh dưới một tên hang tướng. Đoạn Thủy Lưu mặc dù là anh hoa quốc người, nhưng là hắn tin tưởng tổ tông của mình là hoa quốc người, đồng thời, kiếm đạo của hắn cũng hấp thu hoa quốc cổ kiếm pháp tinh túy. Hắn là anh hoa quốc bên trong một dòng nước trong, không cùng thế lực khác thông đồng là mệ. Cũng chính là bởi vậy, nhận lấy kỳ ấy, võ sĩ đạo các loại nhiều mặt thế lực xa lánh. Mặc dù chưa nói tới là đệ nhân, nhưng là, song phương gặp mặt bình thường đều sẽ lấy không thoải mái kết thúc công việc. Tháng trước Đoạn Thủy Lưu còn chặt đứt một tên võ sĩ chân, cái này khiến hắn cùng võ sĩ đạo cùng bắt đầu thăng cấp, tính cả sĩ đạo cùng một chỗ. Nhẫn Giả hiệp hội và cụ dù các loại đối đoạn thủy lưu cũng tràn đầy địch ý vào hoàn cảnh quan trọng này, Giang Linh Lạc Yên đi vào Anh Hoa Quốc cùng hắn nước Đàm. Bọn hắn đi vào một nhà sớm nước hẹn điểu quan gặp mặt. Đoạn Thủy Lưu thân hình cao lớn, cùng Anh Hoa Quốc người hình thể không tương xứng, hắn mặc một thân truyền thống kiếm đạo phục, bên hông đeo lấy một thanh sắc bén vo sĩ đao. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, phàm phất có thể xem thấu nội tâm của người. Khi hắn nhìn thấy Giang Linh bọn người lúc, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười khinh thường. Mặc dù muốn nước Đàm nước Hiệp nhưng là, hắn cảm thấy và Giang Linh không có gì để nói. Đoạn Thủy Lưu đại sư gia nhập ta trận doanh, tương lai, chúng ta sẽ cùng một chỗ tiêu diệt anh hoa quốc những cái kia dương nghiệt, một lần nữa thành lập trật tự, lúc kia ngươi chính là chính nghĩa dẫn đầu người, cho anh hoa quốc thế giới dưới đất, kiến lập một cái hòa bình công chúng trật tự mới." Giang Ninh nói ra. "Chỉ bằng các ngươi, cũng dám nói ra nói mấy cái này." Đoạn Thủy Lưu Bưng chén rượu, căn bản không có mắt nhìn thẳng Giang Ninh. "Ngươi cảm thấy chúng ta làm không được?" Giang Ninh mỉm cười, "Phải biết, ta là đang cấp ngươi cơ hội, mà không phải mời ngươi tới giúp ta." Ở kiếp trước, đối với vị này thủ hạ tính tình, Giang Ninh cũng hết sức bất phục. Hắn là rất mộ mạnh, không thuyết phục được hắn chỉ có chiến thắng hắn. Đoạn Thủy Lưu như như mày, cảm giác đối phương ngữ khí có chút cao ngạo. "Kỳ oai, võ sĩ đạo, nhấn giản hiệp hội, cụ du Đoạn Thủy Lưu thở dài nói, ở trong đó mỗi một cái thế lực đều có mấy chục năm lịch sử, ngươi cảm thấy bằng hai ngươi cánh miệng hơi mở hợp lại, ta liền sẽ tin tưởng ngươi có đánh bại thực lực của bằng hắn. Có hay không thực lực, cũng không phải lấy hai bên miệng hơi mở hợp lại liền có thể định tính." Giang Linh nói, "Thực lực, cần bày ra." Nghe xong lời này, Đoạn Thủy Lưu trong lòng tức giận, cảm giác mình nhận lấy mạo phạm. Điều tử, ta uống rượu thời điểm, tính tình bình thường không phải rất tốt, xin chú ý lời nói của ngươi." Đoạn Thủy Lưu bưng chén rượu lên ngửa đầu uống một hớt rơi, thừa dịp ta còn không có nổi giận trước, nhanh lên rời đi. Nếu như không rời đi đâu? Liêu Thiên nhận tiến lên một bước, khí thế hùng hổ. Giang Ninh ngăn lại Liêu Thiên nhận, khẽ mỉm cười nói, "Đoạn Thủy Lưu đại sư, ta không có ác ý, nhưng các ngươi uống rượu, cùng chúng ta hoa quốc người xoa ra, thật không tính uống rượu." Lời này càng làm cho Đoạn Thủy Lưu sinh nghĩ, hắn một tay sở về phía bên cạnh kiếm, đang tìm cái chết sao? "Ngươi cảm thấy chúng ta không có thực lực, cho nên chúng ta muốn khiêu chiến ngươi." Giang Ninh nói, đến trên đường, hảo hảo phơi bày một ít ta Nói xong, quay người mang theo Liễu Tiên nhận và ổ ngổ mù dạ sạ kỳ đi ra cơ rượu phòng. Đoàn thủy Lưu cắn răng, nhặt lên kiếm đi theo ra ngoài. Đã bao nhiêu năm, đều không có người dám như thế khiêu khích hắn. Tháng trước cũng bởi vì võ sĩ đạo gia họ kia, uống rượu thời điểm thanh âm quá lớn, liền bị hắn chặt đứt gân chân. Thối nay hắn đã rất tận nhẫn, nhưng là đám này hoa có người, quá không biết tốt xấu. Kiều Chiến ta lời nói, sinh tử tự phụ. Đoàn Thụy Lưu lạnh lùng nói, thanh tại yên đường phố bên trên quân. Đương nhiên, Giang Linh kiên định trả lời. Đoàn Lưu khinh nhìn bọn hắn một chút. Sau đó chẩm dãi rút ra bên hông võ sĩ đao, thân đao lóe ra hàn quang, phản phất tại nói ra nó sắc bén và vô tình. "Vậy thì tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi lớn bao nhiêu bản sự, ta đến chiếu cố ngươi." Liêu Thiên nhận dẫn đầu đứng dậy, Tay hắn nắm một thanh trường kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy đấu chí. Mờ nhạt đường phố bên trên, gió lạnh thổi lên. Hai người rằng có lấy, bước chân nhẹ nhàng di động, tìm kiếm lấy cơ hội tấn công. Đột nhiên, Liêu Thiên nhận hét lớn một tiếng, như mãnh hổ phóng tới đoạn thủy lưu, trường kiếm tựa như tia chớp đâm về đoạn thủy lưu ngược. Đoạn Thủy Lưu không chút ham màng, thân thể có chút một bên, thoải mái mà tránh thoát một kích này. Sau đó, hắn cấp tốc phản kích, võ sĩ đao như cuốn phong hướng Liêu Tiên nhận chém tới. Liêu Tiên nhận vội vàng dùng trường kiếm ngăn cản, đao kiếm tương giao, phát ra một trận tiếng vang leng keng. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm chiêu như là cố sao trổi lấp loé. Liêu Tiên nhận kiếm pháp lăng lệ, mỗi một chiêu đều mang theo lực lượng cường đại. Đoạn Thủy Lưu đao pháp trầm ổn, mỗi một đao đều ẩn thâm hậu kiếm bản lĩnh. Trong lúc nhất thời, hai người khó phân thắng bại. Đoàn thủy Lưu công càng ngày càng liệt, hắn võ hóa thành một đầu mộng bạc giao long. Lại Liêu Thiên nhận bên người xoay quanh. Liêu Thiên nhận mặc dù ra sức ngăn cản, nhưng vẫn là dần dần có chút cố hết sức, hơi chiếm cứ hạ phòng. Nhưng mà, hắn cũng không có từ bỏ, ý nguyên ngoan cường mà chiến đấu. Hắn không ngừng mà điều chỉnh mình chiến thuật, tìm kiếm lấy Đoạn Thủy Lưu sơ hở. Đang kịch liệt giao phong bên trong, Liêu Thiên nhận đột nhiên phát hiện Đoạn Thủy Lưu một cái rất nhỏ sơ hở. Hắn bắt lấy cơ hội này, trường kiếm bỗng nhiên đâm về Đoạn Thủy Lưu cổ họng. Đoạn Thủy Lưu phản ứng cấp tốc, lùi vàng hướng lui về sau một bước, tránh thoát cái này một kích chí mạng. Nhưng Liêu Thiên nhận cũng không có như vậy bỏ qua, hắn ngay sau đó lại là liên tiếp công kích. Đem đoạn Thủy Lưu làm cho liên tục bại lui. Đoạn Thủy Lưu cắn chặt răng, toàn lực ngăn cản Liêu Tiên Nhận công kích. Cuối cùng, hai người đều thở hổn hển, dù ai cũng không cách nào tiến thêm một bước. Trận chiến đấu này xem như đánh thành ngang tay. Chương 619, bọn hắn đều trở về năm chương 619, bọn hắn đều trở về năm không nghĩ tới ngươi còn có hai lần. Đoạn Thủy Lưu trầm trọng thở hổn hển, mặc dù hắn một mực chiếm thượng phong, nhưng lại không thể đánh bại Liêu Tiên Nhận. Đây là hắn vì số không nhiều tương đối nhức đầu một lần. Tại Anh Hoa Quốc, tuy nói không lên vô địch thiên hạ, nhưng cùng hắn đánh nhau đối thủ Còn không có thể đón lấy hắn 10 chiêu trước mắt cái này hoa quốc đạo khách, để hắn 10 phần chững kinh. Lúc này, một bên chuyển đến lười biếng thanh âm. Chiêu thức tinh mỹ, lại có hoa không quả, liền chiêu quá nhiều, dính liền rườm giả, kiếm pháp kéo dài, không đủ sắp bén. Dẫn đến kiếm phạt không đủ nước chảy mây trôi, công thì không cách nào chiêu chiêu chế địch, uy tắc trăm ngàn chỗ hở. Giang Linh từ trong bóng tối đi ra, nhàn nhạt nhìn về phía Đoạn thủy Lưu. Đoạn thủy Lưu còn chưa hề bị người dạng này lời bình qua. Phải biết, hắn nhưng là anh hoa quốc 12 kiếm khách đứng đầu, sư thừa đại kiếm thánh cung bản võ tàng. Ngay cả sư phụ của hắn đều không có lợi bình ra nhiều như vậy mà bệnh. Một cái hoa quốc người trẻ tuổi lại ở ngay trước mặt hắn, đem hắn kiếm pháp lợi bình đến không đáng một đồng. Hắn trong nháy mắt tức giận. Tiểu tử, liên ngươi lời nói nhiều nhất, nhưng nói cũng đều là phù phiếm lời nói. Đoạn Thủy Lưu nói, ngươi muốn nghe thực sự điểm đúng không hả? Giang Linh Hử cười nói, Đoạn Thủy Lưu, ngươi tổng cộng ra 37 chiêu, chỉ có 2 chiêu đối với đối thủ có uy hiếp, chiêu thứ 3 và thứ 18 triệu, nhưng ngươi lại bởi vì cố thủ quy tắc có sẵn không hiểu biện báo, dẫn đến đối phương tại một khắc cuối cùng khám phá chiêu số của ngươi, tránh thoát chiêu thứ 3, ngăn trở thứ 18 chiêu. Mà ngươi thứ 16 chiêu và thứ 27 chiêu còn có một chiêu cuối cùng, đều là nét bút hỏng, nếu như không phải ngươi kiếm pháp nội tỉnh 3 chiêu này bất luận cái gì một chiêu, đều sẽ bị đối phương bắt lấy sơ hở đánh bại. Nghe lời này, Đoàn Thủy Lưu trong lòng kinh ngạc không thôi. Minh bộ này chạm thần kiếm pháp, hoàn toàn chính xác trùng 37 chiêu. Là mình tại cung bản võ tàng lão sư kiếm pháp trên cơ sở, nghiên cứu ra một bộ kiếm mới pháp. Dĩ vang đối phó đối thủ, bộ kiếm thuật này hắn chưa hề dùng vượt qua 10 chiêu, liền đã thủ thắng. Cho nên, Đoàn Thủy Lưu đối bộ kiếm pháp kia 10 phần có lòng tin. Nhưng hôm nay Giang Ninh lời bình nói chúng tin đen, hắn nhớ lại Giang Ninh nói tới những ngày, thần vẫn cảm thấy tựa hồ thật sự có vấn đề. Nhất là một chiêu cuối cùng, kém chút bị Liêu Thiên nhận bắt lấy sơ hở đánh bại mình, cũng may hắn rời khỏi đúng lúc. Đoạn Thủy Lưu trong mắt lóe tinh hoàng, mùi rượu cũng đã tiêu tán, tiểu tử, ngươi là ai? Ta là thương nhân." Giang Ninh nói. Ở kiếp trước, hắn nhưng là không ít luyện tập kiếm thuật, rảnh không liền gọi tới Đoạn Thủy Lưu cùng mình so tài. Có cổ tịch giá trị, Đoạn Thủy Lưu tại cùng hắn so tài một năm về sau, không còn có thắng nổi hắn. "Thư nhân." Đoạn Thủy Lưu cắn đối kiếm thuật vì sao hiểu rõ như vậy?" "Tiểu sơ mà thôi." Giang Linh nói, "Ta chỉ là gặp đại sư tốt như vậy người kế tụ, nhưng không ai chỉ điểm, xin lòng chỉ mến, cho nên mở miệng nói bài câu." Một câu nói kia, đem bối phận của mình đều kéo cao bình thường. Phản phất mình là đứng tại đỉnh núi Tiên Bối, phụ thân nhìn xem dưới núi Tiêu Bối. Khẩu khí rất hung cuồng. Đoàn Thủy Lưu không phục. Khẩu khí cuồng vọng, là bởi vì có thực lực gia trị. Giang Linh nói, "Vừa vặn tay ta ngườ ấy, hoặc là, ta cùng ngươi qua mấy chiều." Tuyt Đoàn Thủy Lưu cũng có đang có ý này. Ngươi tại cái kia tất tất đã nửa ngày, Nói đến từng cái từng cái là nói, cũng bất quá là lý luận xong. Lao tử không tin ngươi thật có thể thắng ta. Một bên liếu Thiên nhận đem dao đưa cho Giang Ninh, Lao đại, cẩn thận." "Không cần." Giang Ninh lại đẩy ra Liễu Thiên nhật tay, đi đến bên đường chậm rãi đi đến đường đi bên cạnh, tiện tay vẽ một đầu nhím cây, đối Đoạn Thủy Lưu nói ra, "Dùng sức, ta sợ làm bị thương ngươi." "Ta dựa vào." Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, dùng nhánh cây làm vũ khí. "Đây quả thực quá hợp lý. Muốn chết? Ngươi dám vũ nhục ta?" Đoạn Thủy Lưu cắn răng hừ lạnh nói. Hắn cho rằng Giang Ninh là tại khinh hắn. Ta không có vũ mục ngươi, bởi vì ta cho dù là tay cầm nhành cây, ngươi cũng không thắng được ta." Giang Linh cầm trong tay nhành cây, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, nhánh cây như linh động như du long hướng Đoạn Thủy Lưu đâm tới. Đoạn Thủy Lưu luyến vội vàng dùng võ sĩ đao ngăn cản, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, Giang Linh nhánh cây nhìn như tùy ý, lại mỗi một chiêu đều đâm về chỗ yếu hại của hắn. Đoạn Thủy Lưu vung đao chạm nhành cây, nghĩ đến chặt đứt nhành cây, liền không có vũ khí có thể dùng. Nhưng Giang Linh mỗi lần cũng sẽ ở hắn bổ về phía nhành cây lúc, vừa lúc thu hồi nhành cây, để hắn chặt cách không. Cái này lộ ra hắn 10 phần hồ về. Chiêu thứ nhất, mưa sao băng. Giang Linh hét lớn một tiếng, nhánh cây tựa như tia chấp đâm về đoạn thủy lưu con mắt. Đoạn thủy lưu bản năng nhắm mắt lại, thân thể có chút ngựa ra sau, tránh thoát một cách này. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, Giang Linh nhánh cây đã cải biến phương hướng, đâm về lồng ngực của hắn. Đoạn thủy lưu luyến vội vàng dùng võ sĩ đao ngăn trở, nhưng nhánh cây lực lượng để cánh tay của hắn run nhẹ nhẹ. Hắn kinh ngạc phát hiện, Giang Linh lại có nội lực. Chiêu thứ hai, bộ tinh chạm tháng. Giang Linh nhánh cây vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường bằng sau đó đột nhiên hướng phía dưới bộ tới. Đoạn Thủy Lưu dùng võ sĩ đao hướng lên đó đỡ, nhưng nhánh cây lại tại tiếp xúc đến võ sĩ đao trong ngay mắt, đột nhiên biến hướng, đâm về cổ tay của hắn. Đoạn Thủy Lưu quá sợ hãi, vội vàng rút về tay, mới tránh khỏi thủ đoạn bị đâm trúng. Hắn không nghĩ tới Giang Ninh tại xuất chiêu khoảng cách, vậy mà tùy thời có thể biến hóa chiêu thức, đánh cho hắn trở tay không kịp. Dưới mắt cũng chỉ là hai chiêu mà thôi, hắn đã mệt mỏi trong đỡ, chật vật không chịu nổi. Về sau, Giang Ninh một chiêu tiếp lấy một chiêu, mỗi một chiêu đều để Đoạn Thủy Lưu mệt mỏi ứng phó. Đoạn Lưu cái trán ra mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới Giang Ninh vậy mà như thế lợi hại. Tại Giang Linh công kích đến, hắn phòng thủ dần dần xuất hiện lỗ thủng. Đến chiều thứ 10, Giang Linh nhánh cây giống như rắn độc đâm về đoạn thủy lưu của Hồ Đoạn Thủy Lưu đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể trợn mắt nhìn nhánh cây tới gần, ngay tại nhánh cây sắp đâm trúng cổ họng của hắn lúc, Giang Linh dừng lại. Đoạn Thủy Lưu sắc mặt tái nhợt, hắn quỳ một chân trên đất, thở hổn hển. Hắn rút cuộc minh bạch Giang Linh lời nói mới rồi. Nếu như Giang Linh trong tay là kiếm, mà không phải nhánh cây, hắn tại trong vòng 3 chiều liền đã bại. Giang Linh đã cho đủ hắn mặt. sĩ đất, Thủy Lưu chắp tay trước ngực, thành nói ra: các hạ kiếm thuật cao thâm mặt chắc, ta cam bái hạ phòng. Đoàn Thủy Lưu mặc dù là người cao ngạo, nhưng là tại kiếm thuật bên trên cẩn thận tỉ mỉ, hắn lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như thế kiếm pháp, thậm chí so với chính mình lão sư cũng bản võ tảng còn muốn lợi hại hơn. Nguyên bản hắn, tại anh hoa quốc kiếm đạo giới đã chưa có đối thủ, hắn cảm giác ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, không biết mình còn thế nào dạng tinh tiến. Thế là, ngày khác biến mất dần chìm, cả ngày uống rượu giải quyết. Bây giờ, hắn lần nữa thấy được chỉ riêng, tiên sinh nếu như không theo còn hy vọng chỉ giáo mư Đoàn Thủy Lưu quỷ một chân trên đất, mười phần thành khẩn nói ra. Giang Ninh mỉm cười, đem nhánh cây ném xuống đất, hỏi, "Lúc này tin tưởng chúng ta thực lực? Tiên sinh đã rất tốt thuyết minh thực lực hai chữ, là ta hết ngồi lễ giếng." Đoàn Thủy Lưu nói ra. "Tốt." Giang Ninh đã dạy Đoàn Thủy Lưu, nói ra, "Trước gia nhập ta đoàn đội, ngày sau có thời gian ta sẽ đối với kiếm thuật của ngươi tiến hành sửa đổi." Liêu Thiên nhận tiến lên đây nói ra, "Đao pháp của ta liền là đi qua Giang tiên sinh chỉ điểm, mới có bây giờ thành tựu. Ngươi chỉ cần gia nhập chúng ta đoàn đội, đi theo Giang tiên sinh, tương lai có vô hạn phát triển." Cảm tạ. Đoạn Thủy Lưu ôm vừa nói. Chương 620, bọn hắn đều trở về 6 chương 620, bọn hắn đều trở về 6 thu phục Đoạn Thủy Lưu về sau, Giang Ninh không có ở Anh Hoa quốc dừng lại. Bởi vì hắn tới đây cũng là tấn lôi hành động, lặng lẽ đến, tránh cho gây nên đối thủ cảnh giác. Rời đi Anh Hoa quốc trở lại Tam Biên Phà, Giang Ninh nhìn xem mới gia nhập huynh đệ tỷ muội, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sa Nga trọng pháo tay nổ hạn, màu đỏ tươi chi nhận lọ phí ạ, vợ dịch trắng La Lệ Sophie, nam phi Ngọc trai tay súng tây, đại sư Lưu. Lại thêm hoa tỷ muội Ngọc và Tử. Thiên Phật Thánh Thủ Bạch Ngọc Sơn. Phàm phất ở kiếp trước thì thế đang cố gắng nợ dụ. Với lại, một thế này Giang Ninh cũng có một đám hào huynh đệ. Lôi Long, Tiểu Đao, Lý Bình, Liêu Thiên Nhận, Liêu Thiên Huệ, Tống Tứ, Giác Vĩ Nệ, Âu Ngộ Mụ Dạ Saki. Trừ cái đó ra, còn có Lâm Tiêu cái này cường lực tu sĩ trợ trận. Giang Ninh nhìn trước mắt đám người, trong mắt chứa nhiệt lệ. Giờ khác này, song thế ký ức giao nhau, hai đời lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bất quá, có vẻ như còn thiếu hai vị. Hai vị kia đều là không thấy hết ra hỏa. Một tên là Hắc Phù Thủy một tên khác là siêu cấp hacker. Cái kia là siêu cấp hacker thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hacker phụ thủy ngược lại là có dấu vết mà lần theo. Cho nên, tại triển khai trước khi đại chiến, Giang Linh quyết định vẫn là muốn đem nhân viên toàn bộ vào gót. 7 ngày sau, bác Mỹ, nguy địa Mã Lạc. A cũng đặc biệt lan hồ tựa như một viên khảm nạm tại đại địa phía trên lam bảo Thạch, mặt hồ sóng nước lấp loáng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra mê người quan mang. Vờ hồ bốn phía, núi xanh vờ quanh, xanh um tươi tốt cây tối phản chiếu tại trong hồ nước, hình thành một bức bức tranh mỹ quyển. Nhưng mà Thời khắc này điên tĩnh sắc bị một trận kinh tâm động vách đấu pháp trô đánh mưa. Giang Linh thân mang một bộ màu đen trang phục, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định. Phía sau hắn, Âu Ngộ Mụ Dạ Sát khí thân mang truyền thống âm dương sư phục sắc, đầu đội màu đen mũ rộng vành, cầm trong tay pháp kiếm, thần sắc trang nghiêm. Mà tại bờ hồ bên kia, một cái vóc người cao gầy nữ nhân, nguy địa mã là pháp phù thủy A Liễn Xi A, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. A Liễn Xi đầu tóc dài đen nhánh tung bay theo gió, trên mặt của nàng hóa thành vị dị trăng dung, trên người một tiện trường bào màu đen, phía trên thêu lên phù văn bí. Đi theo ta Không phải kết quả của ngươi chỉ có một con đường chết." Giang Linh lạnh lùng nói. Hắn biết, A Liễn Si ả tử nhỏ bị vây ở nguy địa mã lập phụ thủy trại huấn luyện, tổng cộng có 100 đứa bé, cuối cùng chỉ có một cái sẽ sống qua 18 tuổi. Mà bọn hắn muốn ở sau đó trong sinh hoạt, chém giết lẫn nhau, thẳng đến cuối cùng thắng được. Rất may mắn, cũng rất cường lực, A Liễn Si A Liễn là cái kia thắng được gia hỏa. Tại A Liễn Si ả thế giới bên trong, chỉ có mạnh được yếu thua, cường giả vị tôn. Ngươi nếu có thể chiến thắng nàng, liền có thể tù binh nàng, để nàng tần phụ. Nếu như ngươi không thắng nổi nàng, chiến nàng hạ trạng, sẽ rất thảm. Nhưng dù là dạng này người, ở kiếp trước Giang Ninh vậy mà thông qua mình nức hạnh, cuối cùng cảm hóa hãn. Mà một thế này khác biệt, không có nhiều thời giờ như vậy và ki ngộ, Giang Ninh chỉ có thể lựa chọn nguyên thủy nhất trực tiếp nhất thủ đoạn. "Chịu chết chính là bọn ngươi." A Liễn Si ạ quát lạnh một tiếng, bắt đầu thi triển pháp thuật. Bên này, Âu Ngộ mù Dạ xạ kỳ trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn. Chỉ thấy trước mặt hắn trong không khí đột nhiên xuất hiện từng đạo tia sáng kỳ dị, quan mang dần dần hội tụ, tạo thành một cái to lớn tức thần pháp trận. Pháp trận trong, từng con tức thần như quỷ mị hiện hiện, có người hình mạnh mẽ quyền tức thần, ánh mắt sắc bén Giang sắc bén, có người tư thế nhẹ nhàng chim tức thần, lông vũ lóe ra ngũ thải quấn màn, còn có thần bí khó lường hồ tức thần, tản ra khí tức kỳ dị. Những này thức thần vây quanh pháp trận phi tốc xoay tròn, phát ra trận trận tiếng gào thét trầm thấp, phản vật tại hướng Hạ Liễn Xi ạ thị uy. Âu Ngộ Mũ Dạ Sạ kỳ sớm đã ở chỗ này bố trí xuống tức thần pháp trận, đồng thời cũng chôn giấu rất nhiều công thành, cho nên mới có thể khu động cường đại như thế pháp trận. Hạ Liễn Xi ạ cũng không chút nào yếu thế, nàng dang hai cánh tay, trong miệng phát ra liên tiếp nghe không hiểu chủ ngữ, hai tay trên không lùng tung vùng vẫy. Đột nhiên, trên mặt hồ dâng lên một cỗ sương mù màu đen, sương mù cấp tốc tràn ngập ra, đem trọn cái mặt hồ bao phủ. Ở trong sương mù, Loan Toan có thể nhìn thấy một chút bọn mèo thân ảnh, bọn chúng giống như là từ hắc ám năng lượng ngừng tụ mà thành, giương nhanh múa bước hướng ẩu ngộ mù dạ xạ kỳ thuật thần pháp chợt đánh tới. ẩu ngộ mù dạ xạ kỳ thấy thế, hai tay lần nữa kết ấn, thức thần pháp chợt hào quang và sáng. Quyền tức thần dẫn đầu liền xông ra ngoài, nó như như mũi tên phóng tới những cái thân ảnh, một cái hướng bên trong một cái. Nhưng mà, cái kia hắc thân lại như khói tiêu tán. Ngay sau đó lại tại quyển tức thần sau lưng ngưng tụ thành hình, hung hăng bắt lấy quyển tức thần phía sau lưng. Quyển tức thần thống cổ trụ lên, trên người quang mang dần dần ngập đạo. Chi bay tức thần và hồ tức thần cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, bọn chúng quanh quẩn trên không trung lấy, hướng Hắc Ám thân ảnh bắn ra tường đạo quang mang. Nhưng những ánh sáng này tại tiếp xúc đến Hắc Ám thân ảnh lúc, lại như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị thôn vệ. A Liển Sỉ a Hắc vu thuật cường đại mà kỳ dị, nàng khống chế lượng, công kích. Theo chiến đấu tiếp tục, dần dần cảm thấy lực bất tòng Hắn tức thần pháp trận quang mang càng ngày càng yếu, tức thần nhỏn cũng từng cái vết thương trùng chất. A Liển Cị ả thấy thế, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đặc ý, nàng ra tăng hắc vụ thuật thi triển cường độ. Trên mặt hồ sương mù màu đen trở nên càng thêm nồng đậm, cảm thân ảnh cũng biến thành càng thêm to lớn và kinh khủng. bọn chúng rối ra thật dài cánh tay, hướng thức thần pháp trận chụp tới, đem từng con thức thần từ pháp trận trong túm ra, sau đó sẽ thành mảnh nhỏ. Ta không phải là đối thủ của hắn." Âu Ngộ mù Dạ sạ một bên nói ra. Hoàn toàn chính xác, A có thể từ 100 cái hấp phủ thủy bên trong chỗ hết tài năng, năng lực của nàng và ý chí đều không thể phá vỡ. Thời khắc này Âu Ngố Mù Dạ Xạ Kỳ có chút lo lắng. Nàng không nghĩ tới, mình chuẩn bị đến như thế đầy đủ, lại còn là đánh không lại đối diện. Nhưng Giang Ninh lại phảng phất lộ ra đã tính trước. "Giang tiên sinh, tại dạng này xuống dưới, ta pháp trận muốn bị xé rách, hai chúng ta muốn trở thành năng pháp thuật khôi lỗi." Âu Ngố Mù Dạ Xạ Kỳ lo lắng nói. "Tôi à, ngươi nghỉ ngơi trước một cái." Giang Ninh nhàn nhạt nói xong, búng một cái, "Ra đi, đến ngươi là công." Vừa dứt lời, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nhấc lên to lớn cơn sóng, một cái to lớn thân ảnh từ trong hồ nước chậm rãi dâng lên, đó là một cái có được thân hình khổng lồ ba đầu thủy yêu. Giờ phút này nó ba cái đầu lâu phân biệt bảy biện ra khác biệt biểu lộ, bên trái đầu lâu tức giận rít gào lên lấy, ở giữa đầu lâu tỉnh táo nhìn chăm chú lên chiến trường, bên phải đầu lâu thì lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Ba đầu tiên tôn, Âu Ngộ Mù Dạ Sạ kỳ kinh ngạc nói, "Ta biết đã Liễn si chính thực lực, cho nên xin phụ thần đến hỗ trợ." Giang Ninh nói, "Phụ thân đem ba đầu tiên tôn phái tới, vụ trộm mai phục tại cái này" Làm sao không nói cho ta biết trước? Ông ngộ mù dạ Saki kinh ngạc nói. Nói như vậy, còn thế nào rèn luyện ngươi đây? Giang Linh nghiền ngâm cười một tiếng. Ông ngộ mù dạ Saki, thì ra như vậy tại cái này trời ta đây. chương 621, bọn hắn đều trở về bảy chương 621, bọn hắn đều trở về bảy ba đầu tiền tôn trên thân thể bao trùm lấy một tầng bảy thật dày, tại ánh nắng chiếu dọi xuống lé ra ngân sắc quả mang. Nó hai cái cánh tay đều tráng kiện hữu lực, trong tay vậy mà nắm lấy một thanh to lớn tam xoa kích. Theo sự xuất hiện của nó, Trên mặt hồ sương mù màu đèn tựa hổ nhận lấy một loại nào đó áp chế, bắt đầu dần dần tiêu tán. Ba đầu tiên tôn là ở thiên trì tu luyện ngàn năm yêu quái, bậc này kỳ thế, bình thường phàm nhân chỗ đó so sánh được. A Liển Cì A nhìn thấy ba đầu tiên tôn xuất hiện, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì, bậc này quái vật khổng lồ, tại năng lịch sử chiến đấu bên trên chưa hề tiếp xúc qua. Bất quá, A Liển Cì A dù sao cũng là trải qua sinh tử khảo nghiệm hắc phù thủy, nàng rất nhanh liền trấn định lại, tiếp tục thi triển hắc Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, hai tay trên không trùng bẻ ra tường đạo phức tạp phù văn. Ầm Đột nhiên, trên mặt hồ xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên trong không ngừng tuôn ra hắc ám năng lượng, cuốn ba đầu tiên tôn của tới. Ba đầu tiên tôn không sợ hãi chút nào, nó đem trong tay tam xoa kích giơ lên cao cao, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Trong chốc lát, trên mặt hồ dâng lên một cỗ to lớn dòng nước, dòng nước như là lấp kín tường cao chặn lại hắc ám năng lượng công kích. Ngay sau đó, ba đầu tiên tôn dùng sức vung lên tam xoa kích, dòng nước hóa thành vô số đạo thủy tiễn, hướng Hạ Liễn Xỉ hai tay, hình thành đạo mạo Thủy tiễn vào bên trên, phát ra trận trận tiếng vang, nhưng hộ thuần không chút nào không động. A Linxi à, à thừa cơ lần nữa thi triển Hắc Vũ Thuật, hắc ám năng lượng tại trong tay nàng ngưng tụ thành một thanh khổng lồ màu đen liêm đao, nàng dùng sức bung lên, liêm đao hướng ba đầu tiên tôn chém tới. Ba đầu tiên tôn tốc tốc né tránh, màu đen liêm đao chém vào trên mặt hồ, khơi dậy to lớn một nước. Ba đầu tiên tôn lợi dụng cơ hội này, ba cái đầu lâu đồng thời phun ra một cục nước, cục nước đan vào một chỗ, hình thành một cái to lớn thủy cầu, hướng A Linxi à, xỉ, à, à, xỉ, à thế, đội vàng thi triển di thuật, tránh ra thủy cầu công kích. Nhưng nàng còn chưa kịp thở một ngụm, ba đầu Tiên Tôn đã đi tới nàng trước mặt. Ha ha ha, ngươi tránh không xong." Ba đầu Tiên Tôn cười lớn, một cái tay bắt lấy A Lĩnh Sỉ ạ bà bay, một cái tay khác dơ lên cao cao tam xoáy kích, chuẩn bị cho nàng một kích trí mạng. A Lĩnh Sỉ ạ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nàng liều mạng giãy giụa lấy, ý đồ tránh thoát ba đầu Tiên Tôn chói buộc. Nhưng ba đầu Tiên Tôn lực lượng quá mức cường đại, nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Nhưng không thể không nói, A Lĩnh ạ trung là A ạ, nàng luôn luôn có biện pháp để ngăn cản hết thảy đột phá công kích. Một giây sau, liền si ạ tập trung toàn thân hắc ám năng lượng, tại thân thể của mình xung quanh tạo thành một cái màu đen bình trướng. Keng. Lớp bình phong này cứng rắn vô cùng, ba đầu tiên tôn tam xoa kích chém vào phía trên, chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Ba đầu tiên tôn nhíu mày, không nghĩ tới đối phương lại còn nhiều như vậy chiêu số. Ông ao. Nó ba cái đầu lâu đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, trên thân thể lẫn phiến bắt đầu lóe ra hảo quang chói sáng. Nó đem lực lượng toàn thân đều tập trung ở trên tam xoa kích, tiếp theo, dùng sức lần nữa đu lên. Lần này, trên tam xoa kích buộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng Màu đen bình thường trong nháy mắt bị đánh nát. Dống hết toàn lực, ngươi lại có biện pháp, lại có kỹ xảo, cũng ngăn không được ta ngàn năm đại yêu ma lực. Ngoảnh, A Liễn Cị A đã mất đi bình chứng bảo hộ, bị ba đầu tiên tôn công kích đánh trúng. Tam Xoa Kích không có đâm vào thân thể của nàng, phản phất mang theo một cỗ năng lượng vào lớn, đưa nàng thân thể trên không trung đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại ven bờ hồ. Phục, A Liễn Cị si ăn một lớn phun máu tươi, lộ ra cực kỳ yếu đất. Dẫn chúng ta qua đi." Giang Linh đối mặt hồ hồ. Ba đầu tiên tôn kích thích bọn nước, như đồng du thuyền bình thường cấp tốc trở lại bên bờ. Hai cái đầu lâu thấp, cái cổ phân biệt gánh chịu Giang Ninh và Ồ Ngỗ Mụ Dạ Saki, sau đó như một làn khói đi vào hồ đối diện. Ngảy xuống, Giang Ninh đi ra phía trước, nhìn xem A Lệnh sĩ A, nói ra, "A Lệnh sĩ A, ta biết nội tâm của ngươi, một mực tại truy cầu tự hạn pháp thuật, ngươi muốn trở thành trên cái thế giới này mạnh nhất ngũ sư, nhưng là, ngươi cũng biết, hắc vu thuật đến cuối cùng sẽ hát hóa nội tâm của ngươi, rơi vào vực sâu bắt trượng, đến lúc đó ngươi sẽ trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, lấy kết quả như vậy làm đại giá, đáng giá không?" A Liễn Xi á trong lòng có thể nào không biết, hắc phù thủy sử dụng hắc ám hệ pháp thuật đều là thông qua cùng ác ma ký kết khế ước, thu hoạch được càng nhiều pháp thuật năng lượng, tài năng càng ngày càng cường đại. Nhưng đến nhất định giai đoạn sau, cả người cũng đem ma hóa, rởn bẩn, hung ác, lạnh lùng. Có bao nhiêu cái đỉnh cấp hắc phù thủy, cả ngày trốn ở trong tầng hầm ngầm, bận rộn nghiên cứu những cái kia mốc meo bốc mùi ma phát. An mòn, thối giữa, huyết tinh, ổ trọc cả ngày nương theo lấy bọn chúng. Nhưng là, A á lại có thể có biện pháp nào? Nàng sinh ra liền là hắc phù thủy, tại cùng ác ma ký kết khế ước sau, liền đã không cách nào bước ra. Tại thế giới của các nàng bên trong, nàng chỉ có trở nên càng mạnh mới sẽ không bị cái khác pháp phù thủy giết chết. A Liển Sỉ ạ dễ rửa lấy muốn đứng lên, nhưng nàng đã không có khí lực, nàng xem thấy Giang Linh, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, không giống các người, sống ở dưới ánh mặt trời người à, ta không có lựa chọn. Nàng như lặng ngâm sướng, lại nói lấy hết nỗi khổ trong lòng chắc chất. Giang Linh thở dài một tiếng, nói ra, người sai mỗi người đều có lựa chọn mình sinh hoạt quy lợi, hát phù thủy cũng không ngoại lệ. Vậy ngươi nói cho ta biết, làm như thế nào lựa chọn? A Liển nói Hắc phù thủy một khi giải trừ cùng ác ma khế ước, liền sẽ gặp ác ma và cái khác hắc phù thủy truy sát, ta nếu muốn mạng sống, chỉ có tiếp tục nữa, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Giang Ninh tựa Á Liễn Xi si A trong miệng, nghe được nàng cuối cùng ý nguyện. Nàng là cái mười phần mỹ lệ nữ tử, nàng cũng khát vọng mình có thể vượt qua hoạt bát nhân sinh, cho nên, nàng đang cố gắng để cho mình trở nên càng thêm cường đại, thẳng đến đứng tại kim tự tháp đỉnh. Lúc kia, nàng sẽ không lại sợ hãi bất luận kẻ nào, lúc kia, nàng chính là tự do. Nhưng là, Á Liễn Xi si A, người ý nghĩ này phần sai. Giang Ninh nói ra Ngươi sẽ ở truy cầu biến cường quá trình bên trong, dần dần trầm luân. Mặc dù có một ngày nàng biến thành cường đại nhất hắc phù thủy, không có hắc phù thủy có thể đánh bại nàng, ngay cả ác ma đều muốn đứng ở phía sau của nàng. Nhưng ngày lúc ngươi đã sớm không có cơ hội làm tiếp người. A Liễn Si ạ cũng là nặng nghề mà thở dài một cái. Giang Linh nói những này, xem như xuyên phá nàng giấy cửa sổ. Nàng gặp quá nhiều đỉnh tiêm hắc phù thủy, đã từng đều mơ ước trở thành cường đại nhất hắc phù thủy, sau đó vượt qua tự do nhân sinh. Nhưng mà, khi các nàng cường đại đến trình độ nhất định sau, ngược lại bị một cái khác tay chân chói buộc. Cuối cùng người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng nếu như hiện tại dừng lại, ngay cả người không ra người quỷ không ra quỷ cơ hội đều không có, chờ đợi nàng chỉ có tử vong. Cho nên, tại A Liễn Si ạ trong lòng, đây là một con đường không có lối bể. Hiện tại, ta có thể cho người lựa chọn." Giang Linh nói ra. Chương 622, bọn hắn đều trở về 8 chương 622, bọn hắn đều trở về tám ngươi. Chẳng lẽ ngươi không tin tưởng thực lực của chúng ta?" Âu Ngộ Mù Dạ Sạ ký hỏi. A Liễn Si ạ quét Âu nổ Mù Dạ Sạ kỳ một chút. Vừa rồi cùng Âu Ngộ Mù Dạ Sạ đối chiến, nàng cảm nhận được âu ngổ mụ dạ xạ kỳ âm dương sư pháp lực. Mặc dù âu ngổ mụ dạ xạ kỳ không phải là đối thủ của nàng, nhưng các nàng hai người lúc đầu tính chất liền không đồng dạng. Âu ngổ mụ dạ xạ kỳ dựa vào là bản thân cực hạn tu vi, nhưng Á Liễn Xi ạ thì là dựa vào ác ma chi lực. Nói cách khác, một cái là dựa vào chính mình, một cái là dựa vào ngoại lực. Nếu như vẹn vẹn bằng vào tu vi của mình, Á Liễn Xi ạ không biết có phải hay không là ổ ngộ mụ dạ xạ kỳ đối thủ. Chúng ta tôn trọng chính là khoái hoạt tu hành." Giang Linh Mị vừa nói, "Tu hành một chuyện vốn là cao thượng, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy." Á ma cũng không phải là lực lượng của chúng ta nơi phát ra, mà là chúng ta giúp đỡ, chúng ta sẽ không bị Á ma bắt góc, ngược lại chúng ta sẽ không chế Á ma." Giang Linh trong miệng nói tới Á ma, liền là ba đầu tiên tôn. Tại phương Tây thế giới bên trong Á ma, cùng Hoa Quốc thế giới bên trong yêu, là không sai bị lắm. Đặc biệt là ba đầu tiên tôn cái này tạo hình, cực kỳ giống phương Tây trong thế giới vực sâu Á ma. Bất quá, ba đầu tiên tôn đã sớm có nhân tính, hắn đều lấy tiên tôn tự cử, bị Giang Linh nói thành là Á ma, vẫn còn có chút không vui. Thân thể không lộ lung lay, thở dài một hơi, biểu thị nội tâm bất mãn vất quá dạng như vậy lại hàm hàm, càng lộ ra khôi hải. Gặp này, A Liển Si ạ cũng rốt cuộc biết mình và đối phương chân chính chiến lệnh. Đồng thời, trước kia nàng chưa hề nghĩ tới, còn có thể khống chế ác ma. Bọn chúng ác ma pháp bên trong, có nô dịch ác linh và dã quỷ nhưng là loại năng lực kia cường hãn ác ma, một mực bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn. Tựa như thần tiên bao phủ tại tu sĩ phía trên một dạng. Trên thực tế, bọn hắn tính chất cùng hoa quốc đạo giáo ăn khớp một dạng. Đạo giáo dùng lá bùa, liền là cùng tổ sư gia và tiên nhân câu thông mối rối. Bọn hắn tiêu hủy lá bùa, đem ý nguyện truyền đạt cho đến tiên giới. Tổ sư gia liền sẽ hạ xuống pháp lực, giúp bọn hắn thực hiện trên đùa chú tình nguyện. Mà hát phù thủy thế giới bên trong, ác ma liền là bọn hắn tổ sư ra. Khác biệt chính là, đạo giáo tôn trọng chính là tự do bình thản hệ thống, với lại trên giới có sư thừa quan hệ, lẫn nhau thân như một nhà. Nhưng hát phù thủy cũng không phải, bọn hắn cần ký kết ký càng khế ước, mọi người lẫn nhau cũng sẽ không rất tín nhiệm, là một loại lẫn nhau để phòng quan hệ hợp tác. Cho nên, hắc phù thủy thế giới băng lánh mà tàn độc. Nhìn thấy Giang bọn người vậy mà có được tiểu khắc pháp thuật sinh hoạt, nàng cũng là không ngừng âm mộ. Nếu như ngươi gia nhập ta đoàn đội Ta sẽ mời đến ưu tú đạo sư chỉ đạo ngươi." Giang Linh nói ra, "Để ngươi sớm ngày thoát khỏi ác ma, trở thành một cái ma pháp sư cường đại. Hắc phù thủy cũng có thể chuyển hóa thành ma pháp sư." A Lǐn Xī ạ cảm thán mà hỏi thăm. "Đương nhiên." Giang Linh nói, "Hắc phù thủy chỉ cần đoạn tuyệt và ác ma khế ước, thông qua những phương thức hắc tu luyện, đem tự thân tiềm năng kích phát, một dạng có thể có được vô thượng pháp lực." Ở kiếp trước, A Lǐn Xī ạ liền là thông qua cái này phương thức tẩy trắng. Lời đã nói đến đây cái phân thượng với lại, A si còn bãi bở Giang Linh một phương, không có lý do gì lại bực Ta nguyện ý gia nhập đoàn đội của ngươi." A Liễn Si ạ nói ra. "Quá tốt rồi." Giang Linh thật dài thở một hơi. "A Liễn Si ạ là khó khăn nhất thu phục thủ hạ, bây giờ, rốt cục đại công cáo thành." A cũng đặc biệt lan hồ lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh, mặt hồ sóng nước lấp loáng, non xanh nước biết tôn nhau lên thành thú. Giang Linh đứng tại ven bờ hồ, nhìn về phương xa. "Đều trở về, bọn hắn đều trở về. Ở kiếp trước, ta không thể mang các ngươi hoàn thành cuối cùng báo nghiệp là ta sai lầm. Một thế này, ta nhất định sẽ không lại bỏ nữa." 3 ngày sau, Vân Đỉnh Châm Viên. Bây giờ Vân Đỉnh Châm Viên đã đổi tên là Hoa Hải Trang Viên. Giang Linh đem tất cả tâm phúc của mình đều chiêu tiến vào nơi này ở lại. Ở cái địa phương này, mạnh được yếu thua, bọn này năng lực cao cường thủ hạng, có rất lớn thi triển không gian. Bây giờ, Giang Linh đem ạ Lệnh Sĩ ạ cũng mang về Biển Hoa Trang Viên, ngoại trừ cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi siêu cấp hacker bên ngoài, hắn ở kiếp trước thủ hạ tiểu đệ đều đã đến đông đủ. Ban đêm, Biển Hoa Trang Viên đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn áo. Trang Viên bên hồ trên bãi cỏ, Hoa Hải sẽ các tiểu đệ nhau nhau ngồi xuống, lẫn nhau uống, hoàn thành tiểu ngữ. To lớn chủ trên bàn Giang Ninh tâm phúc toàn bộ ngồi cùng một chỗ. Giang Ninh ngồi tại chủ vị, phóng nhãn nhìn lại, vui sướng trong lòng, kích động, trăm mối cảm xúc ngàn ngàn, lệ nóng rưng tròng. Những người này ở kiếp trước chết thì chết, tán thì tán, bây giờ khuôn mặt của bọn hắn lại tươi sống như lúc ban đầu. Cái này giống như là một giấc mộng bình thường. Ánh mắt của hắn lướt qua mỗi người mặt, phản phất nhìn không đủ bình thường. "Lão đại, ngươi hôm nay thế nào?" Lệnh Ngọc hỏi, như thế nào cùng bình thường không giống một người đâu. "Ha, ha, ha ta thật cao hứng." Giang Ninh ló mắt. "Ta thế nào cảm giác, ngươi thật giống như rất thương tâm dáng vẻ." Hung Hạc tự hỏi, Không có, không có, ta đây là kích động nước mắt." Giang Linh mỉm cười nói ra. Mặc dù các nàng ngay tại trước mặt mình, nhưng là các nàng không biết ở phía trước, tự nhiên không có Giang Linh như thế thân tình. Giang Linh hiện tại muốn làm chính là đem mấy biển bạn năm hắc rượu thạch con đường lũng loạn, sau đó, gia tố sản xuất hoàn thành, chế tạo thời không giao thoa đại trận, cũng Từ Lâm Tiêu, Hỗ Ngộ Mụ Dạ Sạ Kỳ và A Lĩnh Sĩ A ba người hợp tác, mở ra đại trận. Đại trận này không chỉ có thể tìm kiếm Thẩm Lăng Thần, với lại có thể thông qua thời không giao thoa, để thân ở trong trận người, nhìn thấy tiếp trước của mình tiếp này. Cho nên chỉ cần đại trận có thể mở ra, những người này đều sẽ minh mạch, vì sao Giang Linh muốn như thế trăm phương ngàn kế mà đem bọn hắn tập hợp một chỗ. Giang Linh hít sâu một hơi, trong lòng đối ngoại lai tràn ngập vô hạn hy vọng. Hôm nay, chúng ta đoàn tụ một đường, về sau mọi người liền là huynh đệ tỷ muội. Giang Linh nói ra, cộng đồng năm chén, vì chính chúng ta mục tiêu, cũng vì mọi người cộng đồng ngày mai, phấn đấu, cố lên. Cạn ly, cạn ly. Đám người cùng kêu lên hô hét, âm thanh chấn thương cùng. Hoa Hải sẽ các tiểu đệ cảm nhận được cỗ này không có gì sánh kịp khí thế, cũng ở ngoại vi nhau nhau chúc mừng. Giang Linh ở trong lòng Lâm Tâm Thể, tối nay chính là Hoa Hải sẽ thời kỳ cường thịnh điểm xuất phát, tương lai đem vượt mọi chông gai, một đường cầu đồng. Một đêm sung sướng. Ngày thứ hai sáng sớm, thái dương mới lên. Giang Linh sau khi rời giường đi tản bộ, trên đường đi nhìn thấy các ngõ ngách bên trong, tất cả mọi người đang tiến hành luyện công buổi sáng. Lôi Long và Tiểu Đao và tông tử đang cùng nô hạn cùng một chỗ, tiến hành một ngày lực lượng thức tỉnh huấn luyện, trong tay bọn họ to lớn tạ tay vung mạnh đến bay lên, mồ hôi đầm đìa. Lãnh Ngọc, Tử, Liễu Tiên Huệ, chính mang theo màu đỏ tươi chi nhận lọ phỉ ạ, vợ trắng La Lệ Sophie Nam phi Ngọc trai đen dần đang tiến hành chạy bộ sáng sớm và nhanh nhẹn huấn luyện. Liêu Thiên nhận và Đoạn Thủy Lưu, thì là một bên bộ linh đao một bên bộ linh kiếm, sáng sớm cũng không quên luyện bên trên một bộ. Lâm Tiêu, Âu Ngộ Mộ Dạ Sạ Kỳ và A Lilianxia si đang tại bên hồ lặng lặng minh tưởng. Tống Thứ và tay xuống thiện xạ La Tây, đang đại đọc qua súng ống và kho vũ khí bản đồ, chính nghiên cứu và thảo luận lấy nhập hàng những trang bị kia, đồng thời, như thế nào nghiên cứu phát minh mới sản phẩm. Nhìn xem những người này đều tại cố gắng phân đấu, Giang Ninh trong lòng cũng là hảo tình và Lúc này Lính Quân Y giặt Jasminee ở sau lưng nàng xuất hiện, lao đại, nên ăn điểm tâm." Chương 623, trở về lần thứ nhất thí luyện bên trên chương 623, trở về lần thứ nhất thí luyện bên trên Giang Ninh cười cười, theo Jasminee đi vào nhà hàng. Jasminee là Lính Quân Y, và thống tứ đã từng đều là ám dạ dung binh đoàn một thành viên, bây giờ, nàng cũng thành Hoa Hải sẽ trung thực một thành viên. Gia nhập Hoa Hải sẽ cảm giác thế nào?" Giang Ninh vừa ăn cơm vừa nói. Cảm giác rất hòa hợp, thậm chí so trước kia tại đêm tối quân đoàn còn muốn hòa hợp, còn muốn bùng nổ. Jasminee nói ra, ở chỗ này Ta có một loại rất tự do cảm giác, bên người đồng sự cũng đều giống như bằng hữu, lẫn nhau chiếu cố. Giang Linh mỉm cười, hắn chính là muốn kiến tạo dạng này một hoàn cảnh cho mọi người. Bây giờ, hắn rất hài lòng. Nhưng cơm còn không có ăn vào một nửa, hắn đột nhiên tiếp vào Triệu Hồng Tinh điện thoại. "Uy, Triệu Minh, sáng sớm liền muốn ta?" Giang Linh trêu ghẹo nói. "Ai nha, đường kéo, ta có một tiện khẩn cấp sự tình muốn thông tri ngươi." Triệu Hồng Tinh ở trong điện thoại ngữ khí hơi có vẻ lo lắng. "Chuyện gì? Cùng ngươi hợp tác bị ngạn ngọc thạch tập đoàn xảy ra chuyện?" Triệu Hồng Tinh nói ra. Vụ Trạch Thủy một nhà lại bị bắt góc. Giang Ninh hơi kinh ngạc. Không có, lần này là bọn hắn Hải ngoại công ty xảy ra chuyện. Triệu Hồng Tinh nói ra, bị Ngạn Ngọc Thạch công ty tại Anh Hoa Quốc nơi đó có 4 nhà phân công ty, phân biệt tại Bắc Hải đạo, lại phản, danh cổ Úc và Kinh Đô. Mà liền tại hôm qua, hắn Kinh Đô phân công ty gặp không rõ nhân viên tập kích, người của công ty bị đánh tan, ngoại phái quá khứ Hoa Quốc người bị đánh được tiến bệnh viện trọng chứng giám hộ thất, toàn bộ phân công ty ngừng. Sáng sớm hôm nay, danh cổ ốc phân công ty lại gặp tập kích. Triệu Hồng Tinh nói ra, Cái này rõ ràng là đối phương nhìn bị nạn Ngọc Thạch Tập đoàn cùng ngươi hợp tác, bắt đầu triển khai một loạt trả thủ. Không ngoại sở liệu lời nói, hôm nay và ngày mai, bờ bên kia Ngọc Thạch tại Anh Hoa Quốc cái khác hai cái phân công ty cũng đem gặp tập kích. Nếu như bọn hắn phân công ty toàn bộ ngừng, là mất đi Hắc Diệu Thạch vận chuyển đầu mối then chốt, đại lượng Hắc Diệu Thạch đem lưng lại tại Anh Hoa Quốc cảnh nội, không cách nào đưa đến trong tay của ngươi. Giang Linh hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắp bén, xem ra đối phương bắt đầu, đầu thủ. Đúng vậy." Triệu Hồng Tình nói. "Rất tốt." Giang Linh mỉm cười, "Ta có mấy cái mới huynh đệ gia nhập." Vừa bạn không có thi triển quyền cước địa phương, để bọn hắn đi trước chiếu cố bọn ra ngoài này, cho bọn hắn học một khóa. Cũng điện thoại, Giang Ninh triệu tập đám người họ. Các Minh đệ tỉ muội, mặc dù mọi người gặp nhau thời gian còn rất ngắn, nhưng là, không thể không nói, địch nhân đã sao động bất an. Chúng ta có nhiệm vụ cần phải đi xử lý. Giang Ninh bắt đầu điểm binh, tiếp xuống, ta niệm đến danh tự người, đem tiến về Anh Hoa Quốc xử lý sự kiện lần này. Hai ngày sau, Anh Hoa Quốc, Bắc Hải Đạo. Vị ngạn Ngọc Thạch tập đoàn chủ Bắc phân công ty. Đây là bị ngạn Ngọc Thạch tập đoàn cuối cùng không có bị tập kích phân công ty. Vũ Trạch Thủy tự mình đến đến văn công ty, đồng thời đã sớm liên hệ nơi đó cảnh sát, muốn đối mình phân công ty chặt chẽ chăm sóc. Nhưng là, nơi đó cảnh sát ngoài miệng nói yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ. Kỳ thực, căn bản cũng không phái người tới. Phản phất bọn hắn cũng biết nơi này sẽ phát sinh cái gì một dạng. Cái này khiến Vũ Trạch Thủy mười phân phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Thất ở Di Quốc, liền là lại nhận rất nhiều bất công đánh nộ, hắn đã thành thói quen. Mà giờ khắc này, Giang Linh phái người tới, cũng đã đến nơi đây. Vũ Trạch Thủy nhìn qua Giang Linh phái người tới cũng chưa tới 10 con số, trong lòng càng lả lo lắng. Nhưng bây giờ không có biện pháp khác, hắn chỉ có thể tập kết phân công ty nơi đó tất cả lực lượng, đến ứng đối cái này một đợt công kích. Ban đêm, bác Hải đạo gió lạnh như như lưỡi dao gạo thét lên, băng lãnh hạt tuyết vô tình cuốn Trung Quốc bị ngã ngọc thạch tập đoàn Nhật Bản văn công ty Pha Lê Mã Tường. Nhà này đứng sừng sững ở Phồn Hoa đô thị một góc kiến trúc, giờ phút này lại bị một cố khí tức tốc sát ba phủ. Nên tới, tóm lại vẫn là tới. Man đêm phía dưới, một đám cầm trong tay khảm đao ra hỏa, như là từ trong bóng tối tuân gia thần sắc u bước chân vội vàng hướng lấy công ty đại môn tới gần. Bọn hắn mang theo khẩu trang và mũ đem mình che đến cực kỳ chặt chẽ. Nhưng từ động tác của bọn hắn cùng khí thế xem ra, tuyệt không phải người lương thiện. Tới. Nội bộ công ty, Vũ Trạch Thủy vô cùng cần trương. Mà Giang Linh phái người tới, giờ phút này phân tán tại các ngóc ngách, ánh mắt kiên định mà sắc bén, giống như ẩn nút báo săn, chờ đợi con mồi tới gần. Nhật Bản kiếm đạo đại sư Đoàn Thủy Lưu, thân mang một bộ màu trắng kiếm đạo phục, bên hông chốc kiếm tại dưới ánh đèn lấp loé lấy thanh lênh anh sẵn mang. Hắn một người đứng bình tĩnh trong đại sảnh, hai chân vững vàng cắm tại mặt đất, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại để lộ ra một loại để cho người ta khiếp sợ tự tin. Ầm. Công ty Đại môn bị đám văng, một cái tràn vào đến mười mấy người. Cam Minh Đệ đem toàn bộ khí giới lập nát, người ngăn cản, giết. Cầm đầu đầu mục gầm lên giận dữ, rút trong tay cầm dao, dẫn đầu bọn vào công ty Đại môn. Phía sau hắn mây chục tên thủ hạ theo sát phía sau, như là mảnh liệt như thủy triều tràn vào đại danh. Đoạn Thủy Lưu có chút nheo mắt lại, nhếch miệng lên một vòng nụ cười khinh thường. Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, thủ đoạn nhẹ nhàng lắp một cái, trường kiếm liền vẽ ra trên đạo duyên đường cùng. Ngay tại đám người kia mắt, thân lên, Giống như một đạo kia chớp màu trắng xuyên qua trong đám người, hắn chốc kiếm như là linh động du long, mỗi một lần vung ra đều nương theo lấy thanh thúy tiếng va độc và thống khổ kêu thảm. Đinh đinh đang đang kim loại tiếng va chạm trong đại sảnh quân quẩn, Đoàn thủy lưu kiếm thuật nhanh như thiểm điện, để cho người ta hoa mắt. Hắn xảo diệu tránh đi địch nhân khảm đao công kích, đồng thời lại tinh chuẩn đánh trúng cổ tay của bọn hắn, và vai các bộ vị. Hơn 10 người hắc bang thành viên tại công kích của hắn dưới nhau nhau ngã xuống đất, trong tay khảm cũng rơi lạ tạ trên đất. Bọn hắn thống khổ bưng bít lấy thụ thương bộ vị, sợ nhìn trước mắt cái này như quỷ mỹ nam nhân. Cái này Đây là cái gì kiếm thuật? Làm sao lại nhanh như vậy? Một tên địch nhân hoàng sợ hô. Ta biết hắn, hắn là Đoạn Thủy Lưu, Kiếm đạo đại sư Đoạn Thủy Lưu. Một tên khác địch nhân hô. Đoạn Thủy Lưu, chúng ta đều là đồng bào, tại sao phải giúp ngoại nhân? Đầu mục quát lạnh hỏi. Các người làm những sự tình này, không đạo đức. Đoạn Thủy Lưu lánh lánh nói ra. Sao cùng chúng ta đảm đạo đức, đến, cùng tiến lên, bắt hắn cho ta chém chết. Chế Cầm đầu đầu mục giống to. Các tiểu đệ cùng nhau tiến lên. Nhưng mà, Đoạn Thủy Lưu càng đánh càng hăng, trường kiếm ở trong tay của hắn phản phất có sinh mệnh bình thường không ngừng mà bay múa. Mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại và tinh chuẩn kỹ xảo, để cho địch nhân căn bản là không có cách ngăn cản. Lại có mấy tên địch nhân bị hắn đánh trúng, té ngã trên đất, phát ra thống khổ dữ dội. Ngay tại đoạn thủy lưu cùng mấy chục tên địch nhân kịch chiến lúc, ngoài công ty đột nhiên chuyển đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Nguyên lai like là đối thủ không chỉ có như thế một điểm người, bọn hắn muốn cho rằng những người này đủ rồi, càng nhiều người thì lựa chọn mai phục. Dưới mắt thấy mình một phương có chút khó mà chống đỡ được, tất cả mọi người bảo sân. Rất nhanh, rất nhiều người tràn vào rộng lớn đại sảnh, thậm chí ngoài cửa còn có người đang tại tiến Xem ra, không dưới trong người.